lý lớn đầu đeo mấy cái thân binh bước nhanh tới mắt nháng lửa nhìn xem châu đen châu đen nhìn có người sống tới bận b i ể u đem tám lăng truy thu hồi tiếng gió vụ vụ lập tức đình chỉ thấy lý đầu to mấy cái giữa lông mày t r h ừ n g nhảy gần vạn cân tám lăng truy ngươi tùy ý hướng trên thân lôi kéo không sợ bị đập mất nửa người sao lý tính tu luyện đạo pháp cùng các thân binh khác biệt bây giờ còn chưa có luyện tập cách đấu chém giết chi thuật không biết châu đen tùy ý vung vẩy tám lăng truy đại biểu cho cái gì chỉ cảm thấy châu đen khí lực lớn quả nhiên không sai tại tổng binh phủ làm tinh nhuệ quân sĩ là dư sải trông thấy lý đầu to mấy cái tới đắc ý cười nói, đầu to ngươi nhìn lao ngư khí lực nhưng không kém ngươi ân chính là chiến kỹ kém chút lý đầu to hồng đường gương mặt hơi đỏ l ê n tại mồ hôi lâm ly hạ ngược lại không có bị lý t ĩ n h nhìn ra cười nói thiếu ra ngươi nơi nào tìm đến l ự ệ sĩ gọi lao ngưu đi chật chật cái này khí lực đầu to ta là sò không được lý t ĩ n h ồ một tiếng nhìn về phía châu đen giới thiệu nói lao ngưu đây là phụ thân ta thân binh đội trưởng gọi lý đầu to châu đen chất p h á t cười một tiếng cùng lý đầu to hô lý đội trưởng ta gọi châu đen cũng có thể gọi ta lao ngưu đầu to người nói lao ngưu lực lượng so ngươi còn lớn hơn lý tính không đợi lý đầu to nói chuyện trực tiếp hỏi lý đầu to cầm trong tay chiến phủ đưa cho một trường học đưa tay cầm qua c h â u đen trong tay tám lăng truy đi ra mấy bước vung vẩy mấy chục lần đ ố i lý tính nói nhìn ra cái gì khác biệt không có lý tính cười nói đầu to ngươi vung vẩy phải càng thêm đẹp mắt xem ra so c h â u đen cứng nhắc đánh đệ uy năng lớn hơn lý đầu to lắc lắc đầu nói ta làm ư ợ n chiến truy vận hành tuyến đường đang múa may chiến truy lại là không cách nào giống lao ngưu đồng dạng tùy ý khé động chiến truy hướng đi lực lượng so lão ngưu kém thật xa chỉ bằng vào nhục thân lực lượng chúng ta trần đường quan quân coi giữ bên trong không có người nào có thể hơn được lao nghiêu lý tính đại h ỉ cười ha ha vỗ lao nghiêu bả vai nói lao nghiêu ha ha ta lúc đầu cho là ngươi có thể làm cái tinh nhuệ quân sĩ không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy ta đi cùng phụ thân nói để hắn truyền thụ cho ngươi một chút uy lực to lớn chiến kỹ ngươi liền có thể làm xông pha chiến đấu của tướng quay đầu đối lý đầu to nói đầu to ngươi trước tiên đem l a o nghiêu an trí ở lại ta đi cùng phụ thân nói một tiếng lao n h i ê u ngươi trước đi theo đầu to đi ta quay đầu lại tới tìm ngươi châu đen cảm kích nói được rồi thất lang ta trước đi theo lý đội trưởng lý đầu to cười nói được ngươi đi đi tốt nhất có thể an bài tại chúng ta thân binh đội dạng này lực lượng của m á n h vận dụng được tốt là p h á trận tuyệt hảo lợi khí lý tính gật gật đầu bước nhanh đi xuống hậu viện đi tới phụ thân viện tử thương đông nước thái bình lâu ngày trần đường quan lân cận trên núi manh thú bị thanh trừ phải sạch sẽ hải thú cũng không dám tùy ý lên bờ trần đường quan tổng binh cũng không cần mỗi ngày tại tổng binh phủ điểm danh q u a n năm suốt tháng cũng chỉ là tại năm tháng cuối năm còn có tổng binh phủ diễn võ lúc lộ mấy lần mặt mà thôi phần lớn thời gian đều là ở trần ạ i tổng t bình o doanh n viện luyện. kinh g gia phủ tu t Lý r đường quan vài vạn và này cái năm, thuộc r ầ n đường quan, sớm đã gia tay sớm một là lý c e trời, tộc thể gia kia không có gia tộc kia có y hiếp h gia được địa đường lý quan vị. Trần t u thương đông nước nhỏ nhất quan thành tại thương đông nước bên trong cái này một cấp quan thành ít nhất có một mươi và cái tổng binh bất quá là sắp xếp thấp nhất cấp ba thế tập bình thường từ hóa thần cấp gia tộc người ký tên đầu tiên trong văn kiện tại cái này phía trên còn có hai cấp quan thành tổng binh cấp hai tổng binh trưởng khống hai mươi vạn binh mã từ luyện thần cấp gia tộc trưởng khống về phần một cấp tổng binh đã là thương đông nước trọng yếu tướng lĩnh trực tiếp trưởng khống một con quân đoàn chí ít cũng là hợp đạo đỉnh phong tu vi tại thương đông quốc hữu địa vị vô cùng quan trọng số lượng không hơn trăm đây chỉ là thương đông nước c h ấ n thủ địa phương lực lượng nước phủ bên trong quốc chủ trong tay còn có trưởng khống cường hãn hơn giã chiến quân đoàn lại không phải lý tính hiện tại cấp độ có thể biết đến thương đông nước cùng cái khác các quốc gia không có bản chất khác nhau quốc chủ phía dưới có khác sáu bảy trưởng lão cùng một chỗ phân công quản lý cả nước sự vụ cũng học tổ đình đặt riêng các bộ môn quản lý bất quá không gọi điện đổi tên là bộ quốc chủ cùng các trưởng lão cùng phía dưới các bộ, bộ chính vô số tổ từ trưởng lão quân c h ấ n sĩ quan đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp trưởng quản lý nước bên trong các mặt hình thành một cái ích lợi thật lớn tập đoàn cực kỳ chặt chẽ k h ô n g chế cái này nước giống trần đường quan tổng binh lý gia cũng không quá lo lắng thủ hạ quân tướng thành nội đại tộc sẽ uy hiếp địa vị mình đề phòng phương hướng bình thường đến từ ninh hải huyện hàng dư phủ phương diện áp lực cùng quân c h ấ n thế tập khác biệt châu phủ huyện quan viên lại là lưu động bọn hắn bình thường là các đại thế gia không phải con trai trưởng lưu truyền tại cả nước các nơi nếu như bọn hắn có thể lấy được một cái quân trước liền có thể dùng cái này thành lập một cái tiểu gia tộc đương nhiên g muốn mưu phải tiểu gia tộc chiếm hữu quân chức cũng không dễ dàng có thể tại cái này ngàn vạn năm còn sống sót nhà ai cũng không phải trần trùng trục nhánh vụn vặt mạng không ngừng kéo dài không chừng hậu trường cứng rắn vô cùng miệng vừa hạ xuống thì không ngán được ngược lại băng rơi mấy khoả giang sự tình cũng không có ít phát sinh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy chính diện cứng rắn lý tính tự nhiên không biết những này loạn thất bát tao ý tứ chạy đến hậu viện cùng phụ thân nói châu đen sự tình lý an tự nhiên miệng đầy đáp ứng cái này dù sao cũng là nhi tử lần thứ nhất hướng trong quân an bài nhân thủ há có không ủng hộ lý lẽ đem vui tươi hớn hở nhi tử đổi u đi quay đầu cũng là người ta đi cây phong lính điều tra châu đen nội tình muốn tại trần đường quan khi tên lính quèn cũng không khó khăn lắm nhưng muốn đi vào thân binh doanh lại không phải chuyện dễ dàng không hiểu rõ ai dám đem người thả ở bên người, người làm công châu đen thân phận đương nhiên không sợ cha rất nhanh tổng bình phủ thân binh doanh liền có thêm một vị tân đinh bị thụ m á n h sĩ quyết k h i ê n cái hai ngàn cân đủ lông mày lớn tiết thuẫn cơ vạn cân tám lăng truy tại thân binh doanh thẳng lội không có bất kỳ người nào dám ngăn tại trước mặt của h ắ n lý tính pha trộn mặt đường thời điểm bình thường đều mang c h â u đen lý tính coi là nhi tử muốn bắt đầu bồi nuôi bên cạnh mình nhân thủ tự nhiên rất là ủng hộ còn thu xếp lấy để cử mấy người thiếu niên cho lý tính đáng tiếc mấy người đều không có đen trên thân châu ngọc thanh tiên pháp khí tức cảm giác quen thuộc tự nhiên khó mà để lý tính lần đầu tiên liền có ấn tượng tốt đều bị lý tính cự tuyệt lý tính hiện tại tính tình tuy tính thoải mái nơi nào có thể chịu được bên cạnh mình cái đuôi như đi theo rất nhiều người lại không có làm chỉ toàn đường phố hồ đặc thù yêu thích mỗi lần đi ra ngoài đi đều là tổng bình phủ cửa sau lặng lẽ đi lặng lẽ về châu đen luyện công cũng là hai ngày đánh cá ba ngày nằm lì trên internet một có cơ hội liền theo lý tính ra ngoài đi dạo đem mới được mầm ngống tốt lý đầu to gấp đến độ miệng đầy nổi lên lại lại không thể làm gì không có cách người ta châu đen mánh nha luyện tập manh sĩ quyết mới ba tháng liền đối mình lực lượng trưởng khống dị thường xuất sắc dù thắng không được hắn lý đầu to nhưng tay trái đại thuẫn tay phải đại truy một mực phòng thủ lý đầu to một cái luyện khí đình phong thế mà bắt hắn một chút biện pháp cũng không có ngày n à y lý tính cùng châu đen đi tại trần đường quan thành trên đường cái một người nắm lấy một cây lớn xương cốt thịt nướng có tư có vị dạo bước đi dạo châu đen nhìn thoáng qua ngã về tây thái dương tinh nhắc nhở thất l à n g ngày mai sẽ là lý tộc cuối năm tiểu bỉ phu nhân phân phó hôm nay không thể quá muộn trở về phải sớm nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần ngày mai l u ợ n võ lý tính không thèm để ý chút nào cười nói ta hiện tại đã củng cố luyện khí sơ kỳ cùng ta loại này niên kỷ tộc nội huynh đệ nhưng không có ai so ta tu vị cao hơn năm nay trong tộc tiểu bị mười sáu tuổi trở xuống tuổi trẻ tuyệt đối không ai có thể thắng ta châu đen trần c h ờ một chút đối lý tính nói sáu phòng lý dương bảy phòng lý định thực lực không không kém ngươi lý tính giật mình dừng bước lại quay đầu nhìn xem châu đen kỳ quái nói lý dương cùng lý định cũng tiến vào luyện khí kỳ rồi làm sao ngươi biết châu đen lắc lắc đầu nói ta cũng không biết bọn hắn tấn thăng không có nhưng là hôm trước đi lý phủ tổ t ử cho ngươi báo danh ta gặp được hai người bọn họ cho ta cảm giác cùng ngươi không sai biệt lắm đặc biệt là lý dương Cảm giác、so、còn muốn ngươi so lý ợ i hại hơn một chút một xíu. l tinh có chút khó có thể tin hắn biết châu đen không biết nói dối cũng tin tưởng châu đen linh giác như vậy chính là lý dương cùng lý định tại che giấu thực lực bọn hắn muốn tại mình lần thứ nhất tham gia trong tộc tiểu bị thời điểm đánh bại chính mình lý tộc mười sáu tuổi trở xuống tiểu bối chỉ cần tham gia một lần trong tộc tiểu bị là được đây là lý tộc thế hệ tuổi trẻ lần thứ nhất tại trong tộc chúng nhiều trường bối trước mặt biểu diễn phải chăng có thể được đến đại bộ phận trong tộc trường bối tán thành lần thứ nhất trong tộc tiểu bị biểu hiện tương đối quan trọng lý tinh to mày lại cũng không lo lắng tiểu bị sự tình chỉ là cùng mình tương đương thực lực mà thôi mình còn có chuẩn bị ở sau thua là không thể nào thua chỉ là việc này phải mau chóng để phụ thân biết sáu phòng cùng bảy phòng che hậu bối thực tế tu vi tâm tư thế nhưng là lớn đâu lý tính chỗ đại phòng đã liên tục đợi thứ ba liên nhiệm lý tộc tộc trưởng tri vị đảm nhiệm trần đường quan tổng bình chức vụ đem cái khác tám phòng gắt gao ngăn chặn nhưng hiển nhiên người ta cũng sẽ không cam lòng một mực làm tiểu tại một đ ờ i mới bồi dưỡng bên trên đã bắt đầu phát lực lý tính mặc dù không biết trong đó cụ thể nội tình nhưng lại biết cái khác mấy phòng đều đỏ mắt nhà mình quyền thế Mẫu thân không ít ở trước mặt hắn nói thầm, chầm chầm thân ít trước thế trí không hắn phòng nhìn nói gắng nào, nào, kia ở cái cố ai ai ai cố gắng thế nào, nhìn chầm chầm vị lý ạ nạp cạnh i giúp ai cái thu thủ tranh muốn cùng cao làm l gì. đỡ, tính dù không kiên nhẫn nghe nhưng lý phu nhân lại không sự tình liền nhắc tới nghe được nhiều lý tính chậm rãi cũng minh bạch mình như không cố gắng trần đường quan tổng binh vị trí này liền có thể muốn từ trong tộc cái khác ưu tú huynh đệ tiếp nhận lý tính mặc dù là người thoải mái nhưng dù sao tuổi nhỏ bị lý phu nhân hun đúc đối với trần đường quan tổng binh vị trí này cực kỳ để ý cũng tự nhận là lý tộc thiên tài như thế nào chịu nhường ra coi là mình vật tổng binh đại ấn đi hồi phụ đi lý t ĩ n h dùng sức cắn miệng thịt nướng đem xương cốt đều cắn băng một khối trở lại tổng binh trong phụ viện châu đen tự đi thân binh x ư n g phòng lý t ĩ n h tìm tới phụ thân đem châu đen nói một lần lý an vốn không có đem tiểu bối này sự tình để ở trong lòng con trai mình tại không có sử dụng đan g lược mười lăm tuổi liền tiến vào luyện khí kỳ đã tiến vào lý tộc lịch sử thiên tài hàng ngũ so với mình thợ thiếu thời còn sớm chỉ cần hậu kỳ bình thường tu luyện tiến vào hóa thần cơ hồ là nước chạy thành sông sự tình những chuyện k á c vụ tự có lý an cái này làm cha chỉnh lý thỏa đáng đợi tiếp theo tổng binh chức vụ tuyệt đối sẽ không rơi xuống những người khác trong tay không nghĩ tới sáu phòng cùng bảy phòng vẫn là không nhịn được m u ố n ngoi đầu lên lại đánh chủ ý là từ bước đầu tiên liền cùng nhi t ử chính diện tranh p h o n g nhưng đối với cách làm như vậy lý an lại không thể sử dụng bất kỳ tiểu động tác chỉ có để nhi t ử chính diện cứng rắn bằng vào thực lực đem đối thủ đánh bại tĩnh nhi châu đen nói lý dương khả năng so ngươi lợi hại ngươi có nắm chắc đánh bại hắn sao lý an hỏi lý tính tự tin nói nếu như không có coi trọng có lẽ sẽ bị hắn đánh lén đắc thủ nhưng là ta chú ý tới hắn hắn liền tuyệt đối không có khả năng thắng ta lý an c a o mày nói sẽ bại lộ ngươi ở bên ngoài học được đạo pháp sao lý an một mực bàn giao nhi tử lá bài tẩy của mình nhất định phải ẩn t h n g tốt không muốn tùy ý lộ ra đến lý t ĩ n h thu hoạch được cao nhân t h ủ pháp tốt nhất tại tranh đoạt vị trí ra chủ thời điểm then chốt thi triển đi ra nhất cử chấn áp trong tộc khâm phục cũng không muốn nhi tử sớm như vậy liền bại lộ mình lớn nhất át chủ bài lý t ĩ n h cười cười nói không dùng chỉ cần dùng cái này là được lý t ĩ n h k h ẽ vươn g tay một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại lý an trước mặt thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh như một dòng thu thủy dập dờn lý tính thương lãng quyết một vận hành trường tiếng ra. chấn động, ẩn ẩn có tiếng sóng chuyên kiếm có lý an t hiện ầ n thức quét qua, lấy làm k n tinh nhi, người An h hãi, hỏi, pháp h ở đâu ra bảo? Lý an hiện tại là hóa thần hậu kỳ cũng chỉ là sử dụng một kiện pháp bảo hạ phẩm mà thôi cái này hay là bởi vì hắn là lý gia gia chủ lấy lý gia tài lực vì hắn mua lý tộc cái k h á c hóa thần tu v i tu sĩ đều là sử dụng linh khí sao có thể có pháp bảo sử dụng lý t ĩ n h đắc ý nói là lao sư cho ta ta pháp bảo mới ra ai có thể thắng ta lý an ngờ chính trọng nói tĩ nhi nhanh thu lại pháp bảo này quá quý giá ngươi không thể tại cái này tiểu bị bên trong sử dụng liền dùng ngươi bình thường thường dùng trường kích c h i ế n h phủ ngươi có thể hay không thắng lý tính a một tiếng thu lên trường kiếm của mình pháp bảo suy nghĩ một chút nói cho dù bọn họ so ta cảnh giới cao hơn một bậc nếu như ta không cầu tốc thắng chậm rãi cùng bọn hắn mài dựa vào công pháp ưu thế ta cũng có thể thắng bọn hắn ngọc thanh tiên pháp tu luyện được pháp lực vốn là thâm hậu tinh tuần h xa so với lý gia thương lãng quyết lợi hại hơn tranh đấu lúc pháp lực hồi phục lại nhanh lý tính dù cho thấp một cái tiểu cảnh giới cũng không cần lo lắng pháp lực của mình vấn đề dựa theo châu đen t u y ế t pháp hai cái đường huynh đệ hẳn là ở bên ngoài trong núi rừng thí l u y ệ n qua tham dự qua cùng m á n h thu chém giết kinh nghiệm khẳng định so lý tính phong phú nhưng chỉ cần lý tính không tham công một k í c h một búa cùng bọn hắn l i ề u mạng cuối cùng nhất định có thể tại pháp lực bên trên đại bại bọn hắn lý an đại hỷ nói ra tĩnh nhi nếu như ngươi có thể dạng này cầm tới thứ nhất ta liền dẫn ngươi đi hàng dư phụ thành để ngươi h à o hào chơi một lần lý tính sớm muốn đi phụ thành nghe xong đại hỷ reo lên phụ thân nói chuyện nhưng phải chắc chắn ta nhất định sẽ thắng hạ tiểu bỉ hừ hừ ta nghe nói hàng dư có chiêu dương từ lâu bên trong đồ ăn sự tinh mỹ có một không hai thiên hạ ta muốn đi nếm thử lý an cười to t ố t không có vấn đề chỉ cần ngươi thắng hạ tiểu bỉ ta để ngươi dưới ánh mặt trời tiểu lâu ngay cả ăn ba ngày t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám địa vị khác biệt tầm mắt liền khác biệt lý tộc tiểu bỉ tại hàng năm tế tổ trước đó chỉ có ba cái cấp bậc theo thứ tự là mười sáu tuổi trở xuống mười sáu tuổi đến hai mươi tuổi hai mươi tuổi đến hai mươi lăm tuổi vượt qua hai mươi lăm tuổi mình đi chơi có cái gì tiềm lực toàn tộc trên giới đều liếc qua thấy ngay tự sẽ an bài cho ngươi cái thích hợp chỗ phải trong a n liền nhìn người g hợp ý tại t r tộc quy a n hệ. Bởi v ậ về liền sau sướng, hay uống biểu quy có cơ tộc thể Trong không nhìn hiện. này ăn ngon bản năm định lý tộc tự đ ệ mỗi cái cấp bậc ít nhất tham gia một lần lá gan đủ mập thực lực đủ mạnh tham gia ba lần đều có thể quét ngang cùng thế hệ không đâu đ ị ợ h nổi tự nhiên bị t r o n g tộc trưởng thượng coi trọng chuyện tốt tận lấy ngươi chọn nhưng đại bộ phận tộc người vẫn là cần cù hàng năm đều tham gia không có thiên tài hơn người chí ít cũng phải để các trưởng thượng nhìn thấy mình chăm chỉ nỗ lực à lại xuẩn lại lười khả năng cũng chỉ có một phần nguyện lệ cầm Chậm dãi vòng thứ qua cái đời t、so、h、so、ba lý tính liền đụng tới lý định lý định quả nhiên biểu hiện ra luyện khí kỳ thực lực hán chuyên công thương lãng quyết các loại đạo pháp hạ bút thành văn thủy tiễn đúa nước súng bắn nước nước quấn mang thủy lao lồng chờ một chút phô thiên cái địa hướng lý tính đánh tới lý tình đứng nghiêm góc chân một cây trường kích trên dưới bay múa thủ phải giọt nước không lọn thẳng đến lý định pháp lực hao hết lý tính mới cẩn thận từng ly từng tí chậm dai ép sát đi lên lý định nhất nhất miệng bất đắc dĩ hướng lý tính khoát tay một cái nói ta nhận thua tính đ ể ngươi thắng lý định cũng không lỗ lý tộc tiểu bỉ sau cùng thành tích là một cái suy tính nhưng trọng yếu nhất chính là ngươi tại trong tỉ thí hiện ra thực lực nếu không cũng sẽ không có nhiều con em như vậy hàng năm thăm ra cũng là bởi vì dù cho là bại cũng phải đem một năm này khổ luyện chi công bày ra bởi vì lý t ĩ n h lấy thủ thay mặt công lý định có thể thỏa thích phát huy đạo pháp của mình tu vi pháp thuật mạnh không thể nghi ngờ là lý tộc cả đời này đệ bên trong xếp hạng thứ nhất dù cho là bại cũng không tổn hao nó tại lý tộc địa vị vòng thứ năm lý t ĩ n h đụng tới đồng dạng toàn thắng lý dương lý t ĩ n h lý do an toàn tay trái móc ra một thanh rộng mặt c h i ế n phủ cùng trường kích một dài một ngắn đối mặt lý dương thể pháp song tu lý dương đấu pháp cùng lý định hoàn toàn khác biệt pháp thuật kích phát nhanh không ngừng q u a ố i thân hình mau lẹ tay cầm một thanh hai tay đại đao nhìn thấy sơ hở nháy mắt cận thân chèm giết hung hãn dị thường nắm bắt thời cơ vô cùng tốt không hổ là thường tại núi rừng bên trong chém giết lý tộc thiên tài lý tính bắt đầu có chút bị động kém chút bị lý dương đắc thủ lại dựa vào thân thể cường hãn tố chất miễn cưỡng ngăn trở lý dương giữ r ằ n công kích không cầu công lao chỉ cầu không thất bại trái c h ố n g phải ngăn đứng vững góc chân lý an bên người ngồi mấy cái trường thượng đều hài lòng gật gật đầu tông lão lý việt đối lý an nói cái này một nhóm tiểu g i a h ỏ a nhưng so đại ca của bọn hắn tiểu thúc nhóm mạnh ba cái đều là hạt giống tốt ai cũng có sở trường riêng hoa thần là không có vấn đề trường thượng lý toàn cười nói thất lang cái này đ ấ pháp nhưng cùng hắn tính tình có chút không hợp ngược lại là cùng ngươi chiến pháp tương tự lý an khẽ mỉm cười nói tính nhi hai năm này công pháp tu luyện khá nhiều chiến kỹ có chút kéo xuống tự biết không bằng hắn mấy cái tiểu huynh đệ phòng thủ phản kích cũng là tốt biện pháp lý tính càng đánh càng nhẹ nhõm hắn phát giác mình tính x u ấ t đồng dạng ưu thế hắn tu luyện ngọc thành tiên pháp hơn một năm cùng gia tộc đệ t ử pháp lực tranh lệnh mới bắt đầu hiện hiện n h ư n g luyện thể hiệu quả tựa hồ có chút quá tốt hắn thường xuyên lôi kéo châu đen đối luyện bị châu đen thần lực ngược phải giục tiên dụng tử chưa từng có nghĩ đến thân thể của mình tốt h ế t đã cùng cùng thế hệ huynh đệ kéo dài khoảng cách châu đen tự nhiên biết nhưng vì lý t ĩ n h coi trọng so tài cũng không có nhắc nhở hắn chỉ vạch ra lý dương sở trường nếu như lý t ĩ n h không có tu luyện ngọc t h a n h tiên pháp b ậ t hặc lý dương không thể nghi ngờ chính là lý tộc thế hệ này nhất tỉnh con hắn người cao thon cơ bắp cân xứng tốc độ mau lẹ lực bộ u c phát mạnh pháp lực hùng hậu chiến kỹ thành thạo càng thêm can đảm cẩn trọng tư duy nhanh nhẹn vô cùng có đấu chiến thiên phú lại ý chí kiên định quả cảm kiên nghị thỏa thỏa một cái nam chính quang hoàng chủ cũng không có cái gì chứng dụng lý tính trái bứa lại kích bên trên đánh xuống chặt mỗi lần đối hám đều chấn động đến hai cánh tay hắn khó chịu biết mình cùng người đường đệ này có sức mạnh t r á n h lệ lập tức từ bỏ liều mạng nhanh chóng du tẩu một kích không trúng lập tức thoát thân lại không ngừng rụ hoặc lộ ra sơ hở dẫn lý t ĩ n h xuất kích đáng tiếc lý t ĩ n h sớm biết hắn nội tình đứng nghiêm góc chân đi lên liền chặt kéo ra tiếp xúc liền để phòng phòng thủ một chút cũng không có xuất kích lý nguyện về phần những cái nào gãi ngớ ngỡ như tiểu thủy tiễn đụng tới to bằng trậu rửa mặt c h í n phủ từng cái ngoan ngoan biến thành nguyên hình lý dương gào thét lên tại diễn võ trường xê dịch nhảy nhót thân hình mạnh mẽ trong tay khảm đao vung vẩy ra đầy trời hàng quang toàn bộ kết thúc tại lý tinh trước người nam thước chỉ qua bữa cơm công phu lý dương liền ngừng lại ánh mắt phức tạp nhìn xem lý t i n h cất giọng nói t i n h đệ ta không làm gì được ngươi ngươi cũng đánh không đến ta không bằng liền lấy thế hòa luận lý t i n h trong lòng không quá nguyện ý ngươi uy phong lẫm liệt đánh cho tùy tâm sở d ụ n g pháp thuật c h i n hữu ký cùng thân thể cường hãn tô chất biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn nhìn thấy không cách nào thủ thắng lập tức tới ngay cái thế hòa ta bị ngươi đánh cho không có rời đi dưới chân ba thước ngươi nhưng có nghĩ qua cảm thụ của ta nhưng là đồng tộc hĩnh đệ m ở miệng thừa nhận không thể thủ thắng mình lại không thể bức bách quá đáng miễn cho cái khắc phòng nói chủ ra khí độ không lớn nhàn thoại đành phải gật gật đầu đồng ý thế h ò a về sau liền không có gì nhân vật lợi hại lý t ĩ n h nhẹ nhõm cầm xuống hai trận lấy bất bại chiến tích thu hoạch được tiểu bị thứ nhất lý t ĩ n h trở lại hậu viện thân s ắ c có chút hệ hoại mình dù cầm thứ nhất nhưng là toàn trường xuất sắc nhất hay là lý dương hắn cũng là toàn thắng chỉ là thế hòa từ hắn đưa ra bởi vậy mới hạ mình thứ hai nhưng lý t ĩ n h từ tộc khắc huynh đệ ngôn luận nghe được đến thanh âm bất đồng rất nhiều người đều cho rằng lý dương cố ý cùng mình đánh ngang tại chiếm hết ưu thế thời điểm mở miệng thế hòa h i ệ n nhiên là không nguyện ý quá đắc tội thân là chủ gia chính mình lý an trở lại hậu viện thấy lý phu nhân lý phu nhân c ư ờ i chỉ chỉ nhi tử ở v i ệ n tử lý an từ cửa h ồ n g c h u y ể n quá khứ thấy lý tĩnh ngồi ở trong sân phục hiệu cố ý cười nói tĩnh nhi có gì nghĩ quẩn lý tĩnh nhìn phụ thân một chút nói phụ thân ta có thể thắng lý dương lý an gật gật đầu nói ta biết các trưởng thượng cũng biết ngươi cái này thứ nhất thực c h í danh quy có thể lý an tiêu đáp không có toàn thắng cảm thấy danh tiếng đều cho lý dương ra trong lòng không căm lòng lý t ĩ n h bị đâm thủng tâm tư nhưng như cố gật gật đầu lúc đầu dạng này vinh quang liền hẳn là mình lý an đưa tay vô vô lý t ĩ n h bạ vai nói ra hôm nay kết cục này so ta dự đoán còn tốt trông thấy nhi tử ánh mắt khó hiểu lý an giải thích nói mục tiêu của chúng ta là cái gì phải tiểu bị thứ nhất đúng hay không ngươi đạt được mục tiêu hoàn thành tốt bao nhiêu chúng ta là chủ nhà có thụ các phòng c h ú mục nếu như một mực c ư ờ n g thế lại càng dễ thụ đến mọi người ghét hận hiện tại tốt lý dương tại tiểu bị danh tiếng xuất tẫn làm người trú m ụ đem nguyên là thuộc về ánh mắt của ngươi toàn bộ hấp dẫn đi vì ngươi ngăn trở bao nhiêu áp lực nhà đây là tốt nhất sự t ì n h về phần ngươi chăm chỉ cố gắng cơ sở vững chắc tu vi cao minh đối đồng tộc h u y n h đệ khiêm tốn hưu h ái dù cho cầm thứ nhất cũng không có chút nào kiêu căng đắc ý tính tình khoan hậu cũng đều xem ở các t r ư ở n g thượng trong mắt biết sao tĩnh nhi ngươi biểu hiện ra chính là gia chủ vốn có tu dưỡng cùng p h o n g phạm về phần những cái kia hư đầu bạn nao danh tiếng chúng ta một điểm cũng không hiếm có cũng không cần biết sao lý tính nghe trong lòng thư sướng thật nhiều suy nghĩ một chút nói phụ thân ta minh bạch hắn là sáu phòng m vâng ra mặt liền muốn náo phụ thân chương năm trăm ba mươi chín lý gia trường binh ân gia kinh thương có tiền chính là tuyệt phối hàng dư phủ thành là thương đông nước nam việt châu đông bộ đầu mối nhân khẩu hẹn hai ngàn vạn cách bờ biển trần đường quan hẹn trăm ước giảm khoảng cách thành nội sơn thủy tương liên hồ nước đông đảo phú giang trinh sông tiêu sông ba đầu sông lớn xuyên thành mạ qua đem hàng dư thành chia làm bốn bộ phận bắc khu vị quý nam khu giàu nhất cùng bắc khu cùng sơn nam khu thì dân cư khá nhiều chiêu dương tự lâu tọa lạc tại trinh giang bắc bờ bắc khu nam vịnh bên hồ lầu cao ba trăm trượng nguy nga đứng vững nhìn xuống mênh mông nam vịnh hồ cùng m á n h liệt trinh sông ngàn dặm sóng cả linh khí tận hội tụ ở đây lý tính đứng ở dưới lầu cao, cao nước c Đánh động, đám giá tán nhà này chiếm diện tích hẹn 80 trượng phương viên trong tràn ngập rung thắn nói, lầu này nha. Trên chiếm tích thật chót chạy lại mây cự cao có mắt lâu, lầu lầu qua. ba người thiếu niên chính cười t u e t t u é t từ bên cạnh chạy qua đi hướng chiêu dương lâu đại môn nghe lý tính tán thưởng nhìn mấy lần tới bờ biển đến bong bóng tử chưa thấy qua cao như vậy lâu đâu một cỗ mùi thanh đi mau khó ngửi vô cùng lúc nào cũng có đến từng trại cũng liền nhìn xem mà thôi ba người thiếu niên ánh mắt từ lý tính mấy trên thân người vô qua miệng thảo luận lấy rêu cật n ữ một chút cũng không có đem mấy người coi ra gì cười cười nói nói đi tới lý tính nghe tới nói nhảm thấp nâng lên đầu lâu trên mặt bị tức màu đỏ bừng há miệng liền muốn quát lớn lý an rỗi tay nắm lấy lý tính b ả vai lắc đầu lý tính hung hăng nhìn ba cái kia thiếu niên bóng lưng một chút hắn thường xuyên tại mặt đường bên trên pha trộn biết khắp nơi đều có loại này tự cho là đúng hốt đản g hắn che giấu thân phận cũng bị người châm t r ọ c qua mấy lần khi đó trong lòng cũng xem t h ư ờ n g nhưng phụ thân tại bên người lại hết sức chịu không được ba cái kia thiếu niên cảm giác được lý tình ánh mắt phẫn hận quay đầu nhìn thoáng qua cười ha, ha y đắc chi đẩy tiến c h i ề dương từ lâu lý an trên mặt một mảnh yên tĩnh cười nói bất quá là vài câu nhàn thoại ngươi nghe được còn thiếu sao vì sao nổi giận lý t ĩ n h nhìn phụ thân một chút bình tĩnh lại túi đầu nhận sai nói ừ m ta không nên vì nhàn thoại nổi giận thấy phụ thân gật đầu không còn t r á c h t ộ i lý t ĩ n h quay đầu lại nói lao n g h u đi chúng ta đi vào đếm thử chiêu dương t i ự u lâu mỹ vị món ngon châu đen đi theo lý t ĩ n h đi thẳng về phía trước cười nói không đều là quả cùng thì sao nơi nào ăn còn không phải như vậy không phải chạy cái này trăm một tỷ dặm đường cũ lý tính giải thích nói nghe nói nơi này có cái khác các quốc gia các loại tiền quả còn có thật nhiều chân quý linh đục giá cả đắt đỏ ở đây thế nhưng là chỉ có thể sử dụng linh tiền ngay cả tiền tài đều dùng không được châu đen biễu m ô i nói đều là chút hư đầu ban nao ý tứ thịt bao no liền tốt có tiền đồng liền đủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cự mái nhà bộ lý tính cười nói h ả o h ả o cam đoan ngươi ăn no ai nha ta linh tiền cũng không biết có đủ hay không ngươi ăn hai người cười cười nói nói đi ở phía trước lý an mỉm cười theo ở phía sau hộ vệ lý đinh ba bậc hậu triệu dương cựu lâu chín mươi tám tầng minh nguyện nhìn xem phía dưới ngạc nhiên nói đây không phải là nhị gia trong nhà kia con bò sao làm thế nào thiếu niên kia tùy tùng thiếu niên kia là ai ngọc thương cùng mực sở nghe đưa đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy châu đen ngẩng đầu nhìn đến ngọc thương đạo thật đúng là lão ngưu không tại trời bồi núi trong nhà hộ viện đây là ra đến rèn luyện đi mực sở gật đầu nói lão ngưu tại thái ớt đỉnh phong ngốc không thiếu thời gian giống như một mực không có gì tiến triển đây là bị nhị gia đổi ra thiếu niên này ân một cấu ngọc thanh hương vị là nhị gia thu nhận đệ tử ngọc thương lắc, lắc đầu nói nhị gia nếu như thu đệ tử sớm cùng đại gia chào hỏi đoán chừng nhiều nhất là cái ký danh hoặc là chỉ là cái cửa hạ hành tẩu minh nguyệt cười nói nhị gia hiện tại xưa đâu bằng nay thiếu gia này tại nhị gia cửa hạ hành tẩu cũng là vô cùng có phúc duyên ân ngọc thương c a c a nhìn xem thiếu niên này là như thế nào ra thế ngọc thương bấm ngón tay tính toán nguyên thần một trận tim đập nhanh mở mắt liền thấy trong hư không lộ ra cao tùng một đôi p h á p nhãn mở mắt xuyên thấu qua vô tận không gian nhìn lại cười nói đại thương ngươi chạy thế nào đến thương đông nước đi đụng phải tiểu lý tĩnh ngọc thương nguyên thần bận bịu hành lễ cười hì hì nói nhị gia Tiếp, muốn sờ xét hắn. cao tùng là n hắc hắc, gật ư ơ h u gật đầu từ trong hư không biến mất ngọc thương chuyển thế sau cùng cao tùng đồng sự cũng chính là cùng thế hệ nhưng hai người thức tỉnh trí nhớ i ế p trước ngọc thương cũng không dám tại cao tùng trước mặt khinh thường vẫn như cũ đi theo đám người xưng hô nhị gia ngọc thương mở hai mắt ra nhìn xem mực sở thợ dài thật đúng là nhị gia thu cửa hạ hành tẩu xem ra còn rất phải nhị gia thích ta tìm tòi cha liền đụng phải nhị gia minh nguyệt cười nói vậy thì thật là tốt thương đông nước bên này liền lấy thiếu niên này gia tộc làm chủ mực sở cao mày nói n ặ n g minh ra bên kia làm sao bây giờ ngọc thương đạo h ắ n ân gia đối n ặ n g minh cũng không có gì đặc biệt chúng ta làm gì tiện nghi bọn hắn mực sở thở dài dù sao sinh dưỡng nặng m i n h một thế có thể chiếu cố liền chiếu cố mực hai cái này thế tục khẽ động đẳng loại này không lớn không nhỏ gia tộc dễ dàng nhất bị tác động đến hủy diệt minh nguyệt cười nói nạn minh không phải còn có cái mội mội sao giống như cũng mới mười hai mười ba tuổi đi không như thế phối cấp thiếu niên này ngọc thương đạo nhị ra môn hạ thiếu niên này gọi lý tĩnh đằng sau cái k i ê n là phụ thần hắn đương nhiệm trần đường quan tổng binh minh n g u y ệ t hợp lại trưởng nói có q u â n g chức vừa vặn chính là cấp bậc thấp một chút bất quá không sao còn có bó lớn thời gian chúng ta chậm rãi đem hắn nhà q u â n g chức thu được đi lý gia trưởng binh ân gia kinh thương có tiền chính là tuyệt phối mực sở gật đầu nói như thế cũng tốt nạn minh mội bên kia ta sẽ cùng ân gia thương lượng các ngươi phụ trách lý gia bên này đã có người trong nhà liền bất tiện nghi ngoại nhân minh n g u y ệ t đứng người lên nói kia để ta đi ngọc thương ca ca thân là t r i ề u dường tiểu lâu đại đông chủ thân phận quá mất cảm vạn nhất bị nhận ra toàn bộ tiểu lâu cũng không được tự nhiên ngọc thương cười nói minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng thanh danh cũng không so với ta nhỏ hơn minh n g u y ệ t đắc ý nói cái này ngược lại là bất quá nhận biết ta đều thành lao c ộ n đồng cũng không có mấy cái sống sót hiện tại đại bộ phận tại tổ đỉnh bên đó đây nơi này không ai nhận biết ta t u t ta trước đi xem một chút trước quen biết một chút mấy người thân phận địa vị so một cái thương đông nước nam việt châu hàng dư phủ ninh hải huyện trần đường quan tổng binh cao cách xa vạn dặm nhưng là thiếu niên lý t ĩ n h nếu là nhị gia cao tùng lần thứ nhất thu cửa hạ hành tẩu xem ra còn rất phải nhị gia thích cái này thân phận địa vị cùng mọi người liền kém không xa lắm dù sao hiện tại thiếu niên còn nhỏ chờ trưởng thành nói không chừng sẽ được thu làm ký danh hoặc là ngoại môn đệ tử cũng không nhất định sớm muộn đều là người một nhà hiện tại vừa vận tạo mối quan hệ ngọc thanh c ử u nguyên bên kia không ngừng phái chút hậu bối đến nhị gia bên n ờ i muốn nhìn một chút nhị gia có hay không thu môn nhân dự định đáng tiếc nhị ra tựa hồ không quá cảm kích một cái cũng không có để lại trời bồi núi chỉ có mấy chục cái đồng tử ân sau đó chính là cái này lão nghiu nhị ra so đại gia càng thêm thích tận tình sơn lâm vô câu vô thúc có thể thu cái cửa hạ hành tẩu đại đăng quý hắn lại không lập giáo thật muốn khởi ý thu đệ tử không có không biết sẽ là khi nào có thể đ o á n được tương lai mấy ngàn vạn năm thiếu niên này hành tẩu chỉ sợ sẽ là nhị ra môn hạ duy nhất đại biểu minh n g u y ệ t chậm rãi theo dưới bậc thang đến lầu mười tám con mắt quét qua liền thấy lý tính bọn người đang ngồi ở phía nam vị trí bên cửa sổ giẫm chân xuống đi tới lúc này minh nguyệt tại nhân tộc pha trộn hơn ngàn vạn năm đối nhân tình thế sự sớm đã mò được thông thấu tính linh viên mãn tu vi đã tấn thăng đến thái ớt đ ỉ n h phong đã sở đến đại la cánh cửa giờ phút này đi tới khí tức nội liễm như một bình thường thiếu niên từ lý tính bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi cao tùng cao minh sẽ không là người một nhà đi c h i ê u dương lâu tầng thứ m ộ ư ơ i tám bên trong cao ba trượng tinh xảo hoa mị san hô xanh tươi cây cối thậm chí cứng cắp hòn đá đem nội bộ cách thành từng gái độc lập khu vực một đầu rộng khoảng một trượng thẳng cỏ xanh tiểu đạo đem tất cả khu vực đều nối liền cùng một chỗ tô điểm tại các nơi hoa tươi tranh nhau nở rộ làm cho cả tiểu lâu tràn ngập nhiệt tình thoải mái dễ chịu hài lòng k h í t ứ c lý tính lần thứ nhất nhìn thấy tiểu lâu thế mà là loại này bố trí chỉ cảm thấy nơi đó cũng đẹp so sánh dưới bình thường nghe chuyện xưa những cái k i a ba năm tầng cao lầu nhỏ miếng vải đen rét đậm khác biệt thực tế quá lớn khó trách một cái sử dụng tiền đồng một cái chỉ có thể sử dụng linh tiền xinh đẹp tư khách thị nữ cho bốn người pha tốt trà xanh dịu dàng nói ta liền ở ngoài cửa chờ lấy quý khách nhưng chậm rãi xem xét quả đơn rượu phẩm thức ăn như cần hạ đơn nói một tiếng là đủ lý an gật đầu khách khi nói làm thiền tư khách gật gật đầu lui ra phía sau hai bước vòng quanh một lùn to lớn san hô chuyển ra ngoài lý an đem trên bàn một khối ngọc giản đưa cho lý tĩnh nói tĩnh nhi đây là thức ăn danh sách ngươi cùng lao ngưu nhìn xem thích gì liền n h ớ kỹ quay đầu cùng nhau hạ đơn lý tĩnh tiếp tới châu đen ở bên cạnh nói ta chỉ cần thịt nướng là được ân phối mấy cái chua ngọc quả thất lang chính ngươi nhìn không cần phải để ý đến ta lý t ĩ n h nô ra yếu ớt t h â n thức xem xét ngọc giản cười nói lao n g h i u trừ thịt nướng còn có rất nhiều đồ tốt ăn tê nơi này ăn uống thật sự là quý nha lý t ĩ n h từ ngọc giản kia cấp trên một mực hướng xuống kéo danh sách đều là chút chưa từng nghe qua linh nục danh tự giá cả lấy cân kế từ mấy vạn một mực hướng xuống rốt cục nhìn thấy cái nghe qua danh tự cho ngạ thịt tám mươi tám linh tiền một cân ta tất cả tiền lẻ cộng lại cũng liền ăn cái này hơn một cân điểm lao n g h i u chúng ta nghèo quá hay là đi ăn nướng bỏ rừng thịt đi lý an cười nói không nên nghĩ mượn cơ hội để cao nguyệt lệ người tu vi đi lên n g u y ệ t lệ tự nhiên sẽ đề cao trước nhìn một lần đối với nơi này ăn uống trong lòng có số lượng là được các người tu vi còn thấp không thể ăn quá đắt đồ ăn những cái kia cao linh khí hàm lượng quá cao rất nhiều ngay cả ta cũng chịu đựng không được lý tính nhìn bên ngoài một chút lý an cười nói nơi này nhìn như thông thấu nhưng đã mở ra ngăn cách trật pháp bên ngoài nghe không được nơi này nói chuyện thật là cao cấp lợi hại nha lý tính trong lòng tán một tiếng yên tâm nói ra phụ thân nghe nói chiêu dương lâu có thịt r ồ n g bán có phải là thật hay không lý an cười cười nói nơi này phải chăng có thịt rồng ta cũng không biết dạng này nghe đồn có thật nhiều chỉ tốt ở b ê ngoài n nhưng long tộc là chúng ta nhân tộc minh h i ế u chiêu dương tựu i lâu dù cho thật bán ra thịt rồng chỉ sợ cũng là nhằm vào cực một số nhỏ người sẽ không tới chỗ truyền bá để tránh rước lấy phiền phước những này bốn phía truyền bá nghĩ đến đều là giả long tộc cũng không dễ chọc bất kỳ cái gì một đầu chân long đều là tiên đạo cao thủ nghe nói còn có đại la đạo tôn tồn tại đối cả nhân tộc đến nói đương nhiên không quan trọng gì nhưng đối các quốc gia phía dưới to to nhỏ nhỏ gia tộc mà nói lại là cao cao tại thượng không thể trêu vào tồn tại lý d a c h ấ n thủ trần đường quan vài vạn năm một cái trọng yếu chức trách chính là phòng ngự đông hải hải thú tứ hải tuy có long tộc c h ấ n thủ nhân tộc cũng chiếm cứ vô số hải đảo đ i ể m báo vạn đức hải thú tuyệt đại bộ phận đều thành thành thật thật cũng không dám đại quy mô súng kích nhân tộc lãnh địa nhưng tổng có một ít không có đầu vóc tiểu hải thú tính tình quái đạn kiêu ngạo trong mắt đỏ lục liền không quan tâm hướng trên bờ sông dạng này hải thú chưa tu luyện tới tiên đạo linh trí không hoàn toàn duyên hải các quốc gia tại bờ biện thiết chí con t r ợ đại bộ phận phòng chính là như vậy hải thú giống trần đường quan dạng này tiểu quan thành Có ghi chép ghi đ ế nhưng nay, sông lên n cao tu vi ấ t một con luyện thần thú, trần chính con cảnh đỉnh phong cảnh hải luyện là đ bị ờ quan 5 vạn quân vạn cũng o i giữ lợi người. ngàn trượng thú thân, vô làm lợi trần đường vây vô thân, mấy đánh trần quan、người. Nhưng thú trí tử, làm cớ c làm cho lý gia dạng này trần đường quan gia tộc sâu biết rõ được hải thú thực lực một con phổ thông hải thú liền cần trần đường quan mấy vạn quân coi giữ đồng thời xuất động mới có thể cầm xuống nếu như hải tộc l a o đại long tộc đến đối nho nhỏ trần đường quan đến nói k i a thật là thai hỏa ngập đầu cho nên người của lý gia mặc kệ tại công tại tư ở đâu bên ngoài đối long tộc đều bảo trì cực kỳ cùng cần thái độ lý t ĩ n h nghe phụ thân lời nói nhưng không có lĩnh hội tới ý tứ trong đó có chút không phục vừa vặn mở miệng nói chuyện bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh trong t r è o thế nhưng là trần đường quan lý tổng b ì n h ở trước mặt lý an nghe vậy hơi kinh ngạc mình tại hàng dư p h ụ thành quen cũng không có nhiều người thanh âm này cũng lạ l ắ m lại chẳng biết tại sao nhận biết mình lập tức mấy người đứng lên nhìn về phía san hô bụi bên cạnh nhập khẩu minh nguyệt dạo bước đi đến chắp tay nói cao minh không mời mà tới mong rằng lý tổng b ì n h chớ trách lý an bận bị đáp lễ chắp tay ánh mắt lại nhìn về phía cùng đi thiếu niên tiến đến tư khách thị nữ kia tư khách vội vàng giới thiệu cao thiếu quân là chiêu dương lâu quý khách nghe nói lý tổng bình đến đặc biệt qua tới bãi phòng lý an nghe là chiêu dương lâu quý khách trong lòng nhảy một cái trên mặt rặn g rỡ thi lễ nói nguyên lai là cao thiếu quân mời mời lên ngồi ra hiệu lý tĩnh tránh ra vị trí tư khách tay chân lanh lẹ b ổ một bộ đồ ăn đi lên minh nguyệt nhìn về phía lý tĩnh lý an giới thiệu nói đây là tiểu nhi lý tĩnh tĩnh nhi nhanh gặp qua cao thiếu quân lý tĩnh có chút có c á p học phụ thân thi lễ nói lý tĩnh gặp qua cao thiếu quân minh nguyệt đáp lễ cười nói gặp qua lý thiếu quân lý an nhìn minh n g u y ệ t đ á p lễ hơi kinh ngạc thấy minh n g u y ệ t nhìn về phía châu đen thuận thế giới thiệu nói đây là tiểu nhi người hầu châu đen châu đen chắp tay cười nói cao thiếu quân gọi ta lão như liền tốt minh đêm trong mắt mang theo ý cười nói lão như ta có cái huynh đệ liền nhịn như có cơ hội nhận thức một chút châu đen tất nhiên là nhận ra cái này đại gia bên người đồng tử lão đại thế mà tu luyện tới thái ớt đỉnh phong yêu nghiệt cũng biết hắn nói tới ai gặp hắn phối hợp mình diễn kịch cũng không ngừng phá cười nói t ố t minh nguyện tiếp tục xem hướng lý an bên người lý an nói đây là ta người hầu lý đinh ba lý đinh ba cũng không dám hướng lão ngưu đồng dạng tùy tiện cung cung kính k í n h hành lễ nói lý đinh ba gặp qua cao thiếu quân minh nguyệt gật gật đầu nói cao minh trước kia nhiều tại không động pha trộn vừa ra lội đông hải trở về đang từ trần đường quan trải qua trần đường quan dân chúng ăn c ư lạc nghiệp thành phố phụ phồn hoa lý tổng binh năng lực c h ắ c tuyệt danh bất hư chuyển nhà quay đầu nhìn lý tĩnh tiếp tục nói lý thiếu quân tuổi còn trẻ liền tiến vào luyện tinh hóa khí cảnh giới tiền đồ bất khả hà lượng thật đáng mừng lại đối tư khách vung tay lên nói lý tổng binh chờ còn không có hạ đơn y đi, đi. cho ta theo tu vi các bên trên một phần giáp đẳng gói phục vụ ta đến chiêu đại bốn vị tư khách hơi không người một cái cũng không đợi lý an phát biểu chính mình ra ngoài an bài lý an thấy cái này cao minh răm ba câu liền cho nhóm người mình an bài cái gì giáp đẳng gói phục vụ trong lòng có chút đặc đạm không biết người này có mục đích gì vội nói cao thiếu quân quá khách khí không biết thiếu quân tìm lý mộ chuyện gì nếu như lý m ộ năng lực đi tới tất không từ chối uống rượu trước đó không vội chúng ta không quen nếu như có chuyện tốt nhất nói rõ có thể làm sẽ làm mọi người kết giao bằng hữu nhưng là nếu như xử lý không được vậy liền thật xin lỗi cũng không dám ăn ngươi cái này đ ố n g nhiên rượu minh nguyệt cười ha ha g ơ lên trên trà hướng lý an bọn người ý chào một cái nhìn lý t ĩ n h một chút đối lý an nói lý tổng m i n h không cần nghĩ nhiều cao minh tới đây chỉ là muốn làm quen các vị đặc biệt là lý thiếu quân lý thiếu quân thiên tư chắc tuyệt phúc duyên thâm hậu đại đạo có hy vọng quả thật nhân tộc hiếm có tối ngạn lý an nhìn xem một mặt ngộng bức nhi tử giật mình hẳn là là bởi vì truyền thụ nhi tử đạo pháp cao tùng tiền bối nguyên nhân cái này cao minh nhận biết vị tiệ cao tùng tiền bối cao tùng cao minh sẽ không là người một nhà đi lý an trần c h ờ một lát cẩn thận hỏi cao thiếu quân thế nhưng là nhận biết cao tùng tiền bối cao minh xứng sở cái này lý tổng binh tu vi thấp lại tâm tư nhanh nhẹn cũng là nhân vật không tầm thường cười nói lý tổng binh hảo tâm nghĩ ngươi nói chính là cao minh nhà nhị ra lý an đại h ỉ đang đứng lên chào hỏi lý tĩnh nói nguyên lai là cao thế minh tĩnh nhi nhanh gặp qua ngươi cao sư m i n h lý tĩnh cũng nghe được kinh hỷ nói cao sư h u n h ngươi tốt ngươi tốt ta vẫn nghĩ đi trời bồi núi đi bái kiến lao sư nhưng vừa mới bắt đầu tu luyện tu vi thấp không thể đi xa chương ũ n g k ô n núi g biết bồi trời ở đâu. s h u năm h ấ t đ n trăm bốn mươi mốt lý ra đại hưng có hy vọng nha nếu là người một nhà bầu không khí lập tức từ câu nệ trở nên nhiệt liệt lý t ĩ n h lôi kéo minh nguyệt tiếp liền nói mình đối lao sư tưởng niệm cùng tôn kính thiếu niên dưới sự kích động khó tránh khỏi lời mở đầu không đáp sau ngữ lại lộ ra trong đó chân thành tha thiết tình nghĩa minh nguyệt nhìn lão nhu một chút thấy lao ngưu trong mắt ẩ n ẩ n hàm ý cười hiển nhiên đối cái này nhị gia tân thu môn nhân tương đối hài lòng đối lý t ĩ n h lại coi trọng mấy phần ở ngoài sáng n g u y ệ t đám người trong mắt lý t ĩ n h tư chất kỳ thật cũng không thế nào xuất chúng không muốn nói gì yêu nghiệt chính là cách danh thiên tài cũng t r ê n lệch rất xa nhưng người ta có cái tốt cha nha lý an cái này nhỏ tổng binh dừng lại bình thường đến cực điểm sơn lâm t h ị nướng liền cho tiểu tử ngốc này mang đến một phần thiên đại phúc duyên nói đến hai cha con đều là có phúc p h ậ n người nhị gia cao tùng cỡ nào thân phật nha kia là viễn cổ yêu tộc t i ê n đình cần chính điện chủ thiên vật tộc tiên, thanh thánh trợ thủ, ít vật đình nhân vật số 2, nhân tộc nhân hoàng, hôn đại la kim tiên, ngọc thánh thánh nhân thủ, chân chính hồng hoàng có ít đại nhân nha. đại kim đại nguyên ngọc số có la bao nhiêu danh s ư n g tuyệt thế thiên tài đương đại yêu nghiệt tiểu tử ưỡng nghiêm mặt hướng phía trước gót cũng đủ không đến lao nhân ra ông ta gót chân nhưng một tồn tại như vậy không h i ể u thấu liền cùng cái này toàn ra dính liễu quan hệ duyên phận c h i kỳ diệu thật là thần bí khó lường một trận hàn huyên minh nguyệt hỏi thế thúc đến hẳn dư nhưng có chuyện con trọ minh nguyệt n i ê n kỷ ít nhất cũng được tại lý an tuổi tác đằng sau tăng thêm sáu số 0, nhưng người ta lý an cùng nhị ra ngang hàng kết giao nhi tử cùng hắn cùng thế hệ lấy minh nguyện tính tình rất tự nhiên một tiếng thế t h u ố c liền l ê n ra lý an trong lòng cái kia thoải mái nha mặc dù không biết trời bồi núi đến cùng ở phương nào nhưng hiển nhiên cực có quyền thế nếu không cái này cao tùng tiền bối nhà con cháu cũng không có thể trở thành t r i ê u dương lâu khách quý nhưng cao như vậy thân phận một cái tiểu h o a tử vẫn như cũ lấy thế t h u ố c xưng hô mình mặt mũi này lớn đi lý an cũng không g i diếm nói chủ yếu vẫn là muốn mang lấy tĩnh nhi đi bái phỏng một chút tiêu núi quan tổng binh hai nhà chúng ta tương giao vài vạn năm mã ra một mực là chúng ta mấy chục cái gia tộc người dẫn đầu hiện tại tĩnh nhi chậm rãi lớn lên cũng muốn bắt đầu kinh doanh những n à y nhân mạch tiêu núi quan tổng binh là thương đông nước một cấp tổng binh trưởng khống một cái quân đoàn trăm vạn đại quân cùng trần đường quan tổng binh địa vị có cách biệt một trời là lý g i a tại thương đông quốc lập đủ lớn nhất hậu trường năm đó lý g i a tiên tổ chính là đi theo mã gia tiên tổ hiệp trợ một vị đại nhân vật lấy được nước phủ nào đó bộ đại quyền thu hoạch được một chút nước phủ công vân luận công hành thưởng mới đến trần đường quan tổng binh chức vụ minh nguyệt ồ một tiếng một thanh niên mang theo mấy cái thị nữ như nước chạy đem thức ăn đã bưng lên minh nguyệt vây gọi phân phó nói người đi cho lý tổng bình cùng lý thiếu quân đều xử lý cái thẻ khách quý về sau lý tổng bình cùng lý thiếu quân đến chiêu này đãi khách người đều tại chín mươi lâu an bài tất cả phí tồn treo tại nội bộ trương mục thanh niên có chút không người thật sâu nhìn lý an cùng lý tĩnh một chút nói được rồi thiếu quân quay đầu ta sẽ làm tốt đưa tới ừ m đi an bài phòng nhỏ thế thúc cũng không cần mặt khác tìm v i ệ t tử về sau đến hàng dư liền ở lại đây a n ở cũng thuận tiện lý an đầu có chút ông ông t ắ c hưởng miệng đắng lơi khô ngay cả khách khí từ chối đều quên chỉ ngơ ngác nhìn xem minh nguyệt chiều dương lâu c h u y ê n thuyết trải rộng n h â n tộc các quốc gia tất cả p h ụ thành trở lên thành lớn đang ăn ăn phương diện vì n h â n tộc số một tồn tại thực lực mạnh mẽ đến cực điểm cho dù biết nó kiếm lấy lượng lớn t à i phú cũng không có bất kỳ cái gì một nước đại gia tộc dám đánh nó chủ ý c h u y ê n thuyết chiêu dương lâu vì n h â n tộc thần tài đại thương sáng tạo đại thương tài thần từng chấp trưởng tổ đỉnh công việc vật điện ngàn vạn năm trước liền tiến vào đại la kim tiên cảnh giới như thế cất cước ai dám ẩ u tả nhưng cái này cao minh há miệng liền thay chiêu dương lâu cho mình phụ tử an bài thẻ khách quý cùng chỗ ở còn toàn bộ miễn phí lại là bực nào thân phận có thể làm chiêu dương lâu chủ. lý à m chiêu chủ. lâu dương l an bất ta nói cao minh cái này không quá thỏa đáng cao minh đem thanh niên cùng thị nữ đổi u đi cười nói sư thúc chiều này dương lâu quản sự là trong nhà một cái huynh đệ nhị gia cùng ngươi ngang hàn g luận giao lý t ĩ n h lại bái tại nhị gia muôn hạ tất cả mọi người là người một nhà ăn ở vài ngày có thể nào thu người phí tổn lý an cảm giác đều nhanh không t h ở đổi khô cằn nói không biết có thể c á o chi cao tùng tiền bối trong nhà là cái tình huống như thế nào ta cùng tĩnh nhi hoàn toàn không có vô chi lại là có chút thất lễ minh nguyện nghĩ, nghĩ nói lao gia đại gia nhị gia bọn hắn liền không nói bình thường đều đang tu luyện cũng không để ý tới t ụ c sự huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i không ít đều có các sự vụ ta mở ra bảo bảo lâu bán chút kỳ chân dị bảo cái gì ân tại mở tại các quốc gia nước phủ phía dưới châu phủ ngược lại là không có liên quan đến về phần cao minh lâu mỗi trăm năm tổ chức cao minh giải thi đấu minh nguyệt lại không tốt nói thẳng ảnh hưởng này quá lớn căn bản cũng không phải là gia tộc nào có thể đem khống ngoại giới vẫn cho là đây là không động tổ đỉnh lực lượng tại tổ chức chiều này dương lâu cũng là trong nhà một vị huynh đệ đăng quản minh cũng k ô nguyệt thế thế được cười nói nhị gia thích lưu luyến tại giữa núi rừng tính cách lạnh nhạt đã cùng thế thúc hợp ý lại thu lý tính vào môn hạng chính là người một nhà không cần so đo ra thế đo cái gì lý gia có thế thúc cùng sư đệ nhân tài như vậy cũng đại hưng có hy vọng nha lý an đại hỷ miệng bên trong lại ngay cả ngay cả khiêm tốn lý da dựa vào thế g i a như vậy lại tộc lại là không còn muốn lo lắng phủ trong huyện những người kia thăm dò minh nguyệt trao hỏi đám người bắt đầu dùng cơm những n à y thức ăn quả nhưỡng lại là không có tại men u trong ngọc giản xuất hiện cơ hồ đều là căn cứ mọi người tu vi đặc chế lượng không lớn linh khí lại là tràn đầy vừa vặn đủ b ữ a ăn người hấp thu minh nguyệt cùng lý an tiên nam địa bắt chuyển t h i ế m thỉnh thoảng quan tâm hỏi thăm lý t ĩ n h tình huống tu luyện hắn dù không có tu luyện ngọc thanh tiên pháp đối ngọc thanh tiên pháp lại rất tin tưởng lý tính có không hiệu chỗ hướng hắn thỉnh giáo minh nguyệt thông u qua liền giúp trò n h giải y chuyện lại đối lý an càng thêm hài lòng lập tức nói đã thế thúc muốn bái phỏng mã tổng binh không bằng liền mời đến t h i ê u dương lâu đến huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ chiêu đãi lý an nghe minh nguyệt thu xếp lấy vì chính mình sân ga đại hỷ những năm này theo mã i a quyền lực thay đổi lý ra trước kia quan hệ đã chậm rãi không còn để ý sự tình về sau kết giao mã ra người đã không có nguyên lai、like、loại kia sau l ư n g tình nghĩa bất quá là lợi ích chi giao c á c lấy đoạt được thôi cũng bởi vậy loại quan hệ này dễ dàng làm đối thủ thứ lúc trước kia một mực không thể làm gì miễn cưỡng gắn bó nếu có chiêu dương lâu dạng này thế lực cho mình chống đỡ chỗ dựa vậy liền một nhất định có thể đem đường dây này duy trì vững chắc không sợ phủ hiện những cái kia đại gia tử đệ thăm dò lý an bưng chén rượu lên nói c ả m ơn cao minh thế minh như vậy đa t ạ minh nguyệt hơi kinh ngạc hỏi hẳn là thế thúc cùng mã tổng binh bên kia không quá mất thiết lý an thở dài đương nhiệm mã tổng binh m ộ ư ơ i năm trước nhậm chức lại không phải lý ra giao tình tốt nhất ngựa ra con cháu trong này ai nghĩ đến cao minh n g ư ờ i cũng biết minh nguyệt ồ một tiếng cười nói đã như vậy chúng ta đem lễ tiết giao đến là được quay đầu chúng ta đi lội nước phủ thương đô ta cho thế thuốc giới thiệu ngọc su bộ lưu lập bộ chính nghĩ đến có thể ở phương diện này cho thế thuốc một chút trợ giúp a đinh lý an chén rượu rất xuống chương năm trăm bốn mươi hai cái này m ộ n g quá chân thực quá mê người quả thực không nghĩ tỉnh lại nha lý an đã tận lực đem cao minh thân phận hướng chỗ cao dựa vào một cái thanh niên trong nhà có dạng này xuyên quốc gia thương hội thông qua đồng dạng huynh đệ quan hệ cho mình làm cái khách quý thân p h ậ n t r ợ mình uy hiếp ở phủ h u y ệ n cấp con em đại gia tộc ánh mắt tham lam đại đăng quý có thể tính là thần thông quảng đại có thể mượn phần này trợ lực tăng cường cùng mã g i a quan hệ tiếp tục đạt được mã g i a ủng hộ lý g i a liền trí ít lại đã mấy trăm năm ngày sống dễ chịu nhưng đứa nhỏ này mới mở miệng chính là thương đâu ngọc su bộ bộ chính muốn hay không dọa người như vậy nha may mắn chén rượu tinh xảo mà dám chắc không có bởi vì rất xuống trên bàn mà vỡ vụn vội vàng đỡ rượu ngon chén cẩn thận nói cao minh ngươi cùng lưu lập bộ đang có giao tình minh nguyệt lắc lắc đầu nói giao tình thật không có cũng liền đã gặp mặt vài lần lý an trong lòng một trận thất vọng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra đây mới là hiện tượng bình thường lưu lập bộ chính kia là thân phận gì nha nước phủ đại bộ phận chính trưởng không m ấ y trục con cường hãn giã chiến quân đoàn là cả nước m ấ y tỷ quân đội tối cao lãnh tụ một thân tu vi nghe nói đã đạt tới thái ớt cảnh giới kia là thần tiên cao cao tại tượng cùng ngay cả tiên đạo đều không có đạt tới lý già hoàn toàn là người của hai thế giới phải biết tiêu núi quan mã tổng binh cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới thiên tiên một cấp đã là lý gia cứng rắn nhất chỗ dựa chỉ cần đối lý g i a lãnh đạo mấy năm lý g i a liền có thể bị cái khác hợp đạo thậm chí thiên tiên gia tộc cho một ngụn u ố t mất ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại bất quá nếu như chúng ta có chuyện tìm hắn hỗ trợ nghĩ đến hắn sẽ phi thường vui lòng minh nguyệt tiếp tục nói lý an ngơ ngác ngồi một lát t h ở p h à o một hơi nhìn xem minh nguyệt hạ thấp người nói cao minh thế minh thất thố thất thố lý an rốt c u c tỉnh ngộ lại mình nối cao tùng thân phận hay là phỏng đoán thấp một cái có thể đem sinh ý làm được các quốc gia một cái đệ tử liền có thể tùy ý sai khiến một nước ngọc su bộ bộ chính gia tộc nhỏ nhất cũng là đại la kim tiên một cấp gia tộc lý an nhìn về phía chính nghe tới lơ ngơ nhi tử trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng nhi tử ta là đại la đạo tôn môn nhân ta lý an còn cùng đại la đạo tôn nếm qua thịt từng uống rượu từ nay về sau còn có ai dám đánh ta trần đường quan lý tộc chủ ý minh n g u y ệ t thấy lý an nhìn xem lý tĩnh biết lý an đoán nghĩ đến cái gì cũng không có h ồn nắn dạng này cũng tốt dù sao nhị gia thân phận quá mức dọa người thật biểu lộ ra cái này thương đông nước sự tình cũng không tốt thao tác minh nguyện cười nói thế t h u ố c tâm lý nắm chắc liền tốt đến chúng ta uống rượu trước ăn xong lại cùng thế t h u ố c mảnh trò chuyện đám người ăn xong minh nguyệt đem bốn người tới chín mươi ba lâu ăn bài tốt chỗ ở phân phó lý tính nói nhỏ tĩnh ngươi hôm nay ăn không ít linh n g ụ uống không ít linh cửu vừa vận dụng công tu luyện ta cùng phụ thân ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện lý t ĩ n h trong bụng linh khí l a n lộn gật đầu nói các ngươi không cần phải để ý đến ta ta trở về phòng tu luyện đi nói xong quay người về gian phòng của hắn lao n g u ngươi có đi hay không phía trên ngồi một chút châu đen cất bước đi theo lý tính cười nói Trong phòng lấy, cùng minh nguyệt lên lầu. hai người một mực lên tới chín mươi tám tầng bên trong lại cực kỳ đơn giản đại một gọn chế các loại thô kệ đồ dùng trong nhà hơi chút rèn luyện liền chuyển tới còn lâu mới có được phía dưới mở cửa bán tầng lầu tinh xảo cùng quang linh mỹ lệ ngọc thương cùng mực sở còn đang uống trà thấy hai người tìm đến đứng lên nên đón minh nguyệt giới thiệu nói ngọc thương ca ca mực sở tỉ tỉ đây chính là lý tổng binh lý an quay đầu hướng lý an nói lý thế thúc đây là ngọc thương thiếu tôn mực sở thiếu tôn lý an lần đầu tiên nghe được dạng này tôn sưng không biết rõ trong đó hàm nghĩa nhưng không ảnh hưởng h ắ n biết hai người kia sánh vai minh thân phận càng thêm cao quý vội vàng hành lễ nói lý an gặp q u a hai vị thiếu tôn ngọc thương cùng mực sở nhẹ gật đầu ra hiệu lý an ngồi xuống minh nguyệt từ là phụ trách pha trà b à y quả miệng bên trong không ngừng đơn giản đem lý an sự tình nói một lần ngọc thương cười nói cũng không cần cố ý đi tương đô để lưu lập qua đến vừa vặn cùng một chỗ thương lượng một chút như thế nào thao tác việc này minh nguyệt từ một tiếng gật đầu nói ta chờ một lúc liền đi đưa tin đem những người khác cũng đều gọi tới ngọc thương nhìn lý an thần sắc coi như ổn định âm thầm g ậ t gật đầu giải thích nói nhỏ tính có thể bái nhập nhị ra muốn hạ chúng ta chính là người một nhà lúc đầu chúng ta mấy cái nghĩ tại thương đông nước làm làm chút chuyện vừa vặn đụng phải các ngươi hai người nhất thời khởi ý nghĩ đến tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người trong nhà liền để minh nguyệt đi đem các ngươi gọi tới lý an hơi có chút kích động đại gia tộc như thế muốn tại thương đông nước làm việc khẳng định đều là không tầm thường đại sự mình vừa lúc mà gặp giút đỡ một hai nhất định có thể để cho lý gia tiến thêm một bước lý an bận bịu vớt c ằ m nói ngọc thương thiếu tôn hưu tâm tĩnh nhi còn nhiều phải mấy vị thiếu tôn chiếu cố mấy vị thiếu tôn tại thương đông có chuyện gì lý gia nhất định kiệt lực ủng hộ mực sở nhìn lý an một chút đột nhiên cười cười đối minh nguyện nói nhị gia hẳn là chỉ cấp nhỏ tĩnh nhi một người truyền thụ công pháp lý gia bên này nghĩ đến chỉ có hợp đạo cảnh phía dưới công pháp à. lý an khẽ giật mình thản nhiên nói mực sở thiếu tôn nói đúng lắm lý gia chỉ có hợp đạo cảnh trở xuống công pháp lại hợp đạo cảnh công pháp không hoàn toàn lý gia đến nay không người có thể bước vào này cảnh giới vẹn vẹn làm tham khảo chi dụng mà thôi bây giờ lý ra tu vi cao nhất người là ta tặng tổ phụ tu vi tiến vào luyện thần sơ kỳ mực sở gật gật đầu đối minh nguyện nói ngươi đi chọn một bộ công pháp thuật pháp với một phần linh bảo binh khí cho lý tổng binh đã nhị ra tuyển nhỏ tĩnh nhi chúng ta những này làm ca ca tỉ tỉ cũng không thể k é o kiệt liền làm đối nhỏ tĩnh nhi bái nhập nhị ra môn hạ hạ lễ đi lý an nghe xong vợ nói mực sở thiếu tôn cái này không thích hợp hẳn là chúng ta lý ra ra buộc n g i đúng sao có thể tại thu thiếu tôn hạ lễ không thích hợp không thích hợp minh nguyện không để ý đến lý an chối tử hỏi ừng linh bảo đến tấp kia lý an còn đợi tiếp tục từ chối nghe vậy trái tim bỗng nhiên cò dù lại ngừng đập mực sở nói liền hai kiện tiên thiên hạ phẩm đi lý an trái tim mới bỗng nhiên buông ra đông đông đông kịch liệt nhảy lên hai kiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo làm hạ lễ đây là cái gì diễn xuất thương đông nước tất cả trong gia tộc hết thể có mấy món tiên thiên linh bảo cộng lại cũng không cao hơn mười cái đi còn có nha lý an nhớ tới còn có một bộ công pháp có thể cùng tiên thiên linh bảo đánh đồng công pháp sẽ là cấp bậc gì đây này kim tiên hay là thái ất lý an cảm thấy mình hiện tại nhất định là đang nằm mơ cái này mộng quá chân thực quá mê người quả thực không nghĩ tỉnh lại nha tiếp tục làm tiếp lý ra khả năng liền thành thương đông nước đệ nhất gia tộc ta lý an cũng làm cái quốc chủ đ ư ờ n g đ ư ờ n g ha ha thế thúc quay đầu ta đem hạ lễ đưa cho ngươi ngươi cũng không thể không thu mực sở tỉ tỉ lời nhắn nhủ sự t ì n h nếu như làm không tốt nàng sẽ sách đại truy truy ta cao minh âm thanh trong t r ẻ o tại lý an vang lên bên hai lý an vô ý thức nói như thế đa tạ mực sở thiếu tôn a ta nhiều cảm ơn cái gì đa tạ ai lý an tận lực nghĩ để cho mình tỉnh táo lại nhưng trong đầu ông ông tác hưởng dù thanh em không lớn lại phô thiên cái địa để người không thể tập trung tinh lực ngọc thương ba người nhìn thoáng qua phải có chút hù do a người n nhìn xem tỉnh táo như thường đoan đoan chính chính ngồi ở một bên nao hải đã một đ o à n rắn bất quá cái này lý tổng binh mặt ngoài công phu làm tốt lắm không nhìn kỹ mảy may phát hiện không được gì t h ư ờ n g ngược lại là làm đại sự liệu xem ra có thể cùng nhị ra uống rượu người vẫn còn có chút chân tài thực học vậy liền tiếp tục lại oanh một lôi tốt gọi lý tổng binh biết chúng ta mấy cái lần này lại là chuẩn bị liên hệ mới nhà cùng một chỗ đem cái này thương đông nước quốc chủ nước phủ cao tầng toàn bộ xử lý một lần nữa đổi một nhóm người tới quản lý thương đông nước lý tổng binh đối cái này thương đông nước quốc chủ c h i vị nhưng có hứng thú ngọc thương dụng có chút nói đùa giọng điệu nói xử lý thương đông nước quốc chủ thương đông nước quốc chủ c h i vị từng cái chữ hóa thành tiên lôi ầm ầm tại lý an thần hồn bên trong nổ vàng lý an cảm thấy dạng này mộng hay là không muốn làm càng ngày càng nguy hiểm nhanh tỉnh dậy đi thật là sợ nha mắt tối xâm lại lý an lâm vào vô biên đen trong bóng tối nơi đó yên tĩnh a n tưởng chính là giấc ngủ nơi đến tốt đẹp chương năm trăm bốn mươi ba không nghĩ nhậm k i ế p vậy thì nhất định phải đi hỗn độn mở tiểu thế giới từ bất chu sơn sụp đổ về sau côn luân sơn liền thành hồng hoang đệ nhất thành núi tiên thiên động phủ đứng đầu vạn sơn c h i tổ l o n g nhân tộc đại hưng về sau tức thì bị vô số nhân tộc xiển giáo đệ tử phụng là thánh điện mỗi ngày chiều bái người vô số ngọc hư cung đại điện hai trăm tám mươi ba tôn đại la đạo tôn ngồi trên mặt đất vô thượng đạo vận tại ngọc hư trong điện diễn sinh mẫn diện tưng hô khoái động cuối cùng chậm rãi hình thành một loại vi rượu cân bằng hài hòa ở trùng tại trong đại điện duy nhất bảo tọa là lưu cho ngọc thanh thánh nhân giờ phút này thánh nhân chưa từng g á n g lâm lại như cũng là xiển giáo đệ tử trong mắt thần thánh nhất chỗ quảng thanh tử chậm rãi đi đến bệ hạ trong điện đảo mắt một vòng trong lòng hào tỉnh vạn trượng mấy ngàn vạn năm kinh doanh xiển giáo đã phát triển trường thành tộc thứ hai đại giáo hai trăm tám mươi ba tôn đại la h uy áp hồng hoang thái ớt chi lưu càng là nhiều như phồn tinh môn nhân đệ tử trải rộng hồng hoang các nơi nhân tộc chín mươi bốn nước tu tập ngọc thanh một mạch tiên pháp người tu đạo tiếp cận ba thành đây hết thảy đều là tại trong tay mình hoàn thành không có lý do không vì chi tiêu、ngạo. nhưng g ạ o n là trong hồng hoang thực lực cường đại nhất lại cũng không là xiển giáo xiển giáo dựa vào cao tùng làm trực luân phiên điện đại trưởng lao lúc tiện lợi tại t r i n h phạt hồng hoang chính bắc địa vực thời điểm xuất lực quá lớn xiển giáo lực ảnh hưởng ở chỗ này cũng là lớn nhất có thể nói là xiển giáo cơ bản bàn thêm nữa lại tới gần côn luân sơn cái này hồng hoang bắc bộ cũng liền thuận lý thành trương thành xiển giáo ngầm thừa nhận phạm vi thế lực con cháu đời sau tộc tại hồng vân dẫn đầu h ạ n từ tây mà nam từ nam đến đông vây quanh hồng hoang đánh lửa vòng t i ệ t giáo lại ở trong đó đạt được lớn nhất lợi ích phương nam đại bộ phận trung bộ tây bộ đông bộ bộ phận khu vực đều bị tiệt giáo đặt vào phạm vi thế lực của mình mà nhân giáo thì tại phương đông cùng trung bộ nam bộ tây bộ bắc bộ bộ phận địa vực ảnh hưởng khá lớn sớm không còn nhân tộc duy nhất giáo phái rầm rộ đương nhiên đây chỉ là một loại thô sơ giản lược phân chia n h â n tộc chín mươi bốn phẩy không không không nước mặc kệ là cái k i a một nước đều có tam giáo đệ tử thậm chí cũng có tây phương giáo vạn thọ sơn huyết hải tây côn l u ô n các loại giáo phái đệ tử chỉ là các phái đệ tử nhiều ít vấn đề thôi hiện tại liền có một cơ hội để xiển giáo chân chính nắm giữ những quốc gia này làm xiển giáo giáo nghĩa thực sự trở thành những quốc gia này cơ bản giáo nghĩa làm những quốc gia này nhân tộc tử đệ chân chính thờ phụng xiển giáo đạo nghĩa theo quảng thành tử ánh mắt lưu truyền chỗ ngồi tại ngọc hư cung đại điện xiển giáo đại la nhóm chậm rãi dừng lại trò chuyện thi t h ầ m ngẩng đầu nhìn về phía cái này xiển giáo đại sư h u n h xiển giáo nhân tộc tử đệ tấn thăng đại la về sau đã không có khả năng tiếp tục xưng hô quảng thành tử vì tổ sư bọn hắn tự động thành ngọc t h à n h thánh nhân ký danh đệ tử quảng thành tử dĩ nhiên chính là tất cả đại la kim tiên đại sư h u n h hông hoác dù sao thực lực vi tôn nếu không phải người th chỉ cần tu vi một khi kéo dài khoảng cách ngươi liền phải xưng tiền bối dù là người này có thể là ngươi hôn qua hậu bối tựa như cao tùng cùng quảng thành t ử kém trăm vạn bối phận thế nhưng là một khi tiến vào hôn nguyên chính là tâm cao khí ngạo xiển giáo đ ờ i thứ hai thiên kiêu nhóm gặp mặt cũng được cùng cung kính kính xưng một tiếng thiên tôn không dám chút nào khinh mạng quảng thành t ử chậm rãi nói chư vị sư đệ lần này triệu tập mọi người có một chuyện tuyên bố thiên đình thưa thớt cơ chế không hoàn toàn sư tổ đã ban phát pháp chỉ lấy k i ế n huyền môn bổ đủ thiên đình biên chế cùng chức quyền việc này từ đại sư huynh hát vang phụ trách lại bây giờ nhân tộc sơ cứng các quốc gia cao tầng tộc nhân đoán khí sinh sôi tiếp khí tích lũy nên có một kiếp kiếp nạn này khi dẹp tiên nhân gian mục nát phá vỡ nhân tộc thế gia đại tộc cầm giữ các quốc gia hiện trạng khơi thông trên dưới lưu động thông đạo tái tạo nhân tộc hơi ở mạnh mẽ tích cực hăng hái trì tinh thần vượt qua kiếp nạn này ở thiên địa có công đức tại nhân tộc có công hơn người thụ phong nhập thiên đ ỉ n h lĩnh một phần thần trước giữ gìn thiên đạo vận hành thụ huyền môn thiên đình che chở nhưng lại thụ một phần công đức chỗ ngồi trên mặt đất nhân tộc đại là không có lên tiếng nhưng đạo vẫn có chút rung động hiển nhiên có ít người nghị phát biểu quảng thanh tử nhìn thoáng qua đưa tay ra hiệu nói huyền linh tử sư đệ có gì nghi vấn xuất thân trong mây cửa huyền linh tử đứng lên thi lễ nói đại sư huynh thế nhưng là người người đồng đều cần nhập kiếp quảng thanh tử điểm điểm nói sư tổ có lời không vào hôn nguyên đều cần nhập kiếp đại sư huynh hát vang cầu tỉnh nhân tộc đại la tại hồng hoang c ó công lớn thân không nghề nghiệp lực thỉnh cầu m i ế n cước sư tổ cho phép tại hồng hoang c ó công đức không vào hồng trần người cũng không nhập kiếp nạn này trong điện đông đảo đại la đều khen sư tổ từ bi lao tổ từ bi lại có đại la hỏi có đại la nhóm g đi â n tộc. nghe được rõ ràng lão tổ ý tứ chính là dẫn người đi có thể nhưng những cái kia bát nháo hôn đản liền chớ để ý về phần ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới chỉ có đại la đình phong tu vi mới có thể ở đây đại bộ phận đạo tôn đồng đều chưa đã tới lại chỉ có thể mặt khác chọn đất an trí bất quá mọi người cũng nghe rõ tại hỗn độn mở tiểu thế giới chính là không vào cấp điều kiện nếu như lần này không nghĩ n h ậ p k i ế p vậy thì nhất định phải đi hỗn độn mở tiểu thế giới chỉ cần tiến vào đại la thể nội liền đã hình thành mình tiểu thế giới tự t h à n h một thể như thế mới có thể thành tựu bất hủ cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành nhưng dạng này tiểu thế giới thực chất hay là dựa vào hồng hoang sinh tồn hấp thu sử dụng hay là hồng hoang thiên địa linh năng đối hồng hoang thiên địa là một loại gánh vác nhưng nếu như đem tiểu thế giới này mở ở trong hỗn độn t h đương h nhiên t loại kia đặc thù thời điểm là chỉ hồng hoang bản thân bắt đầu suy yếu nhập không đủ suất lúc mới có thể xuất hiện hiện tại hồng hoang quy tắc viên mãn lực lượng cường hành chính từng bước một ăn mòn hỗn độn là không thể nào xảy ra chuyện như vậy lại hồng hoang thiên địa đối ra ngoài hỗn độn mở tiểu thế giới tu sĩ cực kỳ hậu đãi bởi vì chỉ cần là hồng hoang tu sĩ mở tiểu thế giới chính là hồng hoang một bộ phận vận hành đều là hồng hoang thiên địa quy tắc xâm nhập hỗn độn chính là hồng hoang quy tắc nhằm vào hỗn độn quy tắc thắng lợi tiểu thế giới càng là cường hành liền càng sẽ bị hồng hoang thiên địa xa xa đợi cách xâm nhập đến hỗn độn nội bộ mà tiểu thế giới cùng hồng hoang ở giữa cũng liền bị hồng hoang quy tắc chỗ thống trị không gian bởi vậy chậm dại sinh ra hồng hoang bởi vậy phồng lớn cho nên ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới hồng hoang tu sĩ có thể nhận lấy hồng hoang đại công đức tu vi dâng lên là có thể dự tính đương phần này công đức cũng không t ố t lĩnh hôn đ ộ t chi h i ể m ác bất kỳ cái gì một cái đại la kim tiên đều thấm sâu trong người một người tại hôn đ ộ t tu luyện cùng ở trong hôn đ ộ t mở tiểu thế giới hoàn toàn là khác biệt cấp độ hai việc khác nhau một khi ở trong hôn đ ộ t mở ra mình tiểu thế giới tu sĩ bản nhân cũng liền mang ý nghĩa bị vây ở trong hôn đ ộ t không có đại la kim tiên thao túng tiểu thế giới rất nhanh liền sẽ bị hôn đ ộ t đồng hóa đại la kim tiên bản nhân cũng liền mất đi đạo căn dù cho lưu phải tính mệnh cái này tu vi cũng không có khả năng lại có tính tiến lại lực lượng đại giảm chiến lực thẳng xuống đến đại la tầng dưới chóc nhất cho nên hát vang dù đem n h â n tộc đại la đều đổi u tới hỗn độn đi tu luyện lại không có cưỡng cầu những n à y đại la nhất định phải tại hỗn độn triển khai mình tiểu thế giới không đến đại la đ ỉ n h phong tiểu thế giới rất khó ở trong hỗn độn tự cấp tự túc cùng hát n hoang cũng g hài hòa cũng chi h đạo. trỗi vang vẫn cảm thấy hồng hoang dù lớn nhưng lấy nhân tộc sinh dục sinh sôi năng lực phủ kín toàn bộ hồng hoang là chuyện sớm hay muộn lấy nhân tộc nước tiểu tính gần như không có khả năng cho phép chủng tộc khác cùng nhân tộc cùng tồn tại trừ phi cái chủng tộc này lực lượng cùng nhân tộc cách biệt qua xa lại phụ thuộc nhân tộc còn có đối nhân tộc hữu dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa khi hồng hoang thiên địa đối sinh linh sinh ra chán ghét thời điểm chỉ có nhân tộc đi tiếp nhận hồng hoang thiên địa l ử a giận hồng hoang thiên đạo trừng phạt chỉ có nhân tộc đi gánh chịu như thế nhân tộc nhất định lâm vào một vòng lại một vòng tuần hoàn tha nạn bên trong không cần bao nhiêu lần liền sẽ bị hồng hoang thiên địa chỗ chán ghét cái này duy nhất nhân vật chính thân phận khả năng cũng không phải là như vậy bảo hiểm hồng hoang là nhân tộc sinh ra c h i địa nhân tộc chỉ có cùng hồng hoang hài hòa ở chung mới có thể vĩnh viễn sinh tổ tiếp muốn hài hòa ở chung liền không thể đối hồng hoang chỉ một mực tác thủ nhất định phải đối hồng hoang có chỗ cống hiến hồng hoang từ trong hỗn độn bị bản khổ mở sinh ra từ không tới có quy tắc chậm rãi bù đắp tại giai đoạn trước bản năng yêu quý vì bù đắp quy tắc sinh linh nhưng cái này về sau hồng hoang bản thân cũng chỉ có khuyết trương nhu cầu có thể để cho tăng cường p h ò n g lớn liền lại nhận yêu quý mà h â n tộc bản thân nếu như không nghĩ tiếp nhận cắt giao hệ đồng dạng vận mệnh cũng nhất định phải đi ra ngoài không ngừng tại hỗn độn mở mới náo thân chỗ đã giải quyết hồng hoang bản năng nhu cầu mới là cùng hồng hoang hài hòa cũng chỗ chi đạo ngọc hư cung đại điện bình tĩnh lại quảng thành tử âm thanh trong trẹo vang lên không vào đại kiếp sư đệ lại là có thể đi trở về làm tốt tính tu chuẩn bị cũng không cần tham gia cùng nhân tộc những này thực sự không tham dự nhân tộc độ kiếp chính là muốn đi hôn đ ộ n mở tiểu thế giới tu sĩ nhân tộc đối với tại hôn đ ộ n mở tiểu thế giới ý nghĩa sớm đã tại lao tổ giảng đạo bên trong biết lập tức có hơn một trăm sáu mươi vị đại la đạo tôn cùng nhau đứng dậy hướng về quảng thành tử thi lê nói như thế làm phiền đại sư huynh chờ vất vả giáo vụ chúng ta cáo lui nhân tộc sự tình liền xin nhờ đại sư huynh chờ đại sư huynh có rảnh nhất định phải đến hôn đột tìm sư đệ ta định vào đại sư huynh nâng cốc n ô n hoan một trăm cái đại la từng cái rời khỏi đại điện cơ hồ đều là tu vi tiến vào đại la hậu kỳ c h i sĩ số ít mấy trong đó kỳ tu vi cũng tận là khổ tu hạng người họ c h i tâm kiên cố vô cùng quảng thanh tử xuất lĩnh chín mươi mấy người sư đệ đây c i lòng kính y đem một các sư đệ đưa tiễn mọi người nhẹ lời từ biệt cũng không có cảm thấy không vào cấp giống như thế nào gì nhập hồng trần giống như thế nào gì có thể tại điểm báo vạn ước nhân tộc bên trong chỗ hết tài năng đều là kiên nghị quả cảm hạng người hướng đạo tri tâm không cần chất vấn nhập hỗn độn là vì nói vì nhân tộc tương lai nhập hồng trần độ、kiếp. là vì giáo nghĩa cũng vì nhân tộc khác nhau chỉ là ở chỗ phải trăng chuẩn bị sẵn sàng chỉ có đạo hạnh trước sau cũng không cao thấp trên dưới phân chia một màn này cũng phát sinh ở đông hải bích du cung đa bảo nhìn xem nối đuôi nhau rời khỏi sư đệ khen nhân tộc vì thiên địa trung ái thật có no đáng quý chỗ như thế nhân tộc từ sẽ rất hưng thịnh bên người triệu công minh nhìn xem còn lại trên dưới một trăm cái sư h ư n h đệ có chút d ầ u dĩ nói không biết xiển giáo bên kia còn có bao nhiêu sư đệ lưu lại hy vọng số lượng không muốn tranh lệch quá lớn đa bảo cười nói sư đệ không cần lo lắng nên lo lắng hẳn là quảng thành t ử sư h i n h ta dám khẳng định xiển giáo đi ra lưu lại nhất định đều so ta thiệt giáo thiếu đa bảo đã ẩn ẩn cảm nhận được hôn nguyên tri cảnh đối một ít sự vật cảm ứng càng ngày càng tiếp cận thiên đạo mơ hồ trong đó liền biết mình một phương này mặc kệ tại phương diện nào tạm thời đều chiếm cứ thượng phong triệu công minh biết đại sư h i n h công tham tạo hóa tu vi đại đại vượt qua bản thân đương nhiên sẽ không chất vấn vui vẻ nói như thế rất tốt lần này chúng ta tiện giáo tất nhất định có thể lần nữa dẫn trước xiển giáo triệu công minh t h a nhâm có chút lớn ở đây sư m i n h sư đệ sư tỷ sư mội toàn bộ từ cửa đại điện thu hồi ánh mắt nhìn lại đều lộ ra vẻ mặt t i ê u ngạo t i ệ t giáo dẫn trước x i ề n giáo hơn ngàn văn năm sớm đã bồi dưỡng được nó kiêu ngạo trong lòng đối đầu x i ề n giáo t i ệ t giáo đám người đều cảm giác ưu việt mười phần đa bảo vung tay lên lớn tiếng nói t ố t còn lại chính là chúng ta sự tình lần này vớt đem lớn quay đầu đi tìm các sư đệ uống rượu luận đạo cũng có mặt m ũ i hơn một trăm cái t i ệ t giáo đại la cười ha ha nao nhao ngồi xuống lần nữa nhìn về phía đa bảo đa bảo gật gật đầu đối triệu công minh nói triệu sư đệ người phụ trách tộc cái này một khối đều cho mọi người nói một chút bây giờ tình huống như thế nào để các vị sư đệ sư mội trong lòng có cái ngọn g ư ờ n triệu công minh đứng lên hướng đa bảo thi cái lễ lại hướng bốn phía sư huynh đệ sư tỷ mội chắc tay nói thông qua giai đoạn trước tiếp xúc chúng ta cùng các giáo đại khái xác định phạm vi nhân giáo bên kia ngọc t â n các chủ quyền định một vạn tám ngàn nước trừ cái đó ra chỉ truyền truyền bà giáo nghĩa không liên quan đến quốc chính a trong điện phát ra vài tiếng kinh nha đa bảo cũng nghiêng thân hướng về phía trước hỏi chỉ một vạn tám ngàn nước triệu công minh gật đầu nói sư đ ệ cùng ngọc tần các chủ xác nhận ba lần không dám ra mảy may sai lầm n h â n tộc tại đại sư h i n h hát vang quản lý hạ càng ngày càng có khuynh hướng vô vi m à trị đối thế tục sự vật k h u y ế t thiếu hứng thú trăm ngàn vạn năm đến không ngừng rời khỏi thế tục sự vật quản lý không động tổ đình y nguyên các quốc gia nước phủ y nguyên nhưng đã từng hoàn toàn đem cầm n h â n tộc nhân giáo hiện tại chỉ yêu cầu nắm giữ một vạn tám ngàn nước ngay cả n h â n tộc quốc gia một phần tư cũng chưa tới để thiệt giáo đám người vẫn như cũ có chút ngạc nhiên nhân giáo dù không ngừng rời khỏi thế tục nhưng cũng không phải là thực lực không đủ dân tộc tám trăm lại là nhân giáo nhiều nhất số lượng tiếp cận ba trăm tiếp theo mới là tiện giáo có hơn hai trăm tám mươi ít nhất là x i ề n giáo chỉ có hơn hai trăm năm mươi về phần cái khác giáo phái bất quá bảy t h á cái cơ bản không để tại tam giáo tu sĩ trong mắt mà lại nhân giáo đại la phần lớn đắc đạo thời gian rõ d à i tu luyện hai ba ngàn vào năm thực lực so hai giáo đại la phổ biến mạnh hơn tăng thêm đại sư huynh hát vang điếu ngư đạo còn có mấy chục vị đại la thực lực càng là cường hành vô song tiện giáo thân truyền đệ từ nhóm cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng ngọc tần một triệu bọc người nhưng lần này Nhân giáo bên kia vẫn như cũ chấp hành chính là ẩn lui sách lược. Cơ hội không cùng chấp sách hội hai giáo giáo kia lui lược, cũ cơ là triệu a n định h chấp, chỉ là ý tư, ý tư xác định chút xác quốc là tư tư g a t r i công minh nói nhân giáo bên kia có chín ngàn nước tuyển tại hồng hoàng dị tộc địa giới bốn phía mỗi cái địa giới một mươi ba mươi không giống nhau trong mắt bộ hồng hoàng chủng tộc thực lực mà định ra còn lại chín ngàn nước sáu ngàn nước phân bố tại phương đông còn lại ba ngàn nước xen vào nhau phân bố tại trung tây nam bắc trên dưới một trăm cái đại la cùng một chỗ nhìn về phía đa bảo đa bảo cười nói đã hát vang đại sư minh lời nhác quản sự chúng ta làm sư đệ liền việc nhân đức không n g ừ n hay â mọi người đều gật gật đầu từ nhân tộc đánh xuống đông bắc phục hy tiến vào hôn nguyên đại thế cơ bản ngạch định hơn mười vị đại thần thông giả liền từ hát vang đại sư h u n h chỗ thu hoạch được cho phép bắt đầu ở nhân tộc truyền bá giáo nghĩa lưu lại đạo thống nhưng thủ cái khắc các giáo cả tây hơn ngàn vạn năm trôi qua cũng chỉ là diên phần mình trưởng khống vài quốc gia mà thôi tâm cao khí ngạo tiệt giáo đại la không quá để ý triệu công minh tiếp tục nói ta q u y ể n định hai vạn ba ngàn nước i ể n giáo từ hàng q u y ể n định hai vạn nước những này song phương đều không có có dị nghị đa bảo gật đầu nói đó chính là nói còn có hai vạn năm ngàn nước chính là các phương tranh đoạt tiêu điểm rồi triệu công minh nói bổ sung trong đó hơn hai ngàn nước là cùng cái k h á c các giáo phái có tranh chấp hai vạn ba ngàn nước là cùng i ể n giáo có tranh chấp đa bảo hỏi nhân giáo bên này liền không có chút nào tranh chấp triệu công minh gật đầu nói đúng vậy ngọc tần q u y ể n định một vạn tám ngàn nước ai cũng không có có dị nghị hắn đối cái khắc các quốc gia trừ giáo hóa truyền giáo bên ngoài cũng không có sách bất kỳ yêu cầu không gì. kỳ sư bất Tốt. Triệu yêu đại ệ đệ có công lớn. Các lớn. sư đệ sư mua sư huynh nói rất đúng Ha ha ha ha. chót thành hãn Không đỉnh, gia Trước từ tầng dưới trưởng tộc. tổ hát vang xếp bằng ở anh linh dưới cường động vạn cái ù n đến nói từ biệt nhân tộc đại la kim Tiên g Đại đàm biệt Kim từ tộc h La p n Những này đ ạ La Kim i t ê này sắp lần lần nữa trở về hôn độn, n trở về xuất p hơn á t h độn, nghĩa cùng hoàn toàn ý khứ khác quá b i ệ t k h ô n g đ ạ t hôn không thể nguyên, cũng còn lại là có t r ở về h m n g hoang. Cái này h ơ n 450 tên đại la kim tiên tấn cấp đại la đình phong bất quá hơn 80 tên còn lại đại bộ phận tu vi tại đại la hậu kỳ còn có số ít tại trung kỳ cảnh giới đại la hậu kỳ trở xuống tu vi cảnh giới đều sẽ tại hỗn độn tiến hành thời gian dài tu luyện cho đến đến đại la đình phong đại la thời đỉnh cao tu sĩ sẽ tại thời gian thích hợp ở trong hỗn độn triển khai mình tiểu thế giới để cho mình tiểu thế giới chậm rãi thích đứng hỗn độn a n mòn cũng ở trong đó chậm rãi hoàn thiện mạnh đại tiểu thế giới quy tắc hát vang đối với mấy cái này đại la tu sĩ đều rất quen thuộc từng cái giải đáp bọn hắn đưa ra tu luyện vấn đề cũng đem mình cho rằng cần lĩnh nộ g quy tắc cần hiểu rõ hạng mục công việc đối với những người này tộc phát triển tiên phong giải thích cặp kẽ chỉ hy vọng có thể để bọn hắn ở trong hỗn độn n h i ề u một phần an toàn bảo hộ nhờ một phần tấn cấp hy vọng hát vang tại anh linh dưới tấm bia ngồi hơn năm vạn ă m giải thích pháp quy thì năm vạn ă m đem mình đối hỗn độn lý giải đối không gian l đôi thế giới tạo thành nghiên cứu tâm đắc một mạch nhét vào hơn bốn trăm người tộc đại la nguyên thần bên trong đi hơn bốn trăm người tộc đại la khấu biệt lao tổ khấu biệt nhân tộc không động mang theo anh linh bia trước thổi phồng bùn đất nghĩa vô phản cố bước ra h ư n g hoàng tiến vào hỗn độn bọn hắn là nhân tộc triệu ước trong tinh anh trổ hết tài năng bất thế thiên tài có được nhất ý chí kiên cường có được thông minh nhất đầu não bọn hắn đem ở trong hỗn độn chịu đựng đáng sợ nhất cô tịch đối kháng hoàn toàn không cách nào dự đoán nguy hiểm thẳng đến để thế giới của bọn hắn thích h ư n g hỗn độn hoàn toàn có thể tại hỗn độn tự cấp tự túc bọn hắn mới có thể t r i u hoán h ư n g hoàng cấu kết hồng hoang quy tắc trước lúc này bọn hắn xâm nhập hỗn độn l ẻ loi một mình không chiếm được hồng hoang bất kỳ trợ giúp nào bọn hắn triển khai tiểu thế giới về sau bọn hắn tiểu thế giới nhiễm hỗn độn quy tắc đã không có khả năng lại mang theo mang vào hồng hoang nếu không sẽ bị hồng hoang coi là hỗn độn một bộ phận tiến tới thôn vệ phân giải hết chỉ có bọn hắn theo dựa vào chính mình tiểu thế giới thuần phục hỗn độn quy tắc thể hiện ra mình hồng hoang thuộc tính mới có thể bị hồng hoang quy tắc tiếp nhận thành phụ thuộc hồng hoang quy tắc đem dựa vào những thế giới nhỏ này chỉ dẫn chậm rãi thẩm thấu quá khứ đem giữa hai bên hỗn độn quy tắc ch hóa tại h h hồng hoang không à n có có hát vang cùng dân tộc đại la nhóm vì h â n tộc cùng hồng hoang thiền tinh kiệt lo thời điểm dân tộc các quốc gia lại lâm vào một loại không h i thể u sang động có gia tộc tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ càng ngày càng không kiêng nể gì cả chèn ép đối lập các quốc gia binh chấn tổng binh quân chính lữ chính cầm trong tay binh quyền gắt gao bắt lấy không chút nào cho ngoại nhân nhung chảm ngay cả nước phủ có lệnh cũng chầm chậm lưu tại hình thức không thể không đối với mấy cái này đem cửa nhiều hơn lôi kéo các ngành các nghề cạnh tranh càng ngày càng, liệt, thủ đoạn cũng càng, ngày càng thô ủ quân bạo cùng trực tiếp to to nhỏ nhỏ xung đột càng ngày càng tấp nập hàng hóa lưu thông trở nên phải khó khăn hộ vệ chi phí càng ngày càng cao cơ t r í gia tộc đã cảm giác được trong đó không thích hợp dù cho không biết tại sao lại như thế nhưng s u cắt tị hung bản năng để bọn hắn bắt đầu co vào khuyết trương bước chân đem thực lực đều tập trung lại củng cố mình cơ bản bản n h â n tộc càng ngày càng nhiều thành thị sơn lâm được tăng cường khống chế dạng này dung chuyển bên trong mấy trăm nhà cao môn đại hộ dòng chính tinh anh tử đ ệ lưu động cũng không có gây nên cái gì gợn sóng vô số mãnh liệt tham lam tộc nhân rất nhanh liền thôn phệ bọn hắn rời đi lưu lại lợi ích một điểm tiếng vang đều không có phát sinh tại dạng này dung chuyển bên trong có gia tộc chậm rãi p h ồ n g lớn càng phát ra cường thế có gia tộc cấp tốc xuống dốc cả người cả của đều không còn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà trần đường quan lý gia chính là tại cái này mánh liệt thủy triều bên trong ít có từ tầng dưới chót trưởng thành cường hãn gia tộc năm vạn năm trước trần đường quan tổng binh c h i tử lý tĩnh cùng thương đông nước đại thương gia ân gia c h i nữ biết đính hôn ngày thứ hai trần đường quan tổng binh liền bị thương đông nước ngọc su bộ để thăng làm cấp hai tổng binh nam việt châu nhiều cái ngốc nghẽ lý gia trần đường quan tổng binh chức vụ gia tộc lập tức lùi về mình r ố i ra móc ướt lần nữa cẩn thận sở cha lý gia cân cước trần đường quan lý gia lại bởi vậy đạp lên tấn m á n h phát triển con đường bốn vạn năm trước lý gia lão tổ lý sướng tấn thăng thiên tiên thương đông nước ngọc su bộ đem trần đường quan tổng binh chức vụ lại tăng lên một cấp trở thành một cấp tổng binh cũng xóa tiêu núi quan tổng binh nam việt châu hàng dư p h ụ thuộc trần đường quan tổng binh quản lý lý gia bắt đầu tổ kiến quân đoàn người lý gia mới xuất hiện lớp lớp lý an một đời có ba người tiến vào thiên tiên cảnh giới lý tính một đời Lý d ư ơ n giờ Lý Định cũng trước t sau ế n thiên tiên, hậu bên trong, còn n vào hậu chục bối g có mấy ư i tiến vào h ợ phút đạo c ả n giới, hàng cũng Nhưng Gia trưởng lý Tính, những năm này lại hào không một tiếng động, biến mất tại lớn ánh mắt của mọi người、hạ. Giờ Việt tại Việt trai lại biến tại mọi lớn thực bắt thanh Tĩnh, một mất mắt mạnh, Châu phụ, Châu danh chuyển chủ hào ánh hạ. h lực có con làm Lý Lý Nam Nam năm này xa. ra của đầu dư p này lý t ĩ n h chính bồi tiếp vị hôn thê của hắn ân biết dạo bước tại trần đường quan đầu đường theo lý do quyền thế tăng lớn trần đường quan thành cũng đang khuếch đại bây giờ đã có được ngàn vạn nhân khẩu trong cao mười trượng cự lâu cũng có mấy chục tòa lý tính nhìn thấy phía trước chiêu dương lâu cười nói biết cũng đi dạo không ít canh giờ không bằng đi chiêu dương lâu uống chảy đến rượu ấ n biết khí khái hào hùng bừng bừng vinh quang tỏa sáng giòn tiếng nói chính thật là có chút miệng khô kia liền đi đi hai người tiến đến chiêu dương lâu rất nhanh được gan bài tại lầu ba mới đi ăn cơm ấ n biết hơi kinh ngạc nói ngươi nói ngươi chưa từng có đối ngoại biểu lộ qua ngươi kim tiên tu vi vì sao chiều này dương lâu lễ ngộ như thế ngươi liên bởi vì ngươi là trần đường quan tổng binh tri tử tựa hồ cùng chiêu cùng dương l ân u k i h nghiệm lý niệm có xuất nhập nhà. Tĩnh niệm nói, cười lý Lý có xuất biết người dương đối với chiêu tựa hồ lắc â lâu u quen thuộc, thường xuyên đi chiêu dương lâu uống rượu rất thường biết dương Ấn đi l sao. đầu nói trước kia trong nhà đối tỷ mỗi chúng ta cũng không quá coi trọng nào có linh tiền c h i ề u bái dương lâu uống rượu về sau tỷ tỷ bị nặng mình cửa t i ế t đi ta nguyệt lệ mới bắt đầu đề cao nhưng lại bận b i ể u tu luyện cũng cực ít ra nhưng ta có cái khuê mật cực kỳ thích dưới ánh mặt trời lâu uống rượu ân chỉ cần là cự lâu nàng đều thích đi thường xuyên nói với ta những chuyện này chậm rãi ta cũng liền nghe quen lý tính nói Ta cùng chiều này dương chiều l ân u u q ả sự con biết đợi đều đến nợ, rượu. ngươi cái ngươi ngươi nơi biết lát khách thẻ thể thể mật thường nữa ăn mang xuyên đến nơi này uống Ấn cấp cho có cho có khuê quý, ở ồ một tiếng nói đáng tiếc ta kêu khuê mật một mực không có thể đột phá thiên tiên cảnh giới ai lý tính nhìn ân biết cảm xúc có chút t ạ m đ ạ m bận điệu đổi chủ đề nói đại tỷ nàng bị tiếp sau khi đi trở lại qua sao hiện tại tu vi gì rồi ân biết cao h ứ n g lên nói tỷ tỷ hiện tại cũng là kim tiên tu vi không kém ngươi nhà mà lại ta cảm giác ngươi khẳng định đánh không lại ta tỷ lý tính hiện tại thế nhưng là biết mình sư t o à n người nào trong lòng t i ê u ngạo đây nói ra vậy cũng không nhất định muốn đánh qua mới biết được chương năm trăm bốn mươi sáu đại thế tại ta lý ra lý tính cùng ân biết hai người đính hôn vài vạn năm ân gia cũng di chuyển đến trần đường q u a n ở lại song phương lui tới càng thêm m ậ t thiết tuy là bị phụ mẫu trưởng bối an bài hôn nhân nhưng hai người thông qua nhiều lần tiếp xúc hiểu rõ đều đối bạn lữ của mình tương đương hài lòng ân biết khí khái hào hùng hào phóng cá tính thoải mái trong lòng cực có chủ kiến biết mình bị ra tổ can bài xuống đến cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trần đường quan lý ra về sau liền một người chẳng chọc trăm tỷ dặm chạy đến trần đường quan thấy lý t i n h một mặt gặp người phẩm không kém tu vi tựa hồ cũng không kém mới dập tắt rời nhà trốn đi suy nghĩ nghe lý t i n h không phục ân biết cười nói t i n h ca ngươi chỉ là cái nho nhỏ thiên tài tỉ tỉ thế nhưng là bất thế ra thiên tài ngươi tiến tới khẳng định bị đánh một đầu bao lý t i n h không tốt cùng ân biết cái chạy c á i c ố i chỉ hư hư hai tiếng nghe qua cái đề tài này hỏi ân ra sinh ý tình huống ân biết lắc, lắc đầu nói không tốt lắm quê quán tế thanh châu bên kia có chút hỗn loạn lưu thủ tộc nhân vội vàng rút ra may mắn một mực có dự án vật tư tổn thất không t ì n h lớn nhưng những cái kia gia nghiệp lại không biết tiện nghi nhà nào hung bạo lý tinh thân là lý gia con trai trường tự nhiên biết thương đông nước hiện uống an ủi người không có việc gì liền tốt gia nghiệp ở nơi đó để bọn hắn giúp đỡ quản lý chút thời gian ta sớm muộn giúp ngôi ư nhà tìm trở về ân biết tuy biết lý gia thịnh vượng nhưng cũng không biết lý gia căn bản nghe vậy lắc lắc đầu nói những đại gia tộc kia không kiêng nể gì cả đem thế đạo này cho quáy loạn thất b á tao ai giống như trần đường quan an bình tốt bao nhiêu à t i n h ca những cái kia hứa r a tài ngươi đ ừ n g đi để ý tới không đáng đi hao tâm tổn trí tế thanh châu cách trần đường quan trăm tỷ dặm làm loạn gia tộc lại mạnh mẽ vô cùng là cái uy tín lâu năm kim tiên gia tộc trong tộc phải chăng có thái ớt cao thủ ai cũng không biết trần đường quan lý gia dù ngày càng cường thịnh nhưng so với người ta đến hay là kém một cái l ư ợ n g cấp ân biết cũng không nguyện ý lý tính vì nàng gia sự đi đắc tội cường đại như vậy gia tộc lý tính như một tiếng lại đem việc này nhớ ở trong lòng biết ân gia cũng không biết thương đông nước đại loạn sắp đến nhắc nhở Biết, ngươi trở về nhắc nhở một chút nhà các ngươi gia trở một chút nhắc nhở nhà Nam về Việt chủ, h các c ân u b ê ngoài sinh ý, tốt nhất kết thúc, rút về, nếu như có thể mang chút vật tư trở về tốt nhất, mang không đi, nhân viên trở về liền、tốt. Ấn rãi đi, chậm thúc, thể chút tốt kết rút vật tư trở tốt trở tốt. có về, về về biết trong lòng giật mình chứng to mắt nhìn xem lý tĩnh nói chẳng lẽ sẽ nghiêm trọng như vậy toàn bộ thương đồng quốc đô sẽ loạn lý tĩnh lắc đầu ngầm đầu nhìn dưới lầu liên miên bất tuyệt đường đi kiến trúc nói ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt cùng ngươi ra gia, gia chủ nói một tiếng liền nói là ta nói mau chóng co vào đi ân biết nghiêm túc nhìn xem lý tĩnh lời nói này bên trong lần chứa ý tứ quá khủng bố cho dù là vị hôn phu của mình ân biết cũng không dám ngựa bên trên tin tưởng n h â n tộc thái bình hơn ngàn vào năm có vô số địa giới mặc cho người ta tộc đi khai thác nhìn một cái bình nguyên vô tận liên miên bất tuyệt sơn lâm đều là chồng linh quả nơi tốt đầy khắp núi đ ổ i giá thú lấy nhân tộc hiện tại sức ăn đủ nhân tộc các nước vào năm nhưng vì sao thế đạo liền luận đây lý tính hướng nàng gật gật đầu ân biết dù xuất sinh đại tộc nhưng một nữ tử lại không phải gia chủ dòng chính trong gia tộc địa vị cũng không thấy được rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm cũng liền từ ân ra đại tỷ bị nặng minh cửa thu nhận sử dụng đi nhà nàng cái này một phòng địa vị mới bị nổi bật ra ân biết đãi ngộ tài năng cùng gia chủ dòng chính làm chuẩn về sau được công pháp tu vi cảnh giới không ngừng đề cao hiện tại đã là ân gia tu vi cao nhất một trong mấy người mới tại ân gia có tương đương quyền lên tiếng ân biết có chút ăn không biết vị tùy tiện lấp một chút bụng lý tính đem ân biết đưa về nhà mới trở lại tổng binh phủ mẫu thân một mực không có thể đi vào nhập thiên đạo thọ hết chết giả lưu luyến không rời từ biệt lý gia phụ tử chuyển thế thoát thai đi phụ thân lý an một mực chưa lại tục u y ề n toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào gia tộc sự nghiệp bên trong đi vẫn như cũng là cái k i a tương liên tiểu việt tử lý tính từ cửa hồng tiến phụ thân việt tử ngẩng đầu đã nhìn thấy phụ thân chính đứng trong đại s ả n h đ ư ờ n g túi đầu nhìn xem s ả n h bên trong một cái to lớn sa b à n sa b à n là thương đông nước rút gọn hình dạng mặt đất có đánh dấu các châu các phủ cắm mấy ngàn các loại tiểu tam giác cờ biểu thị lấy các loại sức mạnh đại biểu cho lý tính tiếng bước chân lý an ngẩng đầu nhìn lại cười nói hôm nay buổi biết đi dạo phố rồi lý tính gật gật đầu nhìn về phía sa bản nói phụ thân nhưng l ạ i chuẩn bị phát động rồi lý an gật đầu nói chuẩn bị năm và năm càng là chuẩn bị liền càng cảm thấy chưa đủ chu toàn nhưng là thời cuộc đã không chờ người chúng ta cũng hẳn là động mấy chục nhà minh hữu chính trông mong nhìn xem lại không động chỉ sợ bọn họ liền có dị tâm lý tính cười nói làm sao lại thế dù không cam lòng đến đâu bọn hắn cũng chỉ có thể kìm nén nào dám đối với chúng ta có dị tâm những cái kia bị mời chào gia tộc cơ hồ đều là cấp bậc kim tiên đều là chút công việc quản gia t h u lương ít có làm sẳng làm bậy sự tình gia tộc dù không biết lý ra tình huống cụ thể nhưng đều biết lý g i a bị đại la thế lực xem trọng nào dám tại lý g i a trước mặt sát lý an lắc lắc đầu nói bây giờ lý dương lý định tấn thăng sắp đến hy vọng bọn họ có thể mau chóng tấn thăng như thế chúng ta đối mặt rất nhiều liên minh gia tộc mới có đầy đủ lực lượng người sư môn bên kia dù sao không tốt trực tiếp ra mặt vạn nhất gia tộc nào đầu góc mê muội muốn biểu hiện biểu hiện trước đây kỳ chuẩn bị cơ sở coi như giảm một chút rồi lý tính nghĩ nghĩ nhà mình chân chính phát tích mới vài vạn năm so với những cái kia hàng mấy chục mấy trăm vạn năm gia tộc nội tình lại là kém một chút Chỉ ít tại tiên đạo cao thủ cái này một khối nhà mình liền lâm vào cục diện lúng túng những cái kia liên minh kim tiên gia tộc gia tộc nào bên trong không có mười mấy thậm chí mấy chục tiên đạo cảnh giới cao thủ trái lại nhà mình mới chỉ có sáu bảy làm lãnh tụ gia tộc lại là có chút xấu hổ nhưng là cái này nhà mình tiên đạo cao thủ bồi dưỡng cần chính là thời gian lý gia vốn muốn đem thời gian mang xuống nhưng thời cuộc không có cho lý gia nhiều thời gian hơn phát triển lý tính suy nghĩ một chút nói phụ thân ta cùng l a o ngưu thương lượng một chút nhìn phải chăng có thể tìm chút giúp đỡ tới lý an nhãn tình sáng lên nói bây giờ chỉ có thể dạng này người đi hỏi một chút có thể tìm đến tốt nhất mặc dù không biết cao tùng thiên tôn có thứ gì dạng thủ h ạ n h ư n g bất kể như thế nào chỉ cần đến như vậy mấy cái chịu nhất định có thể chấn áp tất cả thương đông quốc gia tộc để bọn hắn thành thành thật thật đi theo lý ra đi đánh thiên hạ lý tính nhìn một chút phụ thân dù đã là thiên tiên tu vi nhưng trong thần thái vẫn như cũ có chút vẻ mệt mỏi quan tâm nói phụ thân đại thế tại ta lý ra sự vụ làm từng bước áp dụng liền tốt không cần như thế vất vả khi nhiều tu luyện là hơn lý an nhìn nhi tử một chút trong mắt tràn đầy kiêu ngạo kim tiên tu vi nha lý gia liệt tổ liệt tông chưa từng nghĩ đến con cháu của mình một ngày kia thế mà có thể thành tựu bất hủ kim tiên nha nhưng lý gia đạt được như thế cơ duyên tốt sao có thể không tận tâm tận được đâu ông trời đền bù cho người cần cũ chỉ có đem tất cả chuẩn bị đều làm tốt các mặt cân nhắc đến mới có thể đã tính trước đi đối mặt tức sắp đến mãnh liệt chiều cường nhi tử quan tâm để lý an trong lòng ấm áp cười cười nói ừ m ta tránh khỏi ngươi đi tìm lão như hỏi một chút đi có không có kết quả mau chóng cáo chi ta lý tính gật gật đầu quay người ra viện tử dọc theo hành lang đi đến thân binh s ư ơ n g p h ò n g mấy vạn năm đến lao nhu một mực ở chỗ này nói cái gì cũng không chịu dọn đi lý an không cách nào đành phải đem các thân binh toàn dọn đi đem cái này sắp xếp s ư ơ n g p h ò n g toàn bộ lưu cho hắn dùng n g u y ê n lai、like、lý an coi là châu đen là kim tiên tu vi về sau nghe nhi tử nói là thái ớt đ ỉ n h phong tới đây lịch luyện hồng trần kinh hại sau khi đối lý ra sự nghiệp mới chính thức dấy lên vô tận lòng tin làm giống lý an dạng này quản lý thực tế sự vụ người mà nói cường đại hơn nữa hậu trường cũng không bằng một cái ở bên người có thể sử dụng thái ớt cao thủ hữu dụng thái ớt đình phong đã là một nước tri đình phòng cho dù là quốc chủ c á t t r ư ở n g lão nghe nói cũng bất quá là thái ất hậu kỳ thôi lý gia có dạng này cấp cao chiến lược mới là lý an trong lòng lớn nhất bảo hộ đương nhiên nếu như lão ngưu có thể cho lý gia lại mang đến một chút kim tiên cấp cường lực tay chân vậy cũng không cần do dự có thể trực tiếp mở làm bất quá cái này cần nhìn nhi tử mặt mũi như thế nào phải chăng có thể kéo tới người giúp đỡ t châu đen ngay tại xương phòng chức trong viện thoải mái nhàn nhạt uống chút rượu nghe lý tinh yêu cầu vẹt uống xong rượu trong ly có chút khó khăn nói kim tiên cấp giúp đỡ cái này thật có chút khó tìm n h a lý t ĩ n h kỷ quay nói lão sư thân là hôn nguyên đại la kim tiên làm sao lại ngay cả kim tiên thủ hạ cũng khó tìm đâu châu đen nói nhị gia chân chính môn nhân liền ngươi một cái môn tưởng bên trong ngươi là không muốn trông cậy vào về phần nhị gia thủ hạ đại bàng đạo tôn thần tài đại thường đại hùng đạo tôn dây leo đạo tôn nhị mưu đạo tôn thanh trúc đạo tôn chờ một chút đều là nhị gia thủ hạ ngươi nói có thể tìm những lao tổ này tông sao lý tính dọa một thân mồ hôi liên tục k h á c tay nói không thể không thể nào dám tìm những lao tổ này tông nhà không được bị người c ư ờ i chết lao sư đẳng cấp quá cao tùy tiện lay một cái thủ hạ đều là đại la đạo tôn mình những n à y tiểu hài t ử ra ra thực tế không dám phiền nhiễu người ta mà lại lý tính cũng biết rõ mình tuy là lao sư duy nhất cửa hạ hành tẩu nhưng nếu như không có tấn thăng đại la mình cái này hành tẩu thân phận liền không bỏ ra nổi đi mình chỉ có tấn thăng đại la kim tiên mới có tư cách đại biểu hôn nguyên đại la kim tiên hành tẩu dù cho lao sư không nói lao ngưu chở lao sư người bên cạnh cũng sẽ nói với mình đạo lý này lao n ư u hừ hừ hai tiếng nghĩ nghĩ nói xem ra cần phải tại đại gia bên kia tìm người hừ hừ lúc đầu việc này chính là minh n g u y ệ t đốt cho ngươi lý ra chúng ta tìm hắn đi đại gia lý t ĩ n h t ử l a o ngưu miệng bên trong từ minh n g u y ệ t miệng bên trong nghe qua mấy lần cái này tôn sưng nhưng một mực không biết cái này đại gia là ai lý t ĩ n h đi trời bồi núi tế bái qua tinh nương nương biết lao sư là tinh nương nương duy nhất dòng dõi cái này đại gia phỏng đoán là lao ra ở bên ngoài kết bạn nhân vật lợi hại nhìn xem đại gia hậu bối con cháu gọi là ngọc thường tại quản lý lây chiêu dương lâu minh nguyện tại quản lý chân bảo đi lần trước nhìn thấy kia n ự c sở thiếu tôn khí thế so ngọc thường minh nguyệt còn lớn hơn cũng là nhân vật không tầm thường mọi người đều xưng hô đại gia phụ thân lý an còn cố ý hỏi một tiếng đáng tiếc k ê u ngọc thương b ọ n người lắc đầu không nói lý gia phụ tử cũng liền thức thời không hỏi tới nữa lý tính vui vẻ nói đại gia bên kia có nhân thủ châu đen đứng lên nói đại gia người bên kia tay phần lớn là nhiều nhưng cửa này tiết trên mắt sự vụ cũng nhiều chúng ta cái này liền đi đi trễ coi như khó nói lý tính b ộ i nói lao nghiêu chờ một lát các loại ta cái này liền tìm phụ thân chuẩn bị một phần lễ vật tay không đi nhưng không phù hợp lễ tiết châu đen cười hh á nói được rồi đoan chừng hiện tại cũng không gặp được đại gia chúng ta tìm minh n g u y ệ t về phần lễ vật cái gì đại gia cùng minh n g u y ệ t bọn hắn cũng không hiếm có châu đen dừng một chút nói ừng ngươi nói đúng hay là cần chuẩn bị điểm các ngươi trần đường quan đặc s á t sản phẩm đi đại gia minh n g u y ệ t c h ờ không có thèm các ngươi lại là không thể mất lễ lý t i n h thần thức k h ẽ động thông chi phụ thân lý an nghe xong nhi tử muốn cùng châu đen đi bãi kiến kia cao tùng thiên tôn huynh trưởng kia thần bí đại gia tất nhiên là nhanh chóng ăn bài song xuôi chỉ trong chốc lát liền trang một chữ vật châu trần đường quan đặc sắc sản phẩm tới đều là chút cá khô hải vị trần đường quan phụ cất quả linh thực giá trị dù không cao cũng chỉ có trần đường quan có thể sản xuất chân chính đặc sắc sản phẩm châu đen thần thức quét qua hai lòng gật gật đầu cùng lý t ĩ n h cáo biệt lý an bay thẳng bên trên không trung thả ra phi thuyền hai người bước lên chỉ h ì n h quang l ó e lên liền phá vỡ mà vào hư không sau một khắc liền xuất hiện đang câu cá đảo bên cạnh lý t ĩ n h nhìn hai bên một chút xác định mình tại trên đông hải cười nói nguyên lai đại gia là tại đông hải ở lại châu đen gật đầu nói đợi lát nữa nhìn thấy đều là đại gia người bên cạnh đừng nhất kinh nhất sạng lý t ĩ n h cười nói ta tránh khỏi là tại đất này dưới sao đây là bị đại trận che lấp châu đen lừ một tiếng truyền một phần cấm chế tin tức cho lý t ĩ n h nói ngươi về sau như mình đến liền lấy cấm chế này gõ cửa chỉ tay một cái trên bầu trời xuất hiện một trận không thể xem v n sóng hai người nhấc chân đi vào một cái c ự đại vô song hải đảo xuất hiện tại lý t ĩ n h trước mắt bất quá lý t ĩ n h không kịp quan sát gần như sương mù thái tiên tiên linh khí nháy mắt quay chung quanh tại lý t ĩ n h t r u n g quanh lý tính cuối cùng có mấy lần tiến vào trời bồi núi kinh nghiệm vội vàng điều chỉnh công pháp mới không có bị tiên thiên linh khí bị n ẹ n hai người đặt chân chỗ cách điếu ngư đảo còn có ngàn vạn dặm vừa vẫn cho lý t ĩ n h quan sát điếu ngư đảo toàn cảnh trong tỷ dặm phương viên hải đảo có chút vượt qua lý t ĩ n h tưởng tượng toàn bộ hải đảo tọa lạc tại trên một tảng đá lớn cao vạn trượng v ế t đá dù tại toàn bộ hòn đảo cao độ bên trên có chút không bắt mắt nhưng từ bờ biển nhìn lại lại dị thường bao la hùng vĩ trong đảo sơn phong thẳng tắp phong cảnh tú lệ vô số linh quả phiêu hương tại trong núi linh thú l ầ y đất thiên cầm bay múa lọt vào trong tầm mắt chỗ nói không hết đạo vận lưu chuyển không nhìn xong tiên g a lãng nguyển mới ngừng chân nhìn qua một thanh niên bay tới thật xa liền hướng châu đen hô ha ha lao nghiêu nghe nói ngươi đi hồng trần lịch luyện thế nhưng là rất lâu không nhìn ngươi đến điếu ngư đ ả o lý t ĩ n h nhìn thanh niên kia dưới chân như nhàn nhã đi dạo trong chốc lát liền vượt qua ngàn vạn dặm vừa dứt lời liền đi tới trước người trong lòng âm thầm phỏng đoán cái này cũng hẳn là thái ớt đỉnh phong cấp bậc cao thủ châu đen cười nói liễu hồng hh hôm nay là ngươi trực luân tiên vừa vạn ân đây là nhị gia tân thu môn nhân lý tĩnh lý tĩnh đây là liễu hồng ngươi gọi ca ca liền không sai lý tính bận bịu thi lê nói gặp qua liễu hồng ca ca l i ê u hồng vội vươn tay đỡ lấy cười nói ha ha ta nghe nói qua n g ư ờ i lý tĩnh t ố t phúc duyên nhị ra trời sinh tính m ở nhạt tận tình sơn lâm nghị không ra cùng ngươi hợp ý về sau nhà chúng ta còn nhiều rất nhiều cơ hội liên hệ ây sơ lần gặp gỡ một điểm đồ chơi nhỏ cầm đi l i ê u hồng thuận tay nhét một cái chữ vật châu tới cái này chính lý tính lễ vật còn không có dâng lên ngược lại là người ta trước nhét một cái chữ vật châu tới không khỏi nhìn về phía châu đen châu đen cười nói ngươi nhập môn t r ế nhất nơi này toàn bộ là ngươi tiền bối cho lễ vật tới ngươi liền lớn m à t h u bọn hắn nha toàn bộ đều là đại phú hảo xuất thân giàu có phải vượt qua tưởng tượng của ngươi liễu hồng cười mắng ngươi châu đen liền nghèo a trời bồi núi nhiều như vậy sản xuất ngươi thu giữ lại làm gì châu đen cười nói ta nhưng không kiên nhẫn làm những cái kia n h ả m chán giao dịch chờ lý tính trưởng thành những chuyện này liền giao cho hắn đi xử lý lý tính tiếp nhận liễu hồng đưa qua đến chữ vật châu nghe hai người nói chuyện trong lòng phanh phanh t r ự c nhảy g thừa dịp hai người dừng lại cơ hội bận bịu cảm ơn liễu hồng lễ vật liễu hồng cười nói ngươi nghe một chút một cái tiên t i ê n động phụ sản vật chờ ngươi tiếp thu g i ể m n à y đồ chơi nhỏ h n k ô g đ á n g bao n h i ê u liễu hồng liếc nhìn đứng tại châu đen bên người lý tĩnh liền đoán ra thân phận của hắn đại khái cũng biết nhị gia thu hắn nhập môn tâm tư nhị gia đã tại trời bồi núi lập đạo trường liền muốn cùng ngoại giới liên hệ châu đen trời sinh tính k i ệ m lời không thích cùng ngoại nhân kết giao quản lý trời bồi trong ngọn núi vẫn được với bên ngoài lại có chút lực bất tòng tâm mà lý t ĩ n h cùng lý g i a hiện lại chính là nhị gia chọn chúng người phát ngôn Gi mà việc này, xem ra là rơi vào lý à vào rơi l tính trên hiển g tại nhiên â n cũng có sản tộc h ệ p của mình, nhìn Tĩnh, n thấy h bây giờ i tự Lý là hướng về phía ngọc tần đại các chủ địa vị này bồi dưỡng lúc này tu vi tuy thấp nhưng tiền đồ bất khả hà lượm liêu hồng dù cho đã tiến vào thái ất đ ỉ n h phong cũng sẽ không đối lý tính có chút lãnh đạo gặp mặt vài câu công phu liền bưng lấy lý tính tim đập rộn lên tin tưởng lý tính sẽ nhớ được hắn ân tình này ân tình này không phải chữ vật c h â u bên trong một chút vật tư mà là chỉ ra lý tính thân phận đặc thù tái tạo lý tính lòng tin tăng thêm lý tính lực lượng để hắn mặt đối cái khác người không cần điệu thấp như vậy hôn nguyên đại la kim tiên người phát ngôn dù cho còn tại kim tiên giai đoạn cũng không dung ngoại nhân k h í mạng chính là muốn có kia phong phạm từ giờ trở đi liền muốn bắt đầu giữ gìn trời bồi núi địa vị cùng lợi ích lý t ĩ n h dù không nghĩ tới nhiều như vậy nhưng là muốn đại biểu trời bồi núi ý tứ lại lãnh hội đến trong lòng lúc đầu có chút niềm tin không đủ cũng nháy mắt ném ra sau đầu bắt đầu nhìn thẳng vào thân phận của mình điều chỉnh mình đối ngoại tư thái mà ân tình này hiển nhiên lý t ĩ n h sẽ ghi tạc liễu hồng trên thân chương năm trăm bốn mươi tám gọi đánh ai liền đánh người đó đánh thắng không có thưởng liễu hồng tiếp khách hắc nhu mang theo lý t ĩ n h đang câu cá đảo ở trên đảo dạo qua một vòng tò ngọc tần hòa hán mặc triệu bắt đầu đạo đại dung thanh nam vân quang các loại đối mấy chục cái đại la từng cái bái phỏng mỗi người nhét một cái chữ vật châu tới lễ vật thu đến mọi tay chỉ là bên người đều là cao thủ lý t ĩ n h cũng không dám thả ra thần trí của mình đi thăm dò nhìn cũng không biết mình thu chút lễ vật gì lý t ĩ n h là một nhân tộc tân tấn kim tiên đối ngọc tần đám người đại danh kia là chưa từng nghe thấy hắc như vì không nhiễu loạn đạo tâm của hắn cũng không có cố ý giải thích cho nên lý t ĩ n h chỉ có thể từ mọi người khí tức bên trong đi suy đoán những người này tu vi nhưng những n à y ở vào đại la hậu kỳ thậm chí đại la đỉnh phong nhân giáo các tu sĩ vậy thì có cái gì khí tức sẽ hiển lộ lý tính chỉ cảm thấy đây chính là một đám người bình thường sau đó lý trí phỏng đoán những người này các loại hẳn là đều tại thái ớt cảnh giới về phần có còn chưa đạt tới thái ớt đ ỉ n h phong lại là khó nói cái này cũng khó trách điếu ngư đạo đại la quá nhiều mà thiên bồi sơn liền hắc như một cái thái ớt chuyện gì đều là hắc như ra mặt cùng điếu ngư đạo người quen thuộc cũng không có thái ớt tu sĩ đối mặt đại la đạo tôn loại kia c â u n ệ vừa vặn đem lý tính cho k h ô n g đi vào sau đó lý tính liền cho rằng cái này điếu ngư đạo lại có mấy chục cái thái ớt kim tiên thật là đáng sợ đại gia nhà thực lực quả nhiên không tầm thường lý tính điểm kia việc nhỏ hắc nhu đương nhiên sẽ không phiền phước ngọc tần đại các chủ bọn người đợi bái p h ò n g xong đại la đạo tôn nhóm về sau liền đem lý tĩnh đưa đến tiêu g i a o cát minh nguyệt ở lại các viện minh nguyệt sớm đạt được hắc nhu thần thức truyền âm biết lý tĩnh đến tìm hắn chờ lấy cửa viện đem ba người đón vào hắn tiêu g i a o cát lý tĩnh đã không phải lần đầu tiên thấy minh nguyệt căng cứng tâm tình có chút buông lỏng sau khi ngồi xuống uống c h é n t r à nói ra yêu cầu của mình minh n g u y ệ t kinh ngạc nói cần kim tiên giúp đỡ nhìn thoáng qua liễu hồng hai người đều có chút ngộng cấp bậm kim tiên đang câu cá đảo còn chỉ tiểu hài nhi cấp bậu thả ra một cái đều không yên hiện tại thế mà muốn đi người duy trì nhà đánh thiên hạ tương phản có chút lợi hại mấu chốt là điếu ngư đ ả o đại thật lâu không co tuyển nhận người mới lấy ở đâu kim tiên tu sĩ nha minh nguyệt làm điếu ngư đ ả o đại q u ả n g i a cũng chưa từng có chú ý vấn đề này có thể nói kim tiên đang câu cá đ ả o là cái đường danh giới số ngàn vạn năm trôi qua các đồng tử chậm c h ạ m trưởng thành thông qua thời gian dài ràng giặc tích lũy có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới nhưng kim tiên là cái hạng trừ đến đi theo hát vang bên người bốn cái tăng thêm kim giác ngân giác cái khác đồng tử đều bị ngăn ở đường dây này h ạ mà cái khác được thu vào điếu ngư đạo tu sĩ mấy ngàn vạn năm vượt đi qua tuyệt đại bộ phận tiến vào thái ớt cảnh giới còn lưu tại cảnh giới kim tiên đều ra đi tìm cơ duyên đi trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào cho lý t ĩ n h tìm đến kim tiên giúp đỡ nhìn xem lý t ĩ n h mang theo khát vọng ánh mắt minh nguyệt biết đã lao ngưu có thể mang lý t ĩ n h đến thật đúng là cho bọn hắn giải quyết việc này nghĩ nghĩ nói chúng ta đi một c h u y ế n l ự c sĩ việt đi bọn hắn nơi đó thỉnh thoảng sẽ còn thu một chút đệ tử mới nhìn xem có hay không phù hợp rồi liễu hồng vỗ tay nói đúng thế ta một mực tại điếu ngư đạo suy nghĩ ngược lại là quên lực sĩ viện bọn hắn nơi đó mỗi trăm vạn năm liền sẽ tuyển nhận một chút đệ tử mới tiến đến khẳng định có kim tiên cấp hắc như mới nhớ lại mình còn có lực sĩ viện n h ư n g cái kia tên lộ mãng không có đi tiếp không khỏi vô vỗ đầu lý tính trong lòng lại có chút nói thầm chẳng lẽ kim tiên cấp rất khó tìm sao lại không tốt trực tiếp hỏi bất quá đã nói có vậy liền tốt nhất một nhóm bốn người lại ra điếu ngư đ ả o bay đến lực sĩ viện lực sĩ viện cũng xưa đâu bằng nay chưng hách bạo giang thông cánh tay lục nhị khổng tuyên tiểu lôi chờ chung mười cái đại la kim tiên Từng c minh nguyệt l n h ể cười n ha ha i giơ tay chào hỏi tiểu lôi nói tiểu lôi tiểu lôi ha ha tìm ngươi có việc tiểu lôi tiện tay đem một đại hán văng ra ngoài đại hán kia hưu bay lên không c h u n g bay một tiếng nghệ ở giữa không chúng cấm chế bên trên sau đó cá chết đồng dạng từ cao vạn trượng không rớt xuống mười mấy người đại hán nghe răng n ế t miệng nhiều hứng thú nhìn xem không có một cái nghĩ đến đi đón một tay lý t ĩ n h nhìn xem k i a cánh tay trần đại hán xôi trào cẳng trong sơn cốc cự thạch bên trong thật sâu nghẹn đi vào mấy t r ư ợ n g sâu khoe miệng giật một cái có chút không dám tin vào hai mắt của mình tiểu lôi dù cho đã tấn thăng đại la nhưng không có điếu ngư đ ả o cái khác đại la như thế khoe khoang thân phận vẫn như cũ cùng minh nguyệt cười toe toét ở chung vừa x à i bước đi qua cười nói minh nguyệt có chuyện gì vụ hắc là lao ngưu h nha rất lâu không lâu hắc ngưu chắp tay một cái nghĩ đến sau này số trên vận năm có thể muốn cùng lực sĩ viện những này tên lộ mãng cùng một chỗ chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên hắc n ư u dù hình thể t r ắ n g k i ệ n cũng là lực lượng cường hoành hạng người nhưng một mực tại tinh nương bên người t h ủ tinh nương ôn nhu tính cách ảnh hưởng quá lớn về sau đi theo cao tùng cũng là ôn hoàng người bởi vậy dưỡng thành ổn trọng dịu dàng ngoan ngoan tính cách dùng lão hoàng n ư u để hình dung hắn là không có gì thích hợp bằng nhưng là lực sĩ viện đều là những người nào đâu nơi này là đại gia chuyên môn bồi dưỡng nhân giáo hộ pháp địa phương ngôi chính là h ù n g hãn lẫn nhau giáo lực sĩ muốn thi hành chính là cương liệt vô cùng quần bạo lôi đình tại nhiều lần thanh lý yêu tộc ma đồ chiến đấu bên trong lập xuống chiến công hiền hách có thể nói là hung danh bên ngoài nói nơi này một sân hình người hung thú một điểm cũng không đủ minh nguyệt lại không có cảm giác chút nào cười hì hì giới thiệu nói đây là nhị gia thu cửa hạ hành tàu lý tĩnh nhà hắn có chút sự vụ muốn tìm chút kim tiên cấp giúp đỡ đánh nhau đây là các ngươi nghề cũ ngươi nhìn xem an bài đi lý tĩnh đây là nhỏ lôi ca ca đánh nhau bản sự lợi hại nhất tiểu lôi có chút ngoại ý muốn nhìn lý tĩnh một chút cười ha ha một tiếng đưa tay vô lý t ĩ n h bả vai cười nói à nhị gia muôn nhân tiểu tử tốt phúc duyên muốn tìm người đánh nhau việc này chúng ta lực sĩ viện lành nghề chỉ cần là đánh nhau sự t ì n h cứ việc tìm ta tiểu lôi ta giúp ngươi giải quyết lý tính bị hắn vũ bà vai chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị một đạo không cách nào kháng cự lực đạo chấn xốp dòn tất cả khớp n ố i một hơi sách giữa không trùng nối không trôi lại sách không lên toàn thân động đậy không được khó chịu muốn dùng đầu nện đất minh nguyệt đưa tay đẩy ra tiểu lôi đại thủ độ đạo pháp lực đi vào lý tính thể nội máng ngươi cái tên lô mãng lý tính mới tu luyện mấy vài năm hay là cái tiểu kim tiên cũng không giống như các ngươi đám này mãng hóa không sợ đánh không sợ càng lý tính lực lượng trong cơ thể bị minh nguyệt pháp lực chấn động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mới một lần nữa cảm nhận được thân thể không khỏi hoảng hốt nhìn về phía tiểu lôi ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tiểu lôi dùng sức gãi gãi tóc của mình không có ý tứ cười nói ai nha quen thuộc không có kịp phản ứng ây tiểu lý tĩnh sơ lần gặp gỡ ca ca ta cho ngươi chút đồ ăn ngon ý cầm đi ăn đi k h ẽ vươn tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chữ vật hạt trâu nhét vào lý tĩnh trong tay không đợi lý tĩnh kịp phản ứng tiểu lôi vung tay lên đối sau l ư n g kia mười hai cái đại hà nói hãy nghe cho ta đây là nhị gia nhà lý tĩnh trong nhà có việc các người đi cho hỗ trợ gọi đánh ai liền đánh người đó đánh thắng không có thưởng nếu là đánh thua hắc hắc trở về bồi tất cả các ca c cá a thao luyện một lần mười hai cái lúc đầu cười hì hì đại hán nghe tới một câu cuối cùng toàn bộ đánh cái run lắm điều sắc mặt trở nên trắng bệnh rối rít nói lôi đầu t ẩ y tiền tiền tự nhiên không đáng kể nhưng là thái ớt tu sĩ vẫn còn có chút rất khó làm cũng không thể cơ đuốc cả nắm nha nói nhảm chính là thái ớt thì sao ta đánh qua thật nhiều không giống chơi chết tính cầu nhưng bọn đại hán nhao nhao lắc đầu thẳng trách móc không tính thái ớt sơ kỳ còn tốt tiểu h h ậ t muốn đụng p ả thái ớt trung trở lên tu tiên, thế thực tuyệt t hắn những cho như hãn, nhân cảnh giới nghiên ép, tuyệt đối không h kim lại giới đối lên bọn này nào cứng đồng dạng kỳ lực sĩ, bị dù ép, đáp đàn. ứng. Hôn t i ể lôi khua tay nói đi đem cương tử vất lên ta lại phái hai thái ớt đi không có vấn đề đi lý tính nghe xong mừng lớn nói không có vấn đề không có vấn đề chúng ta đánh trận sắp đến có thể có thái ớt cao thủ hỗ trợ k i a thật là quá tốt tiểu lôi con ngươi đảo một vòng đại thủ trên đầu gãi gãi nói nếu không minh nguyệt đưa tay c ả lại đánh gãy tiểu lôi chừng tiểu lôi một chút nói Ngọc Tần nơi đến ca ca nơi đó lý ú c còn cần các người làm việc, có hai người quá khứ thương đông nước đó đông đủ. ngươi người thương liền quá hai làm l khứ tính nghe vậy khẽ giật mang ì n h h theo chu bình chờ mười lăm cái lực sĩ ngồi hắc như linh chu trở lại trần đường quan từ linh chu ra chu bình nhìn xem linh chu hóa thành một đạo linh quang chui vào hắc như thể nội hâm mộ nói lao như n g ư ơ i cái này linh chu s o một kiện trời sinh phẩm linh bảo đều tốt hơn loa chu bình là lần này dẫn đội hai cái thái ớt kim tiên một trong một cái khác gọi là tiêu dất làm người không t i ệ n n g ô n tử nghe vậy cũng gật gật đầu có như vậy một kiện linh bảo hồng hoang thiên địa bất luận cái gì một chỗ một lát tức đến so chuyển tống trận thuận tiện rất nhiều hắc nhu cười hắc hắc nói đây là nhị gia ban t h ư ở n g cho ta người muốn có thể hướng đại gia mở miệng nha đại gia con đường luyện khí trừ nhị lao gia hồng hoang thiên địa ai có thể so sánh chu bình một mặt hung dạng hung hăng chừng hắc nhu một chút bọn hắn dù nhưng đã tấn thăng thái ớt nhưng đang câu cá đảo hệ thống bên trong cùng đại gia cách ba bốn tầng v ạ năm n cũng khó được nhìn thấy đại gia một lần ai có mặt mũi kia dám mở miệng hướng đại gia đòi hỏi linh bảo như thế không có trên giới tôn ti tiểu tử sợ rằng sẽ bị trương hách lao đại đem toàn thân cao thấp xương cốt toàn bộ bấm nát hắc như không để ý chu bình đe dọa đối lý tính nói thất l à n g bọn hắn những n à y tên lỗ mãng mỗi ngày cãi nhau ở mỹ lại là không tốt ở trong thành ta ở ngoài thành cho bọn hắn tìm ở lý tính nói lão như trước t h ô n g thả tìm địa phương ta thông báo phụ thân tới để phụ thân cùng mọi người gặp mặt các vị ca ca đến trần đường quan cho nhà ta hỗ trợ bất kể như thế nào phải làm cho cha con ta hảo hảo chiêu đ á i chiêu đ á i chu bình cười h ắ t h ắ t nói lý t ĩ n h ân ta cũng cứ gọi ngươi thất lang đi chiêu đãi ăn cái gì không có cái gọi là chỉ cần có rượu ngon liền đủ lý t ĩ n h cười nói t ố t cam đoan tốt rượu bao đủ đang khi nói chuyện thân thức nháy mắt tìm tới phụ thân đem phát sinh sự tình một m ạ c h chuyển quá khứ tiêu rất chờ mười mấy người đại hắn nghe đồng loạt nợ nụ cười hắc nhu buồn cười đối lý t ĩ n h nói ngươi tiểu từ ngốc này lại dám đáp ứng đám này tên lô mãng tốt rượu bao đủ không dùng mười năm bọn hắn mười cái có thể đem ngươi lý ra hét tới phá sản lý t ĩ n h biết hắc như là người ổn trọng mở miệng cẩn thận sẽ không tùy tiện nói đùa nghe vậy không khỏi có chút kinh nghi nhìn xem chu bình b ọ n người phải biết trải qua mấy vạn năm kinh doanh lý gia kiên quyết tiến thủ toàn bộ hàng dư phủ đều là lý gia phạm vi thế lực lý gia dù không kinh doanh bất luận cái gì sinh ý nhưng luận thu nhập tuyệt đối là hàng dư phủ thứ nhất có thể đem lý gia h ế t phá sinh dù cho đều là đắt đỏ linh cữu cũng có chút không thể tưởng tượng chu bình cười nói thất lang đừng lo lắng các người lý gia có bao nhiêu rượu ngon ta không biết nhưng là thiên bồi sơn ngàn vạn năm đến thế nhưng là tích xúc vô lượng rượu ngon chính là đem chúng ta uống chết cũng uống không hết hắc như c ư ờ i mắng ngươi cái khờ hàng đánh thật hay chủ ý nhưng không có phản bác c h u bình trong n ô n ngữ còn có chút ít đắc ý hắc như không thiện kinh doanh toàn bộ thiên bồi sơn cũng không có bao nhiêu linh tiền nhưng là phạm vi trăm vạn dặm tiên thiên đậu phủ trồng khắp núi khắp nơi linh quả linh dược trừ đưa chút đi điếu ngư đảo cùng cao tùng mấy người bằng hưu còn lại đều tồn lên trong đó hơn phân nửa bị dùng để cất rượu có thể nghĩ như hôm nay bồi núi có bao nhiêu rượu ngon thiên bồi sơn cùng điếu ngư đảo tại sản xuất phương diện kém thật lớn một đoạn nhưng là chu á i tại này sản tất xuất, cả đều ắ c n h trong tay, so sánh Chu bình trần g i chờ n thực tế là hào phải hào vô nhân、tính. Mấy g ư nói, nói c lý tổng binh không cần khách khí như thế tùy ý an bài cái sơn cốc liền tốt linh thực trưởng thành công dễ bị tao đạp quái đáng tiếc lý an ha ha cười nói các vị tiền bối như đem cái này vườn trái cây toàn bộ lật một lần ta còn phải cảm tạ các vị cái này vườn trái cây chín thành linh thực đều đã đến sinh mệnh chu kỳ các vị cứ việc thao luyện toàn bộ đánh n át vừa vặn bồi dưỡng mới linh quả lý an dẫn đám người hướng bắc bay trăm vạn dặm quả nhiên là cái ngăn cách với đời địa phương sơn cốc bên ngoài còn có trăm mười vạn dặm liên miên sơn lâm phổ thông nhân tộc bước chân còn còn lâu mới có được liên quan đến nơi này có sán viện t ử đầy đủ hơn mười người ở lại lý an tìm đến gia tộc thiên tiên cao thủ cùng một chỗ mở tiệp chiêu đài đám này t ấ t lang sư môn cao thủ Chu b ì cương tử. Cương tử lực sĩ viện dù xem ra đều là tên lô mãng một người như vậy vật nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có đầu góc tương phản có thể bị điếu ngư đạo thu nhập đi vào đ ề、so、nhưng là hộ vệ an toàn vây bắt truy sát không chung song chiến công thành nổ chạy chờ một chút lại là bọn hắn nghề chính một bữa rượu ống xong chu bình liền bắt đầu an bài nhiệm vụ lúc đầu lý tính bên người cũng được an bài một cái nhưng bị lý tính cự tuyệt bên cạnh hắn thường xuyên cùng hắc như hệ số an toàn tối cao chu bình thay thế cũng không có kiên trì lý an uống đến có chút cấp trên cả người hiện phải hưng phấn dị thường nhi tử đi sư môn tìm kiếm giúp đỡ hắn lớn nhất hy vọng cũng chính là có thể mang về ba năm cái kim tiên cao thủ loại này vọng tộc đại phái kim tiên cao thủ so với thương đông nước các gia tộc tấn thăng kim tiên cấp độ thực lực cao một cái cấp bậc công pháp của người ta linh bảo kiến thức đối quy tắc lĩnh ngộ trình độ đều không phải phổ thông gia tộc kim tiên chỗ có thể sánh được đồng dạng cảnh giới một cái đánh hai thậm chí đánh ba cái cũng sẽ không tiếp tục lời nói h ạ n vạn không nghĩ tới nhi tử một g i a hỏa mang về hai cái thái ất mười ba cái kim tiên hay là chuyên tu luyện thể sát phạt đấu chiến tri đạo cường hãn kim tiên kia thần bí đại gia trong nhà thực lực cường hãn thật là đáng sợ nha lý t ĩ n h nhìn phụ thân cao hứng bồi tiếp trong sân uống trà nói điếu ngư đ ả o sự tỉnh suy đoán nơi đó có mấy chục cái thái ất kim tiên lý an lại là liên tục tán thưởng lý t ĩ n h nói đến đây nhớ tới thu mấy chục cái chữ vật châu lễ vật một mạch móc r a bày ở trên bàn đá cười nói nhi tử từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên thu được nhiều như vậy lễ vật chúng ta tới nhìn xem trong này có thứ gì bà bối lý an lập tức thu liễm tiểu dung trầm giọng trách nói sư môn trưởng bối ban tặng mặc kệ ra sao sự vật đều hẳn là chân quý tôn trọng không được vui cười đối đãi mấy chục cái thái ớt kim tiên tặng lễ vật cũng không chỉ là lễ vật đơn giản như vậy hay là mấy chục cái thái ớt kim tiên ân t ì n h mấy chục cái thái ớt kim tiên đây là một cỗ so thương đông nước nước phủ còn còn đáng sợ hơn mấy lần lực lượng mặc kệ là được người ta ân t ì n h hay là thụ người ta ân t ì n h đều là tốt nói rõ ngươi đã tiến người ta ánh mắt người ta trong lòng trí ít nhớ được ngươi bình thường đám người đừng nói cùng người ta sinh ra nhân tình gì lui tới chính là l i ề u mạng lưỡi mợ cũng đủ không đến người ta trước mặt đừng nhìn hồng hoang thiên địa đều ghét bỏ nhân tộc thái ớt kim tiên quá nhiều hát vang chờ cũng cảm thấy hẳn là thanh trừ một bộ phận nhưng trên thực tế bất cứ người nào tộc quốc gia đều có được trăm ngàn ước nhân tộc sinh linh nhưng là thái ớt kim tiên cấp bậc này cao cấp tu sĩ ít thì chỉ có mười mấy nhiều cũng bất quá mấy chục cái tương đối toàn bộ quốc gia n h â n tộc số lượng đến xem cơ hồ có thể không cần tính hiện tại lý gia lập tức liên hệ với mấy chục cái cao thủ như vậy đây chính là nội tỉnh chính là lý gia làm việc lực lượng làm lý gia tri chủ lý an đương nhiên phải cẩn thận giữ hình dạng này ân tình quan hệ dù cho ngầm cũng không cho phép nhi t ử khinh mạng lý t ĩ n h biết phụ thân tính tình bận hiệu túi đầu nhận sai nói t ố t t ố t ta biết sai ta xem một chút bên trong đều có những gì thân thức khái động t h a m dò vào một cái chữ vật c h â u h o thật nhiều cao dai linh quả những này là linh đan gì ồ còn có pháp bảo lý t ĩ n h từng kiện ra bên ngoài móc chữ vật c h â u bên trong lễ vật chỉ trong chốc lát trên mặt đất liền bày đầy từng dương cao dai linh quả trên bàn đá thì bày biện mấy cái bình ngọc chứa lấy linh đan Còn có món mười mấy món pháp b ả t lý tính cùng lý an cùng nhau hít vào một hơi hai mắt trừng trừng nhìn lẫn nhau một cái hoảng sợ nói linh bảo lý an dùng sức vây vấy đầu thể nội pháp lực vận chuyển nháy mắt đem linh tựu tựu lực tiêu hóa thần sắc cũng chấn định lại chỉ tay một cái tại vốn là sắp đặt cấm chế trong sân lại mở ra một đạo ngăn cách trong ngoài cấm chế c h ấ n pháp sau đó chậm rãi đưa tay gỡ xuống lơ lửng tại trên bàn đá trống không dây gai thần thức dò vào chuyển một lần làm sơ luyện hóa lý tính mắt thả tinh quang gấp giọng hỏi phụ thân thế nhưng là linh bảo lý an trùng điệp thở hát ra dùng sức chút gật đầu nói khổn tin ê thẳng là linh bảo sau thiên hạ phẩm ứng sẽ không phải so ta món kia kém lý tính nghe từ dây gai bên trong thu hồi ánh mắt cùng phụ thân cùng một chỗ nhìn về phía cái khác mấy chục cái chữ vật trâu trong lúc nhất thời phụ tử hô hấp của hai người âm thanh đều có chút b i lớn chương năm trăm năm mươi vị này chính là ngưu nhân nha hát vang đưa tiễn hơn bốn trăm vị nhân tộc đại la đạo tôn không gấp điếu ngư đ ả o điều khiển lấy một đoá nho nhỏ mây trắng chậm dài hướng tây bay đi phía nam không động điện trên không vãng lai lưu quang đạo ảnh so với ngàn vạn năm trước đã thiếu chín thành phạm vi trăm vạn dặm cung điện cao ngất đ ì n h viện thật sâu thanh t ĩ n h tường hòa hơi có vẻ một tia tịch liêu n h â n tộc trải qua ngàn vạn năm vô số nam nhi tốt kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên trả giá vô số nhiệt huyết cùng sinh mệnh rốt cục hoàn thành nhất thống hồng hoang vĩ đại hành động vĩ đại từ khi bản cổ khai thiên t ị địa k cũng có bởi n vậy h â n tộc đỉnh phong nhất lúc từng tổ chức quá gần ngàn tri chủ lực quân đoàn tham gia chinh phạt dù cho thái bình hơn ngàn vạn năm hôm nay vẫn như cũng giữ lại hơn bốn trăm linh tri quân đoàn chủ yếu chính là đề phòng kia còn lại hai mươi phần trăm lãnh địa bên trong bị nhân tộc khu cùng đến một lúc hồng hoang v ạ n tộc bất quá cường đại như vậy lực lượng càng ngày càng nhận nhân tộc các quốc gia nước phủ chống lại nhân tộc tổ đình cung cấp nuôi dưỡng b ả n g đại quân đoàn tài nguyên trừ một phần nhỏ từ mấy trăm cái tiên thiên động phụ sản xuất bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là từ các quốc gia cung phụ trong lúc chiến tranh không có bất kỳ cái gì nước phủ dám đối cống phẩm số lượng cùng chất lượng nói này nói kia nhưng là thái bình lâu này địa phương phát triển an toàn quân đoàn lại không có việc gì lâu không chiến sự nhàn thoại nói nhảm chậm rãi lên liền ra nhân tới h tộc i ê tổ đình thực t cả nước ủ đô âm t h h n g lực i trưởng vẫn như cũ uy ép nhân tộc các quốc gia nhưng là mọi người tại tu vi cảnh giới bên trên đã không có khác biệt loại cảnh giới đó kém sinh ra kính sợ đã từ các quốc gia quốc c từ từ gia hồng ủ c hoang thiên địa chỉ có hài hòa ở chung mới có thể có được tương lai nếu không thiên địa va chạm cái này giới thiên đình không có quả ngon để ăn h â n tộc tổ đình cũng tuyệt đối sẽ không phải đến chỗ tốt gì cho nên hát vang một mực tại cực lực thôi động nhân tộc lực lượng tiến vào thiên đình các thánh nhân đối thiên đình chẳng thèm nó g tới bởi vì huyền môn thiên đình thiết lập vốn là vì chia sẻ một chút bọn hắn trưởng khống quy tắc sự vụ có thể nói là vì bọn họ phục vụ bọn hắn đương nhiên không thèm để ý nhưng hát vang khác biệt hát vang đối thiên đình thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ thậm chí ngay cả ngọc hoàng đại đế chức vụ này đều muốn làm đến nhân tộc tự mình làm làm thiên đình trên l i ớ i tốt nhất lên tới lục ngự hạ đến quét liên tục tôi tớ toàn bộ đều là nhân tộc mới là tốt nhất chỉ là tạm thời xem ra hạ o thiên hay là sẽ bắt đầu dùng một chút hồng hoang dị tộc đến chế hành nhân tộc k i ê u liền để nhân tộc các lao đầu tử chậm rãi cùng bọn hàn đấu hát vang nhìn xem hơi có chút thưa thất không động tổ đình khẽ thở dài một cái không động tổ đình lịch sử sứ mệnh lại là có chút đến thời kỳ cuối lần này phong thần đại kiếp mượn đại chiến lại cắt một lần các tộc giao hẹn tổ đình liền có thể là lui đại bộ phận quân đoàn đều có thể giải tán còn lại sắp xếp tại dị tộc địa giới người bên ngoài tộc trong quốc gia đem cảnh giới dị tộc nhiệm vụ chuyển xuống đến những quốc gia này đi chấp hành hoặc là hát vang ngửa đầu nhìn một chút xanh t h ẳ n trên không trung thiên giới lục ngự không phải đều có quản lý lực lượng sao làm tới thiên giới đi để thiên giới cấp dưỡng lấy hát vang khỏe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười ý nghĩ này có sáng tạo có thể vận hành vận hành bay ra tổ đình phạm vi chậm rãi tiến vào công việc vật điện chỗ linh đều tổ đình bên này hơi có vẻ thưa thớt nhưng là vinh dự trở thành nhân tộc tổ đình thứ nhất đại điện công việc vật điện nhưng như c ũ bận rộn như lúc ban đầu thậm chí càng thêm liệt hỏa n ấ u dầu phồn hoa như gấm dựa vào các quốc gia cung phụ lượng lớn tài nguyên công việc vật điện vẫn như c ũ phát huy nhân tộc lớn nhất tài nguyên điều phối trung tâm tác dụng vô số đại thương gia cơ linh tiền ở đây trắng trợn mua sắm vô số nước phủ yếu viên mang theo lượng lớn tài nguyên tới đây chọn cơ xuất hàng thu lấy lượng lớn linh tiền hát vang chậm rãi bay đến linh đều địa giới nguyên lai cao tùng quy hoạch phạm vi trăm vạn dằm linh đều trải qua ngàn vạn năm phát triển diện tích c h í ít lớn gấp năm lần mấy trăm tỷ tu sĩ ở đây sinh hoạt làm việc nơi này thúc đẩy sinh trưởng vô số nhân tộc đại thương gia càng có vô số lòng mang ngộng tưởng dã tâm nhân tộc thanh niên không xa điểm báo ước vạn giảm lại tới đây truy tìm giấc n g ộ n của mình hát vang chỉ bằng lấy hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây vô số nhà cao cửa rộng cự cử lâu tỏa ra ánh sáng lung linh người đi đường như dệt mới đến ngoại nhân từ bên ngoài nhìn b ả o căn bản không biết những này cự lâu là làm gì hát vang chính muốn tùy tiện tìm tòa nhà cao ốc vào xem một thanh niên từ bên cạnh bay tới t h i lễ nói đạo quân lại là lần đầu tiên đến linh đều phải chăng cần một vị tư khách cho đạo quân dẫn đường à hát vang nhìn sang người thanh niên này vừa rồi một mực giỏ xét mình vốn cho rằng có phải là đụng phải người quen nghĩ không ra thế mà là cái hướng dẫn du lịch đây cũng là linh đều phát triển mang tới tất nhiên kết quả vô số nhân tộc mãnh liệt mà đến mới đến thả mắt nhìn đi chỉ thấy được cao lầu trùng trùng huỳnh lóng lánh về phần người ta làm cái gì thì hoàn toàn không biết gì thần thức đến nơi này cũng bị tầng tầng cản trở lại nói cũng không có người nào dám ở chỗ này làm dùng thần thức quét l ư ớ t người ta đại lâu nội bộ đây là trần t r ù i khiêu khích hành vi một khi chạm đến c ấ m chế phát động linh đều phòng ngự cảnh báo phân công quản lý nội bộ an toàn nội vụ điện chính nhàn n h ấ t cả trứng khẳng định cao hứng bừng bừng bay chạy tới d ạ y ngươi làm người như thế nào cho nên giống thanh niên này đồng dạng đạo cũng liên hợp với tình hình mã sinh thanh niên người cao thon toàn thân trên dưới thanh tịnh khô mát lộ ra một cỗ ôn hòa khí tức hát vang ngừng lại nói ra ừng sắp thực cần tiểu h ư u có lấy gì dạy ta thanh niên thẳng lưng cười nói tiểu đạo thân công báo mạnh đ ă n g người trong nước sĩ đến linh đều ngàn năm đối linh đều trong ngoài có chút quen thuộc như đạo quân không bỏ tiểu đạo nhưng vì đạo quân dẫn đường lại để cho đạo quân mau chóng quen thuộc linh đều thân công báo hát vang có chút ngoài ý m u ố n vị này chính là ngưu nhân nha h á n khai sáng năm chữ chân ôn uy năng vô tận đại la kim tiên bị để mắt tới cũng khó thoát khỏi cái chết thật là đáng sợ hiện tại khả năng tu vi còn chưa tới cho nên mới vừa rồi không có làm dùng đến hát vang đến hưng ơ thú nói t ố t thân công báo hỏi không biết quân xương hôi như thế nào hát vang nhìn xa xa cao minh lớn trên lầu chót huỳnh quang l ư u chuyển đại đ ỉ n h cười nói ngươi nhưng gọi ta cao đạo quân thân công báo mỉm cười đối hát vang che giấu thân phận cách làm một chút cũng không lạ kỳ cung kính nói cao đạo quân từ đông mà đến n g h ĩ đến đã thưởng thức qua tổ đỉnh các địa các đi tới linh đều thế nhưng là có mua sắm sự vụ hoặc là cần yếu xuất thụ vật tư đạo quân mời chỉ rõ cái phương hướng tiểu đạo tốt có tính nhắm vào giải thích hát vang cười nói ta cái này đâu có chút thổ đặc sản chuẩn bị tìm nhà giá cả lợi ích thực tế thương r a bán sau đó nha nhìn xem linh khí pháp bảo loại hình giá cả phù hợp liền mua sắm một chút hát vang dù không có dùng thần thức q u é t lướt nhưng luyện thể gần như đại thành linh giác linh mẫn dị thường lục thức như có thần t h ô n g trên đường đi đi tới nghe tới hứa chuẩn bị thêm bán thổ đặc sản sau mua linh bảo gần đây các quốc gia thế cục khẩn trương rất nhiều đại gia đình đều tại làm chuẩn bị bán ra một chút tự sản tài nguyên đổi lấy có trợ giút chiến đấu tu luyện bảo mệnh tài nguyên thân công báo gật gật đầu trong lòng âm thầm cho mình cổ vũ sĩ khí cái này đạo quân hiển nhiên là lần đầu tiên đến linh đều chỉ cần để hắn hài lòng bán đi giá tốt mua được vừa lòng đẹp ý pháp bảo nghĩ đến ban thưởng linh tiền sẽ không thiếu thân công báo ngay ngắn trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung để n g ư ờ i như một xuân phong nói ra như thế liền tốt đạo quân muốn ra bán đặc sản linh đều có vượt qua mười vạn nhà thương hội tại thu mua thu mua linh quả ra giá tương đối cao có quế tây đi khánh phong các thu mua linh dược ra giá tương đối cao có hồi mới lâu về phần bán ra pháp bảo linh bảo thương hội chỗ đẩy chân bảo đi tiếp theo chương năm trăm năm mươi mốt đây là cái vấn đề lớn nha thân công báo một chút cũng không có làm nhỏ tư k h á c h ti hạ khiêm cùng khí định tân nhàn đối linh đều các thương hội tin tức rõ như lòng bàn tay y ê u thiếu dài ngắn hạ bút thành v ă n đứng tại hát vang trước mặt chậm rãi mà nói hát vang âm thầm gật đầu thân công báo lúc này bất quá thiên tiên tu vi rõ ràng trôi qua không như ý đều luân lạc tới đầu đường cho người ta dẫn đường nhưng như cũng làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tự tin hăng hái hướng lên cảm giác không hổ là nhất thời chi kiện hát vang giơ tay thân công báo câu chuyện cười nói những này không nóng này thương hội nhiều như thế nhất thời bán hội cũng nói không hết tìm nhà t i ể u lâu ngồi xuống nói đi thân công báo thức thời nói cao đạo quân nói cực phải tại linh đều số một t i ể u lâu là chiêu dương lâu nghe nói là thần tài đại thương sáng tạo bên trong nguyên liệu nấu ăn sự tinh mỹ có một không hai h ư n g hoang đương nhiên giá cả cũng là tương đương cảm động thân công báo nói âm thầm dò xét hát vang trên dưới quanh người một bộ không biết phẩm chất tiên ý ỉ phối sức hoàn toàn không có buộc tóc cây t r â m cũng bùi bẩn không chút nào thu hút dù không dám liền phán định này người này thân ra nhưng là người này không chú trọng bề ngoài không thích xa hoa lại là không thể nghi ngờ nhưng như không phải chiêu đ á i khách nhân trọng yếu thực không cần dưới ánh mặt trời lâu thế i tiến t nên tin lâu phiêu miêu c á c nguyên linh lãng trở từ lâu giá cả lợi ích thực tế thiên nam địa bắc phong vị đầy đủ lại không có chiêu dương lâu chờ quy củ nhiều như vậy trọng yếu nhất chính là sắp đặt đại đường các nơi khách thương cùng tụ một đường và nước tin tức hội tụ một chỗ lại là nam lai bắc vãng khách thương lựa chọn hàng đầu chi điện hát vang gật đầu nói ừ n lân cận tìm một nhà liền đi ngươi nói đại đường hát vang đi qua mấy lần chiêu dương lâu biết chiêu dương lâu toàn bộ là nhã thất thiết kế căn bản cũng không có hò hét tầm ý tự lâu đại đường thật không có lưu ý khác kiểu lâu thiết trí tình huống thân công báo đưa tay hư dẫn nói phía trước ba vạn dặm chính là nguyên linh lãng đạo quân nhưng rời bước thử một chút nhà hắn phong vị nguyên linh lãng là một tòa năm cao trăm trượng cự lâu chiếm diện tích trăm trượng phương viên hai người bay đến ba cao hàng trăm trượng một chỗ trên b ă n công nơi đây lầu cao hơn mười t r ư ợ n g liếc nhìn lại vậy mà xem thấu cả tòa đại lâu cao ba năm thước tiên hoa linh thực kỳ thạch dị chân sơ hở tinh tế ngăn cách năm sáu n g h n cái yến hội khu vực mỗi cái khu vực ba năm trượng phương viên chính là mười mấy người cũng tận có thể ngồi xuống có tư khách đón thân công báo gật gật đầu hướng về hát vang có chút không người nói đạo quân chi bằng ở bên trong dùng cơm đợi bữa ăn về sau thân công báo lại cho đạo quân giới thiệu hiển nhiên là chuẩn bị tại cái này bên ngoài chờ lấy hát vang vung tay lên nói đi vào chung tọa hạ cho ta hảo hảo nói một chút thân công báo trong lòng vui mừng trên mặt lộ ra thích hợp vẻ cảm kích cũng không chối tử cung kính nói như vậy đa tạ đạo quân đưa tay hư dẫn lạc hậu một bước đi theo hát vang tiến nguyên linh lãng đại đường thân công báo tuy nói những cựu lâu này giá cả lợi ích thực tế nhưng cũng là nhằm vào các quốc gia tới đây chọn mua hoặc bán ra vật liệu đại thương gia đến nói ở đây ăn uống dừng lại ít nhất cũng được tiêu phí số lượng trăm mấy ngàn linh tiền so với chiêu dương lâu một bữa đ ộ n g một tí mấy ngàn thậm chí mấy vạn tiêu phí đương nhiên tiện nghi rất nhiều nhưng tương đối rất nhiều tại linh đều dốc sức làm thiên tiên chân tiên đến nói mấy ngàn linh tiền đủ bọn hắn thuê lại trăm năm vệ tử t sao có thể dễ dàng như thế ăn uống rơi hồng hoang thương nghiệp phát trương hơn ngàn v ạ năm n giá cả thật không có quá t r ệ hướng hàng tiêu dùng bản thân giá trị những cái t i ê bán mấy vạn mấy trăm vạn linh tiền ăn uống tuy có chỗ hư cao nhưng đều là cực kỳ chân quý cao gia linh thú huyết n ụ hoặc là thưa thất cao gia linh quả linh thực giống thân công báo loại này t h i ê n tiên tu sĩ ngửi chút hương vị ngược lại là có thể nhưng muốn nói ăn kia là tuyệt đối không dám ăn nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này nhưng là giống nguyên linh lãng phổ thông ăn uống mấy trăm mấy ngàn dạng này đẳng cấp lại thích hợp nhất thiên tiên chân tiên cấp tu sĩ thân công báo hôn đến một trận này lại là đầy đủ triệt tiêu lần này phục vụ có thừa đương nhiên thân công báo trong lòng cao hơn nguyên nhân cũng bởi vì đạt được khách nhân tôn trọng bố trí có thể mời ngươi cùng một chỗ dùng cơm cho dù là muốn nghe trong miệng ngươi giới thiệu đó cũng là đem ngươi đặt ở tương đối bình đẳng vị trí không có khinh thị ý vị hát vang vốn muốn tìm cái vị trí bên cửa sổ thứ nhất có thể thưởng thức đến linh đều phong cảnh thứ hai cũng không có như thế ồn ào chỉ là không nghĩ tới đi theo tư khách đi vào dù nghe tới các nơi có không ít nói tiếng vang nhưng thế mà một chút cũng không có loại kia rất nhiều người đồng thời dùng cơm lúc có n g l o n g tiếng vang cũng không có c ô ý yêu cầu nghe theo tư khách dẫn đạo tại hành lang nội bộ tùy ý tìm cái cái bản tư khách đang muốn giới thiệu t i ể u lâu ăn uống hát vang vung tay lên đối thân công báo nói hai ngàn linh tiền ngươi nhìn một chút đồ ăn nói xong đi vài bước ngồi vào tiệc rượu bên trong tối cao vị trí kia bốn phía dò xét hành lang nội bộ hồng hoang tiệc rượu đều là ăn diên chế từ lâu này bên trong cũng giống vậy mỗi cái độc lập khu vực đều có hơn m ộ ư ơ i cái vị trí cao thấp không đồng nhất tối cao vị trí kia chuyên môn liền dùng để quan c h ắ c đại đường các nơi lắng nghe hành lang nội bộ khách nhân nói lời nói thân công báo có chút một gật đầu cùng tư khách nhanh chóng trò chuyện vài câu liền đem hai nghìn h tiền rượu thịt món ăn xác định ra đuổi đi tư khách bận bị bắt đầu nấu nước pha trả cái này đại đường có hơn ba bàn khách nhân ở uống rượu nói chuyện、thiếm. mọi người có thể tới đây đều là không thèm để ý người khác nghe chính mình nói chuyện nghĩ đến cũng đều là muốn nghe cái khác quốc gia tình huống hát vang nghe trong chốc lát phát hiện đại bộ phận cũng đang thảo luận các loại quả linh dược phát bảo linh khí giá cả cũng có bộ phận đang thảo luận các quốc gia hình thức ngựa k h i đều không quá lạc quan hát vang đi xuống tùy ý tìm cái án kỷ ngồi xuống thân công báo đem trà xanh bưng tới hát vang nói ta nghe chúng nhân đều nói thế đạo không tốt sinh ý khó thực hiện đến cùng l ạ i như thế nào không tốt người nói nghe một chút thân công báo nghe nghĩ nghĩ chắp tay nói tiểu đạo tu luyện hơn hai vạn năm trước đó một mực tại mạnh đằng nước về sau đến linh đều cũng không có đi qua cái khác quốc gia biết rõ tin tức đều là hơn nghìn năm đến tại linh đều nghe các nơi khách thường nói là đúng hay sai nhưng không có chứng thực hát vang khoát tay một cái nói tin tức là thật là giả t r ư ớ c không để ý tới lại đem ngươi biết nói nghe một chút thân công báo có chút chắp tay nói nhân tộc thái bình hơn ngàn vạn năm tổ đình nga tưởng như không hành động bị các quốc gia tập thể công kích yêu cầu xóa quân đoàn giảm bớt các quốc gia gánh vác nhưng nó i ngôn luận tuy co âm thanh cũng bất quá là các quốc gia bị những n à y quốc chủ trưởng lao khống chế xem làm hữu dụng không nguyện ý tiếp tục cung phụng tổ đình lượng lớn tài nguyên thôi chẳng lẽ bọn hắn không biết nếu như không có tổ đình mấy trăm con quân đoàn uy hiếp giữ lại trong đất hồng hoang t r ù n g tộc những n à y t r ù n g tộc đã sớm vận ra ai nguyện ý sống ở đó r ừ n g thiên nước độc ở giữa nhà bọn hắn biết nhưng thì tính sao hồng hoang t r ù n g tộc xông ra giữ lại địa từ có nhân tộc đại la kim tiên nhóm đi cân nhắc có còn thừa quân đoàn đi ngăn cản, tự do giữ lại chúng quanh quốc gia đi cân nhắc mắc mơ gì đến bọn họ đâu những người này hỏng thấu nát đến dễ đi hát vang nghe xong cái này tuyên truyền làm tốt lắm nha những cái kia tinh trùng lên não đều đã thành người người kêu đánh nhân vật tổ đình có gì đối sách nha hát vang hỏi thân công báo nhìn bốn phía một chút dù biết do tất cả mọi người ở đây đều nghe được thanh âm của hắn nhưng như cũng một bộ bí mật bẩm báo dáng vẻ phối hợp hắn ấm áp t i ể u dung người bình thường các loại đều nguyện ý tin tưởng hắn giờ phút này lời nói nghe nói tổ đình chuẩn bị toàn bộ đổi đi các quốc gia quốc chủ cùng trường l a o một lần nữa bồi dưỡng m g ư ờ i quốc chủ cùng trường lão thân công báo nhìn hát vang không có gì biểu thị tiếp tục nói bởi vì tổ đình quân đoàn muốn phòng ngự giữ lại hồng hoang trung tộc lần này tổ đình là tại giật dây các quốc gia phe thế lực xuất thủ cùng vây công những này làm ác gia tộc cũng không tự mình động thủ hát vang nghĩ không ra tin tức truyền thành dạng này lắc đầu nói dù cho mới quốc chủ cùng trưởng lão đi lên ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không thay đổi cùng hiện tại những n à y quốc chủ trưởng lão đồng dạng đâu thân công báo vô tay nói đúng nha chính yếu nhất chính là quốc chủ cùng các trưởng lão nhiệm kỳ quá dài trăm vạn năm nha không biết có thể tích lũy nhiều thế lực lớn nha nhưng nếu như điều chỉnh các quốc gia quốc chủ cùng trưởng lão nhiệm kỳ thời gian tổ đình bên này các điện chủ các chủ các trưởng lão nhiệm kỳ muốn h a y k h ô n g điều c h ỉ n h đâu. Đây là cái v ấ năm mươi h a 552, từ ngoại bộ cầu sinh tồn chuyển biến làm nội bộ tranh lợi ích hát vang gật gật đầu lúc ấy đem nhân tộc quản lý trước vị nhiệm kỳ thiết chí vì trăm vạn năm là bởi vì chiến tranh cần nhân tộc từ sinh ra bắt đầu liền không giây phút nào không đang chiến đấu khi đó hồng hoang chiến đấu tốn thời gian lâu dài hai tộc ở giữa chiến tranh đánh cái mấy chục vạn năm cơ hồ là chuyển thưởng như cái này khớp nối điểm thay đổi cao tầng đối với cục diện chiến đấu sẽ không nhỏ ảnh hưởng lại thêm có thể ra mặc nhân tộc cao tầng đều là tiên đạo tu sĩ Tuổi thọ kéo dài, tại một t dài, cái kéo r ê nhưng cương cũng văn năm, vị làm trăm k ô công. n chứng minh, bộ này cơ chế quản lý, vẫn là để nhân tộc đi đến hồng hoang bá chủ vị trí, nói rõ hay là thành n g gì ghê gớm phải thật chế chủ hay h cái đại đi cơ tộc bá để sự. Sự trí, bộ là là lý, vị rõ vật đuổi sao rời nguyên đến nhân tộc căn bản mâu thuẫn là sinh tồn là cùng ngoại tộc tranh đấu mọi người có lực một chỗ làm về phần chức vị mang tới một chút lợi ích tại tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhân tộc trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới kia là nhiệt huyết thiêu đốt niên đại nhân tộc cá nhân lợi ích cơ bản bị áp suất tại cực nhỏ phạm vi thậm chí vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái chiến ũ n g k đấu nguy tâm cơ thời điểm không chút do dự liền tự bạo giết địch chỉ vì lấy được chiến thắng chiến cơ đại bộ phận người đến chết cũng không tiếp tục trở về bộ lạc của mình đem mình hết thạy toàn bộ dân hiến cho dân tộc cha mẹ của bọn hắn thân tộc cả một đời cũng nghe không được tin tức của bọn hắn những ngày cha mẹ tộc ngắn ngủi tuổi thọ trôi qua rất nhanh nhưng bọn hắn đến chết cũng sẽ không hối hận đều mang tiêu ngạo cùng thỏa mãn hai mắt nhắm lại bởi vì bọn hắn vì nhân tộc nuôi dưỡng một cái có thể lên trận giết địch dân huệ lang vô biên vô hạn nhân tộc lãnh thổ chính là những n à y ân huệ lang dùng máu tơi ư đổi lấy bọn hắn ở lại lãnh địa là tiền nhân chém giết đổi lấy hiện tại để con của bọn hắn cũng đều vì hậu nhân chém giết một mảnh đại đại lãnh địa nhân tộc dạng này tộc tỉnh tại nhân tộc đem hồng hoang cơ hồ toàn bộ đánh xuống về sau im bặt mà rừng không có ngoại địch phấn đấu không có mục tiêu chấm rãi tuyệt đại bộ phận nhân tộc ánh mắt bắt đầu ném hướng bên cạnh mình Để cho m ì nhờ cùng n g ư i n vào trôi hết tựa nhục ô n g phải i v an luyện thiên phụ cập h â n tộc bây giờ tuổi thọ đã để cao đến năm trăm linh tuổi những cái t i a quốc chủ trưởng lão một giới nhiệm kỳ trăm vạn năm trọn vẹn là hai thay mặt phổ thông nhân tộc thời gian sinh dục hai thay mặt tất cả gia tộc đều sẽ trở nên vô cùng to lớn cần tài nguyên c à n g là bao nhiêu số lượng gia tăng nhiều như rừng nắm quyền lớn quốc chủ các trưởng lão như thế nào sẽ nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay làm sao có thể từ bỏ quyền lực trong tay đâu thế là liền xuất hiện quốc chủ thay phiên làm ngày mai đến nhà ta hiện tượng chỉ cần không công khai làm trái tổ đình quy chế là được tổ đình đại nhân vật cũng đều là dạng này trưởng thành tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt hào môn thế gia vọng tộc bởi vậy sinh ra mà hào môn thế gia vọng tộc chỗ dựa vào tu sĩ cấp cao chính là hát vang lần này nghĩ muốn đả kích mục tiêu thân công bao u ố n g chút rượu trong tay động tác nhẹ nhàng không ngừng hướng miệng bên trong lay các loại bao hàm linh khí đồ ăn lại cứ động tác ưu nhã một chút cũng không có thô tục bộ dáng miệng bên trong còn có rảnh rỗi không ngừng giải thích hướng hát vang giới thiệu hiện tại không động tổ đình dư luận trong miệng hắn nói ra những này đối các quốc gia nước phủ trưởng lão thế gia đại tộc bất mãn chính là bây giờ tổ đình chủ lưu cái nhìn đối tổ đình các chức vị nhiệm kỳ suy nghĩ cùng bình luận thì là gần đây mới bắt đầu lưu truyền hát vang trong lòng minh bạch những này bất quá là các quốc gia cùng tổ đình khổng lồ đánh cờ bên trong một phần nhỏ mà thôi hát vang cũng chầm nghe ra thân công báo đối tổ đình cách làm tựa hồ xem thường hỏi nghe ngơi ư một hơi này tựa hồ cố ý rời đi không động thân công báo trong tay động tác dừng một chút nói ra cao đạo quân nghe được đúng vậy tổ đình càng ngày càng không làm theo ta quan sát lần này các quốc gia dung chuyển tổ đình khẳng định sẽ bước ra sự tình bên ngoài hắn là không an phận tính tình trong ngực có khát vọng muốn thi triển vốn cho rằng thời cuộc dung chuyển đi tới tổ đình tất có đại hành động ai biết tổ đình yên tĩnh t ư ờ n g hòa cùng bên ngoài các quốc gia như là hai thế giới để hắn thất vọng cái này hơn một ngàn năm hắn các nơi tìm hiểu tin tức tìm cơ hội đã tại tổ đình không đạt được gì hắn đã chuẩn bị đến phía dưới các quốc gia đi ở nơi đó xây một phen sự nghiệp hát vang gật gật đầu từ chối cho ý kiến nhìn một chút b ú n phía thở dài như thế nói đến loại này cảnh tượng phồn hoa không lâu sau đó cũng đã không còn thân công báo lắc lắc đầu nói cái này dù có ảnh hưởng nhưng sẽ không quá lớn các quốc gia dù cho dung chuyển thậm chí phát sinh chiến tranh cũng không có người nào dám đến tổ đình phụ cận ngáo sự các quốc gia vật tư lư lưu động cũng cần một cái an toàn công bằng địa phương tiến hành giao dịch nơi nào còn có so linh đều càng thêm nhanh gọn lại an toàn địa giới đâu hát vang nghĩ cũng phải chỉ cần không phát sinh lớn thiên thai không vượt qua nổi nhân tộc tầng dưới chót bình thường sẽ không rời đi cố thổ đi làm lưu dân cũng chính là nói sản xuất vẫn tại tiếp tục vô số sản vật cần lưu thông chỉ cần có lợi ích thương nghiệp liền không khả năng bị cắt đứt linh đều kinh tế trung tâm địa vị hay là dị thường vững chắc từ một cái khía cạnh k h á c d ạ n g giao chiến các phương cũng cần có cái đường lui linh đều hẳn là mọi người công nhận an toàn nhất đường lui cho nên mặc kệ phía dưới các quốc gia đánh thành cái dặm gì linh đều nhất định ý nguyên phồn hoa như gấm yên tĩnh tường hòa nhưng hiển nhiên đây không phải thân công báo cần thiết thân công báo đặt chén rượu xuống chắp tay nói nhận được cao đạo quân không bỏ ban cho cái này bỗng nhiên thực rượu tiểu đạo cảm giác sâu sắc t h ị h tình qua chút thời gian tiểu đạo đem lên đường hướng tây nam đi đâu tìm kiếm chút cơ duyên ăn cái này hồi lâu hát vang chỉ là giải rác ăn vài miếng uống mấy chén linh cựu hai ngàn linh tiền ăn uống cơ h ộ i đều đến trong bụng của hắn đi tây nam hát vang mắt sáng rực lên thân công báo khẽ mỉm cười nói xem ra cao đạo quân cũng nhìn ra tổ định lực lượng không ra phía dưới các quốc gia bên trong các giáo thế lực liền chiếm thượng phong người phương đông giáo thanh tịnh vô vi lại có tổ đỉnh cần giữ gìn nhân tộc đại la các lao tổ cũng đại bộ phận sinh ra ở đây bởi vậy dù cho có một chút dung chuyển cũng sẽ không có vấn đề lớn rất nhanh liền đem bình tĩnh trở lại bất quá là đổi chút quốc chủ t r ư ở n g lao thôi phía nam thiệt giáo thế lực khổng lồ nhưng ảnh hưởng mấy vạn nước quốc sự phía tây phía bắc xiển giáo y nguyên hai giáo muốn tranh đấu nhân tộc quyền nói chuyện tất nhiên sẽ tại tây nam địa giới ra tay đánh nhau nha hát vang không n g o ạ i ý muốn thân công báo có thể nhìn thấy cục diện như vậy nghĩ không ra chính là hắn muốn sớm như vậy liền bắt đầu tham gia đi vào hát vang cười nói nhưng ngư i giờ phút này mới tiên tiên tu vi dù cho quá khứ cũng khó có cái gì làm thân công báo cười nói lần này dung chuyển nhất định cuối cùng lâu dài một bên tu luyện một bên tìm cơ hội sự do người làm mà thôi từ trước thời thế tạo anh hùng chỉ có dung chuyển bất an cục diện mới có thể hiện ra những người kia có thể đứng ở đầu sóng bên trên hào n h ó á n g bên ngoài năng lực ánh mắt đều không cụ bị liền bị sóng lớn đánh tới bị thời đại đào thải thân công báo tự nhận kỳ tài ngũ trời lại được một phen gặp gỡ phải nhập thiên đạo hiện tại tu vi tuy thấp nhưng xem xét thời thế t u h à n h thi hạt chương i u ư năm trăm năm mươi ba liên hợp tuần phòng giấy quét dừng lại ít rượu uống hai canh giờ hát vang từ thân công báo trong miệng đại khái hiểu rõ linh đều hiện uống cũng không có, có tâm tư đi du lịch liền đem thân công báo đổi đi vốn muốn lại cho chút tiền lẻ nhưng thân công báo khăng khăng không thu thân công báo cọ một trận linh thực nó giá trị đã viễn siêu dẫn đường hướng dẫn du lịch chi tư lại thu lấy tiền thù lao lại là có chút qua thân công báo càng muốn mình tại cái này đạo quân trong lòng lưu lại một cái tốt đẹp hình tượng mà không phải một cái hám lợi hạng người duyên phận chi đạo thần diệu khó lường có thể cùng tu sĩ cấp cao kết xuống gặp mặt một lần mới là thân công báo lần này thu hoạch lớn nhất có lẽ tương lai một ngày nào đó cái này một tia duyên phận liền sẽ sinh ra một loại nào đó thần kỳ kết quả cái này ai có thể đoán trước đây này hát vang rời đi không động trở lại điếu ngư đạo tìm giữ lại chi Tần, giữ địa phân g bố tại hồng hoang các nơi mỗi một mảnh đất giới đều có mấy chục người tộc quốc gia lớn nhỏ kỳ thực rộng lớn vô cùng ngàn vạn năm đến bên trong tranh đấu chậm rãi hướng tới nhẹ nhàng đáng chết đều đã chết rồi còn lại còn sống cũng liền tự nhiên chia cắt thành riêng phần mình địa bàn t i ê n lặng liếm lắp vết thương xúc tích lực lượng không trong khu vực quản lý đông đảo sinh linh như thế nào đánh giết làm giữ lại tu vi cao nhất một nắm cao thủ đến nói lớn nhất cừu hận đối tượng nhất định đều là nhân tộc ngọc t â n nói t i ế n sơn đã sớm tại giữ lại bảy gia mạng lưới mỗi chỗ đều có thái ớt kim tiên trở lên tu sĩ đang phụ trách bên trong tin tức nhiều nhất ba ngày liền có thể đến điếu ngư đ ả o từ những năm gần đây truyền ra tin tức n h ì n dị tộc đại quy mô xuất kích là không thể nào mấy ngàn chủng tộc hỗn hợp một chỗ làm sinh tồn đánh giết hơn ngàn vào năm giữa lẫn nhau kết xuống huyết hải thông cừu không có có bất luận chủng tộc nào ngoại lệ bọn hắn những n à y chủng tộc thực lực s o nhân tộc cách biệt q u á xa chính bọn hắn cũng là biết rõ ai toàn tộc xuất động kết quả duy nhất chính là hạp tộc đề u vong vô cớ làm lợi mình đối thủ một mất một còn mà thôi về phần liên minh xuất kích cũng là không thể nào đụng phải cứu ra không ra tay đánh nhau liền tốt sao có thể chỉ nhìn bọn họ đồng tâm hiệp lực tác chiến lại nói chúng ta t r ô n nhiều như vậy cái đinh ở bên trong đừng bảo là bọn hắn giữa lẫn nhau có thủ chính là không có cựu hận cũng có thể tùy tiện bước lên chèm giết ở bên trong có thể lấy được một bộ linh thú nhục thân nhưng là không tầm thường thu hoạch hát vang gật gật đầu bố trí khổng lồ như vậy mạng lưới thu mua vô số linh thú t i ế n sơn đối giữ lại chi địa trường k h ô n g hay là đúng chỗ đó chính là nói chỉ có cá biệt cao thủ khả năng gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nay từng cái đường tương đối chính là toàn bộ giữ lại sinh linh số lượng mà nói chân chính số lượng khẳng định là hàng ngàn hàng vạn ngọc tân gật đầu nói lớn nhất có thể là dạng này bọn hắn sẽ giống chuột đồng dạng vụ trộm chảy đến hóa hình thành người trong chiến tranh đục nước béo cỏ thậm chí sờ đến các quốc gia châu phủ đi quấy dối cướp bóc hát vang nhũ mày Ma đạn, này không thành cái là phần ân t những phá hư đến k ngày nghề gì cả, không cẩn thận để bọn hắn đạt được. nhân tộc các quốc gia nhất định tốn nặng nghề. Ấn, những n gì gia cả, được, tộc các quốc đạt tất để hồng hoang chủng tộc đều không phải người cũng đừng nghĩ khẩn cầu bọn hắn có người nào tính nếu như không phải nhân tộc có vô số cao thủ c h â n áp bọn hắn sẽ cao hứng bừng bừng trắng trợn ăn người đối với bọn hắn khổng lồ chân thân mà nói ăn một cái nhân tộc cũng liền cùng nhân tộc ăn một miếng thịt dê nướng thẳng phất thông báo hồng vân không có muốn để bọn hắn có chuẩn bị tốt nhất tại tuyến đầu liền đem mấy tên khốn kiếp này ngăn lại để bọn hắn tiến vào nhân tộc lãnh địa lại nghĩ đem bọn hắn tìm ra coi như khó ngọc tần gật đầu nói đã thông báo hồng vân tiên tôn hiện tại không động ngọc x u điện ngay tại chế định mới kế hoạch tác chiến chuẩn bị đem khổng lồ quân đoàn phân tán tận lực bao phủ giữ lại dài ràng giặc biên giới nhưng sau khi phân tán nhân tộc tiểu đội chiến lược liền có chút không đủ gặp được thái ớt cao thủ khả năng ngay cả kêu cứu thời gian đều không có hiện tại ngay tại nếm thử các loại phương pháp một cái nhân tộc tiểu đội bình thường là từ cấp bậc kim tiên tu sĩ dẫn đầu nếu như lập thật lớn trận cũng không sợ thái ớt kim tiên công kích nhưng là đem những n à y tiểu đội tràn ra đi là vì phát hiện những n à y chuột thái ớ t kim tiên tung tích nhất định phải khắp nơi thiết điểm bí ẩn giám thị thậm chí có nhiều chỗ ngay cả thần thức cũng không thể thả ra chỉ dựa vào ánh mắt giám thị làm sao có thể thiết lập đại trợn bất quá nếu như tác chiến là ngọc su điện n g h ề cũ bọn hắn là chuyên gia cùng hồng hoang các tộc giao đấu hơn ngàn vạn năm bọn hắn càng thêm quen thuộc hồng hoang chủng tộc đặc tính sớm muộn có thể tìm ra đối phó các tộc giải rác cao thủ biện pháp hát vang gật gật đầu không còn sách cái đề tài này hỏi nhân tộc nội bộ đâu phục hy là an bài như thế nào Mặc kệ t i ề ngọc tuyến tân h nói phục hy thiên tôn đã triệu tập các phái chu không động đại biểu thương nghị các phái phái ra cao thủ cùng tổ đình cùng một chỗ thành lập tuần phòng tiểu đội sự tỉnh mặc triệu người đại biểu giáo đi có kết quả sẽ ngay lập tức truyền về ta dự tính các giáo trong phạm vi thế lực khẳng định là các giáo phối hợp tổ đình làm việc hiện tại phiền phức chính là hơn hai vạn cái có tranh c á i q u ố c gia các giáo tương hỗ trinh chiến phái gia cao thủ đi vào dễ dàng phát sinh hiểu lầm tương hỗ xuất thủ sát xuất rất lớn các giáo đều có chút lo nghĩ hiện tại liền rằng có ở đây nhưng đ o á n chừng hay là cần các giáo thỏa hiệp phái gia cao thủ liên hợp tuần phòng vây quét hát vang gật gật đầu biết ngọc tần không có đem lại nói thấu t â m còn lo nghĩ đều là xiển giáo cùng thiệt giáo môn nhân đệ tử nhân giáo cùng tây côn l u ô n chờ giáo phái môn nhân đệ tử tính tình tương đối ôn hòa đối thế t ụ khống chế cũng không có nhiệt tâm như vậy đối cái khắc các giáo phái thái độ cũng đều lần này các quốc gia dung chuyển lớn nhất phân tranh nhất định là tại hồng hoang tây nam hai giáo thế lực chỗ giao giới điểm này liền ngay cả hay là thiền tiên cảnh giới thân công báo cũng nhìn ra được muốn để bọn hắn hai giáo môn nhân đệ tử đồng tâm hiệp lực cơ hồ là không thể nào sự tỉnh Bất quá, cái này có này p hát ụ c hy h đi đau đầu,、hát、vang đương nhiên sẽ không để nhiên không Vang Hát tới. sẽ ý cũng không thể khẳng định xiển giáo cùng t i ệ t giáo lần này có thể hay không đánh ra chó đầu góc đến vô cớ làm lợi tây phương giáo chương năm trăm năm mươi b ố bị người nhìn ngàn vạn năm trò cười tây phương giáo bên kia lần này là thái độ gì hát vang hỏi ngọc t â n nghĩ nghĩ nói tây phương giáo có chút kỳ quái lần này chỉ chia lại mấy trăm nước nhưng di l ạ c giống như không có một chút nổi nóng chi ý ân tây phương giáo tại nhân tộc sự vụ hiện tại cũng là dược sư sư đệ di lặc đang xử lý nghe nói dược sư hồi linh núi tìm hiểu đạo pháp đi nghĩ đến lần sau ra nhất định tu vi tiến nhanh không kém cùng bọn ta đi hát vang thật sâu n h ư mày tây phương giáo quá tĩnh cái này nhưng một chút cũng không phù hợp chuẩn đề diễn xuất nha tiếp dẫn là h ư u đạo chi sĩ tu vi cùng tam thanh s ấ p xỉ như nhau nhất tâm hướng đạo lập giáo cũng bất quá là thuận thế mà làm nhưng nhịn không được hắn có một người anh em tốt nha chuẩn đề thế nhưng là một lòng phải lớn mạnh tây phương giáo hiện tại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mắt thấy đạo môn tam giáo liền muốn đánh hắn sao có thể nhận chịu được tây phương giáo tại truyền bá, bá giáo nghĩa thu lấy môn nhân đệ tử thời điểm lại nhận ở khắp mọi nơi chống lại minh ám hoa văn trồng chết cơ hồ đem lúc ấy trẻ tuổi dược sư làm điên tại nhân tộc đại phát triển đêm trước không động tổ đình lại tìm đến tây phương giáo thuộc hạ môn phái không làm tay cầm đem tây phương giáo thật vất và phát triển cơ sở quét sạch sành còn đem những môn phái kia xa xa, xa xử lý đến biên thủy tri điệm d ư ợ c sư rút kinh nghiệm s ư n g máu bắt đầu tích cực tổ chức tây phương giáo đệ tử tham gia cùng nhân tộc huyết trương sự nghiệp đem tây phương giáo lòng dạ từ bi lý niệm bỏ qua chuyên t i tây phương giáo kim cương tri nộ cổ vũ tây phương giáo môn nhân đệ tử dấn thân vào đến tiền tuyến anh dũng g i ế t địch cuối cùng chậm rãi xoay chuyển nhân tộc đối tây phương giáo cách nhìn nhưng là cất bước dù sao so cái khác giáo phái mượn một chút vụ n trộm chống lại vẫn tồn tại như cũ thật vất vả phát triển đến mấy trăm nước so với tây cô l u n vạn thọ sơn chờ lưu phái cũng không bằng chuẩn đê là không thể nào thỏa mãn thành tích như vậy như thế quy mô truyềnền giáo xa còn lâu mới có thể cùng tây phương giáo song thánh thực lực tương xứng có lẽ chuẩn đề chính là chờ lấy lần này xiển tiệt hai giáo đấu pháp đi chuẩn đề sẽ đích thân xuất thủ sao một nghĩ đến đây hát vang liền ngồi không yên tại hát vang chi nhớ kiếp trước bên trong chuẩn đề thế nhưng là thân tự xuất thủ đã làm nhiều lần đại sự hiện tại hồng hoàng thánh nhân cao cao tại thượng cơ hồ không tham dự hồng hoàng thực sự hát vang chậm rãi liền đem những chuyện này để quên lãng lần này phong thần đại kiếp các thánh nhân sẽ ra tay sao hát vang thần sắc biến đổi trầm giọng nói đối tây phương giáo phải mật thiết chú ý nếu như bọn hắn trắng trận bên ngoài khuất trường liền tổ chức các giáo vây giết không cần k h á c h khí tây phương giáo đệ tử như xuất thủ không dùng lưu tình toàn bộ giết chết ngọc t â n lên tiếng hát vang đứng lên nói ta đi sư phụ nơi đó một chuyến người đóng k ỹ cửa sân liền nói ta bế quan tu luyện ngọc t â n rời khỏi gây nên hư viện trong lòng âm thầm phỏng đoán đại gia trịnh trọng như vậy tìm lao ra thương lượng hẳn là cảm giác tây phương giáo bình tĩnh không bình thường nếu không tìm một ít chuyện kích thích một chút tây phương giáo nhìn xem tây phương giáo đến cùng có tính toản gì hát vang vô thanh vô tức g a hồng h o n g tiến vào hỗn độn một chút cảm ứng mấy bước đi ra liền đến đại s í c h tiên lao tử thánh nhân hiển nhiên không ngờ tới hát vang sẽ đến tìm hắn thẳng đến hát vang tiến bắt cảnh cung mới lâm vào thân hình kỳ quái nói ngươi không đi dụng tâm hoàn thành sư tổ ngươi an bài cho ngươi sự vụ chạy tới đại s í c h thiên làm gì hát vang trực tiếp hỏi sư phụ lần này phong thần đại kiếp các ngươi sẽ sẽ không xuất thủ lao tử thánh nhân nao nao nói ra ngươi lo lắng chính là vì cái này mà đến hát vang đương nhiên nói đúng nha sư tổ để ta phụ trách phong thần công việc nhưng vạn nhất các ngươi đều xuất thủ ta làm cái gì đều mất đi ý nghĩa lao tử nhữ mày chắc mắng đã ngươi đều biết đạo lý này làm sao lại cho là chúng ta sẽ ra tay đâu sư tổ ngươi đem sự tình giao đến trong tay ngươi tất cả t h á n h nhân hôn nguyên đều không có có gì n g h ĩ ngươi là thế nào nghĩ lâm vào cử chỉ nên lên đồ hát vang giật mình trợt tình ngộ đúng nha phong thần bảng đều trên tay chính mình hiện tại hồng hoang cũng hoàn toàn không phải trong ấn tượng cái kia hồng hoang Chỉ nhớ kiếp trước bên trong hồng hoang thế giới theo văn học thế giới bên trong t r u y ề n ra chỗ tự thuật sự tình căn bản cũng không có thể làm, làm tham khảo giai đoạn trước còn tốt càng ở sau cách cục càng nhỏ phong thần bên trong thánh nhân ra tay đánh nhau đ ầ y trời đại la vì thường chu sóng phương mấy chục vạn lớn luyện tập quân sự nát tâm đánh ra chó đầu góc đến chết thần tiên đều sò、so、quân tốt nhiều hậu thế có đấu khí hóa ngựa trò cười lại không biết trước lúc này càng có tiên khí hóa ngựa ban một thần tiên tại chiến trường vừa đi vừa về tung hành ngựa đạp liên doanh hỏa thiêu lương thảo thật là không mỹ phong cái này hiển nhiên cùng hát vang hiện tại vị trí hồng hoang hoàn toàn tách rời hoàn toàn đối tiếp không lên mà hát vang không có ý tứ cười cười nói tây phương giáo quá an tĩnh trong lòng ta có chút không chắc lao tử thánh nhân ừ một tiếng nói ngươi đuổi nhân tộc đại la đi hỗn độn làm sự tình tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã sớm làm hát vang giật mình nhìn về phía lao tử thánh nhân lao tử thánh có người nói tiếp dẫn có đại trí tuệ từ ngươi cản trở tây phương giáo phạm vi lớn truyền bá giáo nghĩa về sau tiếp dẫn liền bắt đầu tại hỗn độn mở thế giới cực lạc di chuyển không ít tây phương giáo giáo đồ quá khứ khai chi tản g diệp bây giờ tây phương cực lạc thế giới đã cực kỳ rộng lớn bao la những n à y nhân tộc không ngừng sinh sôi lại vô thiên địch số lượng đã vượt xa trong hồng hoang tây phương giáo giáo đồ hát vang trong mày kể từ đó mình tất cả b ộ trí đều trở thành lời nói xuông căn bản hạn chế không được tây phương giáo phát triển lao tử thánh nhân nhìn hát vang vẫn như cũ không t â m l ò n g cười nói việc này ngươi làm dù không chính cống nhưng đối hồng hoang đến nói lại là chuyện tốt lúc trước thành thánh trước đó chúng ta đều nghĩ đến muốn đem hồng hoang hảo hảo đem không ở miễn chiếm tiện nghi cái k h á c bảng môn tà đạo nhưng thành thánh về sau mới phát giác ba ngàn đại đạo đạo đạo thuộc hồng hoang hồng hoang bởi vì những n à y đại đạo mà càng thêm hoàn thiện càng thêm đặc sắc càng thêm không gì phá nổi thánh nhân mở thế giới mới vốn là chuyển thường đều là làm vì chính mình đạo trường tồn tại người đem tiếp dẫn làm cho sử dụng thế giới mới cung cấp nuôi dưỡng giáo đồ lại ngoài ý muốn để tiếp dẫn được một phần đại công đức tây phương g i á o cái thứ nhất trắng trận hướng ngoại phát triển ăn mòn hỗn đ ộ t khuyết trương hồng hoàng đạt được hồng h o a n g thiên địa yêu quý lại là có một phen đại hương n h à hát vang nghe được trận mắt hốc m ồ m cảm giác không tốt hợp lấy tự mình làm trăm ngàn vạn năm tiểu nhân chẳng những không thành sự ngược lại làm cho người ta đạt được càng lớn lợi ích cái này không thành một tên hề sao bị ngươi nhìn ngàn vạn năm cho cười lao tử thánh nhân nhìn hát vang một mặt chán nản cười nói hầu nghĩ cái gì ngươi là đạo môn đại đệ tử vì đạo môn làm xuống cái này rất nhiều chuyện như thế nào sẽ có sai lầm hồng hoang dù sao cũng là chúng ta cây tại hồng hoang chiếm cứ càng nhiều số định mức tự nhiên sẽ được hưởng càng lớn khí vợ hh ngươi cho rằng tây phương giáo không nghĩ tại hồng hoang nhiều mở chút giáo nghĩa lãnh địa nha bọn hắn chỉ là bị ngươi làm cho không có chỗ xuống tay thôi hát vang mới chậm rãi lấy lại tinh thần trái lại tưởng tượng lại cảm thấy không tốt bất mãn nói sư phụ hợp lấy đạo môn được cái này rất nhiều lợi ích liền ta đắc tội chuẩn để vậy ta còn có quả ngon để ăn sao tiếp dẫn là hữu đạo chi sĩ cũng nhận được thực tế lợi ích nhưng chuẩn đề cũng không phải rộng lượng người mình dạng này đem hắn buồn nghịch hắn không ghi hận trong lòng liền trách sớm muộn sẽ tìm mình phiền phước lao tử cười cười cũng không để ý tới chuẩn đề gan to hơn nữa cũng không dám chân chính đối phó hát vang nhiều nhất để hát vang mất đi điểm mặt mũi thôi hết lần này tới lần khác cái này đệ tử nhất không quan tâm mặt mũi lao tử ngược lại là hiếu kỳ chuẩn đề sẽ như thế nào chuyển về mặt mũi hát vang nhớ tới tây phương giáo đã hướng ngoại đi trước một bước trong lòng cũng có chút nóng này nói sư phụ nếu không ta để nhân giáo một chút đệ tử Từ từ t r Lao, Lao tử thánh nhân nhìn xem hát vang từng bước một tại hồng hoang bố cục đem toàn bộ hồng hoang đặt vào nhân tộc phạm vi thống trị cũng liền thuận thế thành tựu lạ môn như thế công tích chính là tam thanh bên trong bất kỳ người nào lại thao tác cũng không có năm chắc sẽ làm phải càng tốt hơn sư tôn hồng quân càng là rất là hài lòng đây cũng là chuẩn đề không dám tùy tiện đối phó hát vàng trọng yếu nguyên nhân chương năm trăm năm mươi lăm lý ra nội tình thân phận khác nhau trong lòng tính toán thế giới là có t r ê n lệnh lao tử thánh nhân tính toán h ư n g hoang quy tắc hoàn thiện hay không hát vàng tính toán nhân tộc phải trang bị tính kế lý an thì tính toán nho nhỏ thương đồng nước từ chu bình mang theo một đám siêu cấp tay chân giáng lâm trần đường quan lý an hôm sau tìm chu bình tiêu rất chờ nói chuyện phiếm đã lấy lý tĩnh cái mông muốn hắn đi cùng c ư ờ n g tử chờ k i m tiên luận b à n đấu chiến kỹ nghệ đợi lý tĩnh bị cắt tha bảy tám về, về sau lý an cũng n g thấy chu bình tiêu rất đắm người ý nghĩ cùng diễn xuất hoàn toàn yên tâm liền lớn vung anh hùng thiếp triệu tập minh hữu cùng bàn đại kế lý gia chiếm cứ trần đường quan nhưng vài vạn năm đến đã hoàn toàn trưởng không toàn bộ hàng dư p h ụ đối nam việt châu cái khác phủ viện cũng đại lực thẩm thấu tăng thêm lý gia trăm vạn quân đoàn uy hiếp toàn bộ nam việt châu không người dám vớt lý gia p h o n g mang là ngày lý an đứng tại hàng dư p h ụ triều dương lâu chín mươi tầng lớn ban công chỗ dặn dỡ cùng lý t i n h cùng một chỗ đón khách căn dặn lý tinh nói lần này đáp ứng lời mời đến tám nhà mặc dù chỉ là kìm tiên gia tộc nhưng gia tộc kia lịch sử lâu đời tại các châu phủ trưởng không thực lực không so với chúng ta lý ra kém lại gia phong tốt đẹp rất được thế nhân khen ngợi lần này bọn hắn đại biểu mấy chục nhà minh h i ế u tới đây một là sợ nhiều người phức tạp quá nhiều gia tộc hội tụ một chỗ nhất định rước lấy nước phủ chú ý thứ hai gia tộc khác đều tin được chúng ta chín nhà cho là chúng ta sẽ không xâm hại ích lợi của bọn hắn lý tính cười nói nói tin được chỉ bất quá chắc chắn chúng ta giai đoạn t r ư ớ c vì lôi kéo minh h i ế u mới sẽ không xâm hại hắn ích lợi của bọn hắn l ạ i sao lại không phải sợ hãi sự t ì n h có không hiệp bọn hắn liền không có tự mình tham dự chứng cứ bất quá là không có hoàn toàn hạ tràng quyết tâm thôi lý tính hài lòng gật đầu nói tính nhi trong lòng hiểu rõ liền tốt cho nên đối có thể đến chúng ta hẳn là càng c o i trọng hơn lý tính gật gật đầu nguyện ý đi theo lý ra làm h i ệ n nhiên sẽ bước lên càng lớn phong hiểm đương nhiên kỳ vọng cũng sẽ càng thêm lớn lý ra nếu như không có có chỗ khác nhau liền sẽ thật lớn đả kích những này đáng tin minh hữu tính tích cực thương đông nước mặc dù rất nhiều châu phủ đều có dung chuyển vết tích nhưng là nam việt châu lại một mảnh tường hòa làm lý ra đại bản doanh hàng dư phủ càng là ca múa mừng cảnh thái bình vui vẻ hòa thuận triều dương lâu trước người đến người đi phi thường náo nhiệt đang khi nói chuyện một đoá mây trắng rừng ở chín mươi chiếc lầu ban công trước lý an nhìn lại lớn tiếng cười nói từ đạo huynh thật nhanh cất chỉnh lần này lại là cái thứ nhất đến đến tính nhi đây là thanh đức tử thế bá thanh đức châu chỗ nam việt châu tây bắc bộ cùng nam việt châu giao giới cái này từ chính chỗ từ gia là thanh đức châu thực lực mạnh nhất gia tộc một trong từ chính là gia chủ đương thời chân tiên tu vi nó tổ phụ từ c h ấ n là từ gia hai đại kim tiên một trong cho nên từ chính tại từ gia quyền hành cực n ặ n g lý tính chắp tay thi lê nói lý tính gặp qua từ thế bá từ chính một bước tiến lên dội tay vịn chặt lý tính tay thở dài từ chính biết lý tính i thân phận cùng tu vi thấy lý tính lễ ngộ như thế mình càng là cao hứng sâu cảm giác mình tăng tốc bước chân cái thứ nhất đến càng có chỗ đáng lý an cười nói từ đạo huynh c h ơ khen hắn khen một cái tiểu tử này liền kiêu ngạo lý an cố ý rút ngắn khoảng cách của song phương cái thứ nhất đã tới chính là nhất cho lý ra mặt mũi tự nhiên phải có chỗ khác nhau từ chính ha ha cười nói k i ê u ngạo liền đúng đạo tâm tự nhiên tùy tâm sở d ụ n g chính là ta bối tu đạo chân ý ánh mắt nhất c h u y ể n nhìn thấy lý an đứng phía sau hai cái thanh niên dù khí tức thu liễm nhưng ẩn ẩn lộ ra một c ố lăng lệ lẳng lặng đứng ở nơi đó mặt mang mỉm cười lại có dao lông ngồi núi cao nhìn xuống đại giang nguyên cảm giác cao thủ như thế vì sao trong nhà tình báo chưa từng đề cập từ chính tâm tư lưu chuyển ánh mắt chuyển tới lý an trên thân miệng bên trong rất tự nhiên nói hai vị này đạo huynh khí vũ hiên ngang không biết xưng hô như thế nào lý an c ư ờ i thầm trong lòng hơi hơi nghiêng người một cái giới thiệu nói đây là thanh vân cùng thanh dương hiện khuất làm ta người hầu từ chính trong lòng hơi động chắp tay hành lễ nói từ chính gặp qua thanh vân cùng thanh dương hai vị đạo huynh thanh vân cùng thanh dương khẽ vất cảm đối từ chính mỉm cười cũng không đáp lời bọn hắn hiện tại là lý an tùy tùng lại là không thể đoạt lý an danh tiếng lý an cười nói tĩnh nhi mang t ừ thế bá đi vào từ đạo huynh ngươi trước uống ngụm trà xanh thấm giọng nói chúng ta trễ chút đàm phán từ chính gật gật đầu nhìn thanh vân cùng thanh dương một chút gật đầu ý chào một cái đi theo lý t ĩ n h tiến triều dương lâu toàn bộ triều dương lâu chín mươi tầng bị trang trí đổi mới hoàn toàn tất cả không quan hệ xương phòng phòng xếp toàn bộ triệt hồi chỉ để lại trung ương đại sảnh từ chính biết lý gia cùng triều dương lâu quan hệ mất thiết nhưng như cũng bị lý gia đại thủ bút giật này mình triều dương lâu làm vượt ngang các quốc gia hùng ngồi linh đều siêu cấp thương hội thực lực thâm bất khả chắc xa so với thương đông nước nước phủ càng khủng bố hơn nếu không từ da cũng sẽ không vừa nhận được t r i ề u dương lâu đại biểu lý g i a dỗi g i a mời chào chi ý làm sơ cân nhắc liền lên lý g i a thuyền hải tặc nhưng ngay cả như vậy từ da cũng chỉ có thể dưới ánh mặt trời lâu bảy mươi tầng trên dưới chiêu đ ạ i khách nhân lại nắm giữ t r i ề u dương lâu thẻ khách quý tiêu phí có c h i ế c khấu đã vô cùng có mặt mũi nhưng giờ phút này t r i ề u dương lâu thế mà thanh không toàn bộ chín mươi tầng để lý g i a chiêu đ ạ i khách nhân đối lý g i a coi trọng so với từ da c h ỉ ít cao ba cấp bậc từ chính vừa cùng lý tĩnh nói chuyện h i ế m một bên suy tư cái này hàm nghĩa trong đó bị lý tinh an b à i ở đại sành chính bắc lệnh đông vị trí chờ lý tinh cáo lui ra ngoài mới tỉnh nộ lại sau lưng người hầu ngồi sau lưng từ chính hơi nghiêng về phía trước thấp giọng nói gia chủ lý tổng binh sau lưng hai người hẳn là chuyên tu luyện thể đấu chiến cao thủ nhìn khí thế kia ít nhất cũng là cấp bậc kim tiên từ chính trong lòng nhảy một cái biết mình cảm ứng không sai sau lưng người hầu so với mình tu vi cao hơn đã đụng chạm đến kim tiên cánh cửa lại tu luyện cũng là khuynh ê hướng luyện thể đấu chiến hắn đối với phương diện này cảm giác so với mình càng thêm linh mẫn điều này nói rõ lý an sau lưng hai người đúng là kim tiên cấp đấu chiến cao thủ lý gia nội tình xem ra cũng không phải là ngoại nhân cho rằng như thế nông cạn nha bất quá cũng tốt từ gia cũng không có ý khác đã quyết định đi theo lý gia đánh liều một lần tự nhiên cũng hy vọng lý gia thực lực càng mạnh càng tốt dạng này thành sự cơ hội cũng càng thêm cao không phải từ chính trong lòng không ngừng suy tư cân nhắc từng cái lý gia minh hữu bắt đầu tiến vào đại sảnh t h â n tình trên mặt cùng từ chính kém không nhiều lắm h i ệ n nhiên đều phát phát hiện mình khinh thường lý gia ngay tại một lần nữa cân nhắc tương hỗ quan hệ giữa từ chính đứng dậy cùng quen biết thế gia gia chủ trò hỏi Kế lý an đem tất cả mọi người tiếp tiến đại sảnh một phen hàn huyên ôn chuyện tiên quả rượu ngon linh đục ngọc dịch chờ phẩm cấp cao mỹ thực bắt đầu như nước chạy đã bưng lên đ a n g ngồi đều là nhất gia chi chủ từng cái đều là lao hồ ly tiến hội bên trong tự nhiên sẽ không thiếu chủ đề cười cười nói nói ở giữa ăn uống một canh giờ chủ khách đều hoan mới kết thúc tiến hội một chén trà ngộ đạo dâng lên đầy đình đều tĩnh chương năm trăm năm mươi sáu gia tộc tiến thêm một b ư ớ c ánh dạng đông tiến hội bên trong rượu ngon rượu ngon cao dai linh n ụ c chờ một chút cứ việc đều là thương đông nước ít có nhưng làm thương đông nước đệ nhị đảng gia tộc đang ngồi tám r a ra chủ đối này dù cảm giác hài lòng lại không cảm thấy thế nào ngoài ý m u ố n bọn hắn bất luận cái gì một nhà đều có thể đặt mua dạng này rượu yến nhưng cái này chén trà n g đạo nó giá trị liền vượt qua vừa rồi tất cả phí tổn chính yếu nhất chính là dù cho có tiền không có môn lộ cũng mua không được loại này thành phẩm đám người trước kinh cùng lý an bên người người hầu tu vi lại nhiếp tại cái này chén tràn g ngộ đạo đại biểu phương pháp đối lý ra cảm nhận biến rồi lại biến đều may mắn nhà mình sở tác lựa chọn từ chính điều tức hoàn tất mở hai mắt ra có chút hiểu được chân tiên trung kỳ bình cảnh đã ẩn ẩn có chút b u ô n g lòng cảm giác không khỏi mừng rỡ trong lòng đưa mắt nhìn lại người không có phận sự đều rút ra ngoài lý ra lão tổ lý sướng hầu ở lý an bên người một chút cảm ứng tu vi so với mình cùng lý an đều lớp mười giây đã là chân tiên trung kỳ tu vi phía sau hai người cách đó không xa ngồi chính là kia kim tiên thanh vân cùng thanh dương lý ra hai cái hậu bồi lý dương cùng lý định ở bên cạnh tiếp khách lý ra cư chính bắc tám nhà đại khái làm thành một cái hình tròn an vị yến hội canh ngoài chính đông chính nam chính tây đều có ba người an vị trong đó sáu người cùng thanh vân cùng thanh dương khí chất gần lý tính hầu ở phía nam bên cạnh hai người đồ vật chỗ thì là lý ra thiên tiên cao thủ tại tiếp khách từ chính âm thầm hút miệng hơi lạnh lý ra hôm nay lộ ra ngoài kim tiên cao thủ đã đạt tới chín tên thực lực như vậy đã viễn siêu đang ngồi các nhà chưa lộ diện đâu còn c lý, lý an h i thấy c í n ánh h thu hồi h mắt, t mọi người chìm yên tĩnh trở lại mở miệng nói ra các vị chúng ta bốn mươi n ă m nhà từ năm vạn năm trước kết thành liên minh tương hô ủng hộ phối hợp các nhà tất cả đều phát triển tốt đẹp tại thế cục dung chuyển thời điểm nghịch thế tiến lên thực lực từng bước một phần lớn này đều liên minh tri công từ chính đột nhiên tiếp lời nói cũng là lý minh chủ ở giữa điều tiết lãnh đạo có phương mới có ta cấp gia tộc vững bước tăng trưởng tám ánh mắt nháy mắt nhìn sang từ chính một mặt tự nhiên nâng g trung trà lên đón lý an ánh mắt nghiêm mặt nói kính minh chủ chính nam mặt dịu dàng ngoan ngoãn cũng nhanh chóng nâng g trung trà lên nói kính minh chủ sáu người khác phản ứng cũng bất mãn cùng nhau nâng g trung trà lên hướng lý an lớn tiếng nói kính minh chủ lý an vốn cho rằng phải đi qua một phen chắc trở mới có thể đem minh chủ đại kỳ dựng thẳng lên đến nghĩ không ra từ chính như thế t ứ c thời dịu dàng ngoan ngoãn lại ngay sau đó tỏ thái độ liền đem cái khác sáu nhà đỡ nếu như đi theo hai nhà hướng lý gia tỏ thái độ mọi người dĩ nhiên chính là cùng một cấp bậc minh h i ế u nếu như l à hậu có lẽ tại cái này trong liên minh địa vị liền muốn hướng về sau dựa vào mà hiển nhiên sáu nhà đều làm ra lựa chọn chính xác lý an đệ xuống có chút kích động tâm c h i ề u trầm giọng nói đã chư vị nguyện ý đi theo ta lý gia lý gia nguyện cùng chư vị gia tộc cùng hưởng thương đông nói xong một ngụm cầm trong tay trà xanh rót vào miệng bên trong đại sành lập tức yên tĩnh trở lại bốn mươi lăm nhà liên minh mục đích đúng là muốn vấn đỉnh t ư ơ n g đông nước nước phủ chi vị nhưng là mục tiêu cho tới bây giờ chỉ là giấu ở mọi người trong lòng không có dám giao chi tại miệng hôm nay lý an thừa cơ đem lời nói ra nói rõ lý gia đã chuẩn bị kỹ càng phải trả chi tại hành động lần này dịu dàng ngoan ngoãn phản ứng càng nhanh nói ra tiên cư ôn ra nguyện đi theo lý gia t r i n h phạt thương đông ngựa đầu đem trả xanh uống xong từ chính trong lòng hừ một tiếng cũng lớn tiếng nói thanh đức từ ra nguyện đi theo lý gia t r i n h phạt thương đông ngựa đầu đem trả xanh uống xong hai người lần nữa tranh nhau tỏ thái độ còn thừa sáu nhà cũng đều biết việc đã đến n ư c này chỉ có Cho các nhao nhao thái nhà một độ tỏ trả. giật đầu đường đi xuống, uống chiều dương dây lần â u l này dù không có ra m ặ triệu nhưng là, để Lý, lý để dương lâu thái chiều độ. Lần này, chiều dương lâu này dương không ra mặt nghĩ đến là không muốn cấp lý ra danh tiếng thôi nghĩ như thế tám gia gia chủ c ả g thấy lý ra đáng giá đi theo như là đã quyết định làm tâm tình của mọi người bắt đầu hưng p h ấ n lên gia hưng võ nam hỏi ra mọi người vấn đề quan tâm nhất minh chủ chúng ta các nhà tu vi cao nhất đều là kim tiên đối đầu đồng cấp tự nhiên không sợ nhưng là nước phủ bên trong còn có hơn hai mươi tôn thái ớt đạo quân cuối cùng tất nhiên đối đầu bọn hắn minh chủ có gì đường giải quyết đây là tất cả liên minh gia tộc lo lắng nhất chỗ dù sao mọi người gia nhập cái này liên minh đều là hướng về phía để gia tộc tiến thêm một bước mục tiêu đi nhưng là nước phủ sở dĩ uy áp ba mươi sáu châu bằng vào chính là hơn hai mươi tôn thái ớt đạo quân nếu như không có thể giải quyết vấn đề này liên minh bày ra hết thảy đều là trăng trong nước trước đó mọi người bị triều dương lâu lôi kéo tụ tại lý gia chung quanh là bởi vì biết triều dương lâu có thực lực đối phó nước phủ thái ớt đạo quân nhưng giờ phút này chiều dương lâu không ra mặt mọi người liền muốn từ lý ra nơi này đạt được s á t thực b ả n lý an mỉm cười đứng lên đưa tay ra hiệu dịu dàng ngoan ngoan sau lưng lớn tiếng nói cho mọi người giới thiệu hai vị tiền bối tám gia gia chủ cũng đi theo đứng lên nhìn về phía dịu dàng ngoan ngoan sau lưng chu bình cùng tiêu rất mỉm cười tại lý tĩnh cùng đi đứng lên lý an lớn tiếng nói đây là chu bình đạo quân chuyên tu luyện thể đầu chiến thái ớt hậu kỳ tu vi hiện vì lý gia cùng phụng t r ư ở n g lão chu bình trên thân khí thế vừa hiện quay một tiếng như tử tiêu thần lôi tại tám vị gia chủ nguyên thần không gian nổ vang sức mạnh vô cùng vô tận nháy mắt bao phủ tại mọi người chung quanh chu bình p h á p thiên tượng đ ị a thân thể cao như sơn nhạc tay không tất sát cùng cao vạn trượng hạ hung thú hung hãn b a chạm gầm thét cái này vị đoạn hung thú x ừ n g thú từng quyền từng quyền đập chết kia vạn trượng hung thú chu bình khí thế mở ra tức thu tám vị gia chủ toàn thân m ồ hôi lạnh nhìn về phía chu bình ánh mắt tràn ngập run r u dày tất cả mọi người có cảm giác vừa rồi chu bình đạo quân hiện ra là chân thật chiến đấu c h ẳ n g diện cái này thái ớt đạo quân tuy chỉ là thái ớt hậu kỳ nhưng là thực lực như vậy đã vượt qua mọi người đối thái ớt kim tiền nhận biết gặp qua chu bình đạo qu tám người thành tâm thực lòng hướng chu bình hành lễ dạng này một tôn hung thú đồng dạng đại thần đối với thượng quốc phủ thái ất chỉ sợ cũng chính là một quyền xong việc lý an tiếp tục nói đây là tiêu rất đạo quân cũng chuyên tu luyện thể đấu chiến thái ất hậu kỳ tu vi hiện vì lý gia cung phụng t r ư ở n g lão tiêu rất có chút gật gật đầu cũng không có triển lộ khí thế thực lực nhưng tám người nào dám lãnh đạm lại là giải cung đại lễ gặp q u a tiêu rất đạo quân chu bình cùng tiêu rất đợi đám người đi hành lễ lại ngồi trở xuống chỉ tay một cái một cái trận pháp ngăn cách tiến hội sành ánh mắt mọi người mới thở vào một hơi nhìn về phía lý an ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng rung động trước đó tất cả lo lắng theo hai cái cường hãn tới cực điểm thái ớt đạo quân xuất hiện toàn bộ tan thành mây khói vô cùng tương lai tốt đẹp chính nghĩ bọn họ v ớ y gọi lý an cười ha ha nói thái ớt một cấp tự có lý ra cung phụng đi giải quyết mọi người chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự t ì n h đối phó những cái kêu hung tàn vô đạo tùy ý làm bậy kim tiên gia tộc là đủ từ chính mấy người cũng đi theo cười ha ha tâm tình thư sướng đến cực điểm những gia tộc này tất cả đều là từ sợi cỏ bên trong từng bước một phát triển vô số năm qua nhận đủ loại áp chế gian khổ vô cùng bỏ đến trình độ này nhưng là sáng loáng đầu mùa đ ỉ n h chịu nặng đặt ở bọn hắn những gia tộc này trên đầu để bọn hắn dù cho lại cố gắng cũng không thể tiến thêm một bước hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn đến gia tộc tiến thêm một bước ánh dạng đông hiện ậ u bá, g ữ quốc hưu. đồng h i ra bầu không khí trở nên nhiệt liệt chính là lý an kỳ vọng lập tức lớn tiếng nói như thế chúng ta cần trước xác định hết thệ cần xuất binh bao nhiêu các nhà phân chia như thế nào trước đối phó những cái nào thế lực như thế nào tại không làm cho nước phủ chú ý xuống tận lực huyết trương thế lực xác định rõ nguyên tắc chi tiết có thể phái người đến từ từ suy nghĩ một bọn lao hồ ly nhao nhao giữ v ơ n g tinh thần ngươi một lời ta một câu bắt đầu sách ra đề nghị của mình thanh vân cùng thanh dương bọn người nghe đến phát chán đều tiến đến chu bình tiêu r ứ t bọn hắn bên kia nói chuyện phiếm nơi này là t r i ề u dương lâu có thể nói là hàng dư phủ t r ỗ an toàn nhất bọn hắn lần này ra mặt hộ vệ tính chất yếu kém chủ yếu là cho lý ra giữ thể diện tự nhiên không dùng quá mức chăm chỉ lý tính tìm đến t i ể u lâu tư khách an bài tiếp tục đưa chút thịt nướng rượu đi lên chu bình nghe bên trong bọn tiểu hồ ly tại lao nhau tranh luận cười nói thất l a phụ thân ngươi bọn hắn thật đúng là cẩn thận nha dạng này t ừ n g bước đẩy tới một cái nho nhỏ thương đông nước một vạn năm cũng không hạ được nha lý t ĩ n h cười nói các ca ca tại lực sĩ viện ở lâu cái này không vừa vặn ở đây buông lỏng một chút một vạn năm mà thôi mấy lần tu luyện công phu rất nhanh liền quá khứ chu bình nói chúng ta ngược lại không quan trọng ở nơi nào tu luyện đều là tu luyện nhưng ra lúc nhỏ lôi lao đại từng bản giao chúng ta có thể sẽ có những nhiệm vụ khác đến lúc đó có thể sẽ có chỗ xung đột lý tính ồ một tiếng nói việc này ta cũng nghe minh nguyệt nói qua các giáo tử đệ khả năng đều bị thông chi đề cao cảnh giác tùy thời chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ quay đầu ta để hắc ngư hỏi một chút đến cùng là nhiệm vụ gì nếu như có thể điều tiết liền an bài các ngươi chấp hành thương đông nước lân cận nhiệm vụ chu bình cười nói như thế rất tốt nhất cử lương thiện lý tính đi theo điếu ngư đảo một bang lực sĩ uống trong chốc lát rượu nói ra các vị ca ca uống trước ta vào xem phụ thân bọn hắn t h ư ờ n g nghị như thế nào chu bình c h ờ phất phất tay ra hiệu x i n cứ tự nhiên không cần hắn bồi tiếp lý tính vượt qua cầm chế tiến vào trung ương đại sành thấy mọi người dừng lại tranh luận hiển nhiên phía trước đề tài thảo luận đạt được đám người tán đồng liền nhẹ chân nhẹ tay ngồi tại phụ thân sau lưng nghe bọn hắn tiếp tục nói chuyện tiếm từ khi thấy lý tĩnh tiến đến hướng hắn gật gật đầu đối lý an nói minh chủ chúng ta giai đoạn trước chuẩn bị đã không sai biệt lắm làm việc mơ hồ cũng sơ bộ xác định cuối cùng này đại sự có thành tựu chúng ta các nhà lại nên như thế nào ở chung tất cả mọi người ngừng lại cái này mới là mọi người lần này tới mục đích chủ yếu hiện tại xem ra hy vọng thành công rất lớn phân quả sự tình liền muốn sớm xác định rõ nước phủ các bộ các nặng nhẹ không đông nhất phân công quản lý t r ư an g đảo quyền lớn lực cũng nhỏ không h mắt một tuần mọi người đều ngừng lại âm thanh ngưng thần nhìn tới lý an trong lòng tràn ngập quyền lực nắm chắc khoái cảm chỉ là hai canh giờ mọi người quan hẳn ệ hiện nguyện liến lòng lý lý biến hóa. Những này kêu ngạo kim tiên gia Mọi người nhỏ những này ngạo trong bên trên, tuân quyền xuất kêu đầu, uy. rất thấp tộc, từ một theo hóa, h ra ra đã ý phải biết n h â n tộc các quốc gia dung chuyển truy cứu nó nguyên nhân chính là các quốc gia nước phủ đại gia tộc cầm giữ chức vị quan trọng trở ngại vô số n h â n tộc có chi chi sĩ tiến tới con đường mấy trăm vạn nam đoàn khí tích lũy rồi nảy ra lần này loạt tượng từ chính t r ợ đều gật gật đầu bọn hắn chính là bị áp chế dân tộc có chi chi sĩ chính là muốn xưng cơ hội này bình định lập lại trật tự còn dân tộc một cái tươi sáng c à n k h ô n đại đạo bởi vậy ta cảm thấy chúng ta muốn cải biến thương đông nước quản lý hình thức để cả nước hữu thức chi sĩ đều có cơ hội tham dự vào nước phủ cùng châu phủ huyện quản lý giáo hưng ơ châu vân gia già chủ vân hương cao mày nói minh chủ có thể nói đến rõ ràng hơn một chút ta nghe được không phải quá minh bạch lý an nói thương đông nước trùng kiến về sau đem không thiết quốc chủ trưởng lão a tám người đều có chút kinh ngạc không hiểu không có quốc chủ trưởng lão người nào người tới quản lý nước phủ các vị mời an tâm chớ vội xin nghe ta nói thương đông nước trùng kiến về sau đem thiết quốc quân một tổng lĩnh quốc sự ta lý ra việc nhân đức không n h ư a y ứng cư lúc này đám người gật gật đầu cái này không phải liền là quốc chủ thay cái tên mà thôi không sao vốn là xác nhận lý d a chi vận quốc quân phía dưới phải có chính vụ cùng huân quý hai đầu tuyến chính vụ quản lý cả nước trên dưới công việc v ậ t huân quý quản lý toàn đội chính vụ tuyến toàn bộ lưu cho nước bên trong co tài chi sĩ để bọn hắn dọc theo huyện phủ châu quốc đường dây này trèo lên trên cuối cùng có cơ hội tham dự quốc gia quản lý huân quý tuyến chính là chúng ta những gia tộc này vì nước quản lý quân đội ổn định thương đông nước thế cục vì nước chi sống lưng hoa an châu trần dương cao mày nói ta các gia tộc vốn là nắm giữ quân đội một phen đánh giết tử thương không đến được cuối cùng vẫn chỉ là nắm giữ một chi quân đội chẳng phải là lãng phí thời giờ khai hóa châu thường càng cùng tiên cư châu dịu dàng ngoan ngoãn cũng gật gật đầu gia tộc bọn họ hiện tại chức vị cũng là một cấp tổng binh nắm giữ một chi quân đoàn lý an lắc đầu cười nói không giống lại nghe ta nói tới quốc quân phía dưới nên có công hầu bá cấp ba chư vị tám nhà kiến quốc có công khi được hưởng công tước đất phong một phủ khi trưởng một chi giã chiến quân đoàn vì nước trấn thủ một phương thế tập vắng thế một khối bánh nướng đ ệ n xuống tám cái gia chủ nháy mắt l đều, đều rất hài lòng đầu này phải biết có thể trưởng khống một mực giã chiến quân đoàn liền có cùng nước phủ có kẻ mặc cả lực lượng mặc kệ thế cục như thế nào hỗn loạn ít nhất có thể bảo chứng nhà mình an toàn phân đất phong hầu một phủ càng là đại thủ bút một phủ c h i địa phương viên mấy chục tỷ g i ả m vô số sơn lâm hồ nước bình nguyên đầm lầy sản xuất không thể đánh giá như đều thành nhà mình k i a thu nhập thật sự là muốn vượt lên trời đi lý an tiếp tục nói ngọc su bộ từ nước phủ độc lập ra trực tiếp t h ụ quốc quân quản thúc ngọc su đại bộ p h â n chính từ các gia phái người thay phiên đảm nhiệm quản lý toàn vụ nhiệm kỳ một ngàn năm ta lý gia phái người mặc cho hai ngàn năm vừa vặn một vạn năm một vòng hoa an châu trần dương có chút không vừa ý nói mới một ngàn năm thời gian cũng qua ít một chút từ chính lại ủng hộ nói một n g à n năm liền tốt chỉ là thay mặt quốc quân quản lý quân vụ mà thôi muốn thời gian dài như vậy làm gì hắc hắc ngươi muốn làm gì những nhà khác chủ nghe vậy đều bao hàm tâm h ý nhìn trần dương một chút hoa an châu trần dương trong lòng giật mình bận điệu biện bạch nói minh chủ ta không còn ý gì khác chẳng qua là cảm thấy lấy trước một trăm vạn năm cùng hiện tại một n g à n năm so sánh trên lệnh cách xa mà thôi lý an cười nói một trăm vạn năm nhiệm kỳ quá dài cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều vấn đề về sau các cấp chức vị nhiệm kỳ đều không được vượt qua một n g h n năm mọi người thay phiên đến mọi người đều có cơ hội h oán khí tự nhiên tiêu tán từ chính khen minh chủ này hạng cải tiến thật là thượng sách thương c a n g chờ cũng tận đều đồng ý ngọc su bộ quản lý nước phủ quân đội có thể để cho mọi người cùng nhau tham dự đã là đối các nhà tín nhiệm sáng suốt gia tộc sẽ không ở phương diện này để quốc quân có bất kỳ hoài nghi bo bo giữ mình mới là chính đạo cái khác cùng theo chúng ta gia tộc theo công huân lớn nhỏ t h ủ huấn hầu tức hoặc b á tước phân đất phong hầu một huyện hoặc một thành cũng trưởng quân đội trấn thủ địa phương quân công hậu bá trung trưởng giữ quốc đồng hưu từ chính bọn người đều quát thiện giữ quốc đồng hưu lời ấy đại thiện tất cả mọi người nghe rõ nắm giữ quân đội chính là quốc gia này chủ nhân kiến quốc lúc lập công lớn liền được hưởng phụ huyện về phần vì sao không phân phong một châu t r i địa người nơi này đều không phải đồ đẩn không người đưa ra như thế không khôn ngoan vấn đề lý an thấy mọi người không có có dị nghị n g ư ờ i nói sau đó chính là chính v ụ tuyến ân các gia đình điện cũng không cần đi nhắc tới lưu cho đông đảo h i ể n lương đi phát huy làm tốt liền làm nhiều một nhiệm kỳ tối đa cũng không thể vượt qua ba nhiệm làm không được lập tức cút đi lấy lắng lại chúng nộ tất cả mọi người nợ nụ cười nghe ra lý an lời nói bên trong ý tứ những này chức vụ đều có chức quyền lớn nhỏ không đều nhưng là đều là lưu quan không tầm thường làm ba ngàn năm muốn dùng cái này chút thời gian tích lũy khổng lồ tài nguyên cùng thế lực căn bản cũng không khả năng cho nên đây chính là chút quản gia chức vị lại trên giới lưu thông cho nước bên trong vô số người có giã tâm cơ hội bọn hắn cạnh tranh với nhau tự sẽ gây thù hẳn vô số cũng liền không dành đến tìm h â n quý nhóm phiền phước như thế tốt lắm công h â n quý tộc giàu có phủ huyện lại không tham dự công việc vặt tự nhiên cùng hành chính tuyến cắt đứt liên hệ muốn làm loạn lại là không dễ bởi vì hành chính tuyến nhất định là quốc quân tốt giúp đỡ bọn hắn sẽ đem những n à y được hưởng phủ huyện huân quý gắt gao đính trụ lấy thu hoạch chiến tích nếu không bọn hắn dựa vào cái gì kéo lên cao lý an tự nhiên cũng sẽ không lo lắng những n à y huân quý một châu mấy chục phủ ngươi chính là theo có một phủ lại như thế nào cùng toàn bộ nước lực lượng so sánh vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông huân quý nhóm được hưởng những n à y phủ huyện một l à thủ công muốn người ta đi theo liều mạng nhất định phải bỏ đi tiền v ô lớn thứ hai cũng là đem những n à y huân quý dựng nên thành hàng chính tuyến n i ê m ngắm khiến mọi người có h o n g khí liền phát tiết đến huân quý trên đầu đi mà quốc quân vĩnh viễn là chính xác mãi mãi cũng là tốt t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám thân công báo tâm tư lại nói thân công báo xác định muốn đi về phía nam chỉnh lý một phen của cải của nhà mình bất quá là pháp bảo ba kiện linh đan một số sinh hoạt vụn vặt một đống linh tiền còn thừa trên dưới một trăm vạn tại linh đều dốc sức làm hơn nghìn năm vì chính mình tích lũy một kiện trung phẩm pháp bảo còn có liền cái này trên dưới một trăm vạn linh tiền cái khác liền toàn bộ dùng nó về mặt tu luyện thành tích như vậy tính là không sai hắn mặc dù tu vi không cao nhưng tâm tư nhanh nhẹn một miệng lãnh lợi lại cẩn thận nghiên cứu một phen linh đều đại bộ phận thương hội tình huống làm người dẫn đường dẫn người hướng dẫn mua có thu nhập như vậy có thể nói một nhóm c h i nhân tài kiệt xuất tại linh đều kiếm tiền cũng không khó khăn lắm đương nhiên là chỉ nuôi sống mình linh tiền chỉ muốn gia nhập một nhà thế lực cần cụ chăm chỉ nghe lời làm việc không ra cái gì sai lầm lớn cơ hồ là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt có thể trôi qua nhẹ nhóm bình ổn nhưng thu nhập đâu chỉ đủ mình miễn cưỡng duy trì tu luyện sử dụng muốn phát tài lại là vào tường thân công báo lòng có trí lớn tự nhiên không nguyện ý bị khốn ở thương hội cố ý tuyển hướng dẫn du lịch cái này nhìn như cấp thấp lại có thể tiếp xúc đến thiên nam địa bắc người kiến thức những này vào nam ra bắc sự nghiệp có thành tựu người phong thái có thể từ đó học được những người này sở trường cũng có thể ngay lập tức đạt được các loại xa xa tin tức hiện tại đã muốn đi phương nam linh tiền lại không cần mang quá nhiều muốn đổi thành linh đều đặc sản tốt nhất là loại kia hiệu quả thực tế không sai lại có bài diện còn không quá quý linh đều sản phẩm sau đó lại làm một chút phương bắc đặc sản vật hiếm t h quý vật như vậy đưa đến phương nam giá trị sẽ trở nên cao hơn đương nhiên những này sản phẩm đều hẳn là phương nam cần thiết nơi nào sắp đại loạn t r i n h phạt không ngừng chỉ cần liên quan đến tu luyện đánh nhau chữa thương bảo mệnh chờ tài nguyên đều sẽ có không tệ nguồn tiêu thụ thân công báo cẩn thận cân nhắc một phen xác định mua sắm danh sách bắt đầu du tẩu tại đông đảo thương hội ở giữa là một đạo bên trong nhân tài kiệt xuất thân công báo tự nhiên cùng những n à y thương hội tư khách quen biết mỗi lần mang khách tới mua sắm quay đầu còn có thể cầm tới một phần tâm ý chính hắn muốn mua sắm như thế đinh í đồ các thương hội quen biết tư khách cơ hồ là nửa bán nửa tặng chỉ lấy hắn ra vốn ngày nay thân công báo từ nửa tháng cư mua sắm mấy chục khỏa nhiên huyết đ an ra không xa liền thấy một người trước người bay qua ở phía trước không xa lại n g ừ n g lại quay đầu nhìn thoáng qua đột nhiên hướng hắn với gọi thân công báo định thần nhìn lại lại nguyên lai、like、là nhỏ bích du cùng vĩ mây vận điệu bay đi dừng lại thi lê nói thân công báo gặp qua vĩ mây xử lý cái này vĩ mây là t h i ệ t giáo nhỏ bích du cùng phụ trách thu mua tạp vụ xử lý kim tiên tu vi làm người khí quyển thân công báo cùng hắn đánh qua một lần quan hệ đối với hắn ấn tượng khá tốt linh đều đại môn đại hộ vô số rất nhiều thương hội người bên ngoài chỉ biết bối cảnh thâm hậu chân chính đông gia là ai l ạ i ít có người biết chí ít không phải thân công báo cấp bậc này người ấy chỗ có thể biết nhưng là cũng có một chút là người ấy chỗ đều biết cao môn đại hộ tỉ như nhỏ ngọc hư cung đ ồ n g lai tiên ca hạ n g u y ệ t điện c h ờ một chút đều là thế lực khổng lồ uy áp hồng hoàng chủ bên trong gia bất cứ người nào đều là c á c đại thương gia trong mắt tốt nhất khách hàng cực được, được h o a n n ê n tiết giáo nhỏ bích du cung cũng là như thế v ị mây tuy chỉ là một cái nho nhỏ xử lý nhưng là ở bên ngoài cũng là có đầu có mặt chủ hoàn toàn không phải thân công báo dạng này giã tu sĩ có thể so sánh t h ú n g chi người ta hay là cảnh giới kim tiên vĩ mây nói ra ngươi là cái kia ân gọi thân công báo đi ta gặp qua ngươi thân công báo cười nói vĩ mây xử lý có thể nhớ được tiểu đạo thật sự là vinh hạnh lần này gọi lại tiểu đạo nhưng có tiểu đạo có thể ra sức địa phương đối đầu loại này hiểu rõ linh đều đ ị a đầu x a thân công báo tư thái bày rất thấp một chút cũng không có đối mặt hát vang lúc khí định thần nhàn chắc tuyệt không bày dáng vẻ vĩ mây cười hát, hát nói dẫn đường cho ta hôm nay tiện nghi tiểu tử ngươi ta muốn mua sắm một nhóm đ ă n dược ân số lượng không nhỏ muốn hiệu quả không tệ nhưng là giá cả vừa phải đừng tìm cho ta thiên hoa c á t tấn sông vườn loại hình ta dù đối đan dược không quá quen thuộc cũng biết bọn hắn cái này mấy nhà đan dược tuy tốt lại giá cả đắt đỏ nhỏ bích du cung gần đây thay đổi nhân sự khá lớn nguyên lai phụ trách đan dược thu mua đồng liêu bị điều đi làm sự vụ khác vĩ mây lâm thời phụ trách thu mua một nhóm đan dược vốn cho rằng không phải v i ệ c khó linh đều bên trong phụ trách linh đan sản xuất cùng tiêu thụ thương hội chí ít có mười mấy vạn ra tùy tiện tìm mấy nhà liền có thể thỏa mãn hắn thu mua yêu cầu nhưng sau khi ra ngoài mới tỉnh ngộ hắn trước k i ê một mực phụ trách tạp vụ thu mua đ ố i l i n h chuyến này, thật Đan đ này, n một ú g là k h ô nghĩ quen, tùy tiện c ọ n dàng, nhưng muốn đem sự tình làm được phát triển, mua sắm đến Linh Đan cũng hiện mình tình dụng tâm không、phải. Đang n mua đem làm mua sắm mới làm tâm hiệu quả biểu dễ giá g phát ích thực thể phải. h được tốt, sự sự tự tức tế, lợi cả có người tìm người trong nghề liền thấy thân công báo nhớ lại hắn là linh đều nổi danh đạo tư k h á c h quen thuộc linh đều các thương hội cũng liền dừng lại chào hỏi thân công báo quá khứ cũng miễn phải tự mình không có cái đầu mối khắp nơi l u ậ n hỏi thân công báo trong lòng vui lên trước khi rời đi còn có thể tiếp cái đại đan mình vận khí này quả thực không sai cười hì hì nói vĩ mây xử lý chiếu cố tiểu đạo tiểu đạo tự nhiên ghi ở trong lòng chất lượng vừa phải giá cả lợi ích thực tế thương hội số lượng cũng không ít không biết xử lý thu mua chính là phương diện kia đ a n g ăn dược số lượng như thế nào vĩ mây cười nói lao gia nhà ta gần đây muốn đi về phương nam một chuyến ngươi cũng biết phương nam kia địa giới không quá an tĩnh lao gia nhà ta đi thuận tay mang chút áp dụng đ a n g ăn dược vạn nhất có cần cũng có thể lấy ra được biết sao thân công báo dây hiểu giống như mình nghĩ phương nam đánh sắp đến t ử linh đều đi phía nam đều sẽ cân nhắc mang theo chút đ a n g ăn dược vội vàng gật đầu nói hiểu hiểu dạng này đang dược hiện tại nhu cầu tràn đầy giá cả đã bắt đầu chậm chạp lên cao muốn mua sắm còn phải sớm làm ân xử lý số lượng cần không lớn cái này lân cận nửa tháng cư liền có thể thỏa mãn tiểu đạo chỉ há h ố c mồm cũng không kiếm xử lý phần này chạy tiền bốc xếp chỉ hy vọng xử lý lần sau có chỗ tốt có thể nghĩ đến tiểu đạo liền tốt vĩ mây nhìn nơi xa nửa tháng cư một chút đối nhà này thương hội không có gì ấn tượng không yên lòng nói ta cần năm trăm ư c linh tiền tải hữu đang dược bọn hắn có thể một lần tính cung cấp sao thân công bao dưới chân có chút mềm lún kém chút từ đám mây bên trên rơi xuống năm g ư ờ i nói, khổ xử trăm linh g ức đây là thân công báo chưa từng có đụng phải siêu cấp đại đan hắn nhất thường xuyên đụng phải đại bộ phận là trăm vạn trên giới tờ đơn mỗi lần kiếm lấy cái trăm ngàn cái linh tiền ngàn năm qua hướng dẫn mua qua nhất đơn đặt hàng lớn cũng bất quá là hai tỷ mà thôi trên người bây giờ trang bị t r u n g phẩm pháp bảo chính là lần k i a kiếm chẳng lẽ lần này có thể cho mình kiếm được một kiện pháp bảo t h ư ợ n g phẩm vĩ mây rất hài lòng nhìn thấy thân công báo bộ dáng khiếp sợ đắc ý cười nói đi thôi hôm nay tốt nhất liền đem việc này quyết định tiểu tử phải đại tiện nghi đêm nay mời ca ca ta uống rượu thân công báo cùng h ỉ liên tục thi lễ lớn tiếng nói đêm nay chiều dưng ơ lâu tiểu đạo mời ca ca uống rượu cam đoan kk ca ca hài lòng vĩ mây cười ha ha đi theo thân công báo bay đi Hắn không những thể thương nhiêu chỗ tốt, nhưng như thế cái đơn hàng lớn, tuyệt đối đủ thân chảy này nơi đơn lớn, công báo ăn đến miệng mặc cầm mỡ. đặt có cái dù biết bao báo tài tới đối tốt, tuyệt đầy đạo đó đủ ra vĩ mây cũng không thèm khát một trận này triều dương lâu thịt rượu chỉ là đột nhiên nghĩ đến mình tại nhỏ bích du cung làm việc luôn luôn cần một chút quen thuộc phía ngoài b ă n g nhàn đụng phải như hôm nay loại này đột nhiên ra tắc lâm thời sự vụ có những người này giúp đỡ liền sẽ không l u ô n cuốn g tay chân một tiếng phân phó tự có bọn hắn giúp mình làm tốt thân công báo chỉ đem lấy vĩ mây chạy năm nhà trung đẳng thương hội liền đem năm trăm ư c giá cả lợi ích thực tế đan dược mua sắm tới tay giá cả t r ê n l ệ n h cũng không lớn so vĩ mây dự tính số lượng lại trọn vẹn nhiều một thành vĩ mây rất là hài lòng tiện tay ném cho thân công báo mười vạn linh tiền để hắn đi triều dương lâu định tốt ghế ban đêm uống rượu với nhau thân công báo đưa t i ệ n vĩ mây quay đầu liền đi năm nhà thương hội đem mình tấm lòng ấy cho kết đ ạ t được năm trăm vạn linh tiền chuyển tay liền đổi thành linh đều trung ương tòa kia cao tới ngàn trượng triều dương lâu chỗ tại năm mươi lâu định một cái nha gian suy nghĩ vĩ mây tính tình xác định mười vạn linh tiền linh t i ự u cùng các loại thức ăn cuối cùng nghĩ nghĩ lại thêm năm vạn linh tiền tiến đi đem linh rượu và thức ăn thoáng để cao một cái cấp bậc thân công báo lại là có một phen tâm tư nếu như có thể thuyết phục vĩ mây lại là có thể mang đến cho mình một phen gặp gỡ làm tốt những n à y bóng đêm đã bắt đầu g á n g lâm thân công báo ra t r i ề u dương lâu ban công bắt đầu chở lấy vĩ mây đến chương năm trăm năm mươi chín ca ca chuẩn bị cho ngươi một cái chỗ ngồi thẳng đến trăng lên giữa trời đầy trời tinh quang lấp lóe vĩ mây mới khoan thai tới chậm nhìn thấy thân công báo chờ ở trên ban công phất phất tay nói ai tới trượm trước khi ra cửa bị kéo đi làm hai canh giờ khổ lực để ngươi đợi lâu đi chúng ta đi vào vừa uống vừa đàm thân công báo cười nói ca ca tới không muộn linh đều bất giả tiên lại là vừa vặn nhắm rượu làm tiên đạo tu sĩ ban ngày cùng đêm tối cũng không hề khác gì nhau nhưng ban đêm sắc trời dù sao so sánh đen vừa vặn dùng để phụ trợ các lớn cự lâu tỏa ra ánh sáng lung linh buổi tối linh đều trói lọi mỹ lệ so với ban ngày có một phen đặc biệt v ẻ vĩ mây cười ha ha tại thân công báo dẫn đạo h ạ đi vào bên trong thân công báo trong lòng suy nghĩ vĩ mây lời nói mới rồi đây là có lời muốn cùng chính mình nói mời chào mình sao vĩ mây đối chiều dương lâu cũng không xa lạ gì đối thân công báo điểm thịt rượu cũng coi như hài lòng thêm nữa hôm nay vượt mức hoàn thành chuyện cấp trên giao phó vụ tại chủ sự trước mặt được vài câu khích lệ tâm tình tư sướng linh t i ể u hướng đến liền tương đối nhanh thân công báo cẩn thận linh n ọ n mượn vĩ mây câu chuyện tận dụng mọi thứ lấy lòng tiệt giáo cường thịnh để vĩ mây càng cao hứng hơn thân công báo cũng không có nói lung tung hiện tại tiệt giáo xác thực cường hãn dị thường giáo hạ quản lý trăm vạn môn phái môn nhân đệ tử đến triệu ức là toàn bộ trong hồng h o a n g đệ tử nhiều nhất môn phái phạm vi thế lực rộng nhất giáo phái những môn phái kia phân tán tại các quốc gia bình thường chiếm cứ tốt nhất linh sơn đ ộ n g tiên đại trận cách xa nhau cũng không cùng người bình thường tộc lui tới các quốc gia nước phủ đối với mình trong quốc gia số mười môn phái cũng bông u xuôi bỏ mặc cũng không dám quá đắc tội dù sao những môn phái kia tử đệ cũng không nhiều lắm sơn môn chiếm đoạt phạm vi tương đối một nước đến nói cũng không có ý nghĩa lại đại bộ phận môn phái tu sĩ thanh tu người chiếm đa số dù cho tiến vào hồng trần lịch luyện cũng thay hình đổi dạng cũng không tại mình nước phủ pha trộn vĩ mây cời nói t h â người c ô n báo, đã n g hầu, hầu sao thân công báo trong lòng một trận thất vọng đối v i mây phía sau căn bản không có để ở trong lòng cái gì cảnh giới kim tiên ngoại môn đệ tử nếu như dễ kiếm như vậy đến t i ệ t giáo đã sớm kín người hết chỗ nơi nào có thể đến phiên mình gái này nhàn t ạ n tu sĩ kỳ thật bất quá là muốn đem mình thu làm chân chạy thôi hiện tại vĩ mây cũng bất quá là t i ệ t giáo ngoại môn ký danh đệ tử mình tới dưới tay hắn chân chạy làm việc cao hứng ném mấy cái quả ăn một chút phiền tiện tay bỏ qua mình còn dám phản kháng sao mình còn có thể tài nguyên bên trên vượt qua hắn sao tu vi của mình còn có thể cao hơn hắn sao h i ệ n nhiên là không thể vĩ mây cũng không phải đổ đần thân công báo tâm tư thay đổi thật nhanh trên mặt hiện ra vẻ làm khó trần trờ nói vị vân c á ca, ca. kỳ thật ta đã thu thập x o n g bọc hành lý đang chuẩn bị xuôi nam vĩ mây vốn cho rằng thân công báo chắc chắn nhảy cấm hoan hô đại lễ khấu tạng không nghĩ thế mà nghe tới đáp án này không khỏi có chút kinh ngạc thân công báo ngươi chuẩn bị đi phương nam thân công báo đứng lên hướng vĩ mây cung cung kính kính thi cái lễ nói tạ vĩ vân ca ca coi trọng nhưng lần này lại chỉ có thể cô phụ ca ca hào ý xuôi nam suy nghĩ sớm có thẳng đến mấy ngày trước đây mới xác định mấy ngày nay ta cũng ngay tại mua sắm các loại xuôi nam vật phẩm vừa vặn gặp gỡ ca ca cho nên đối ca ca chỗ mua sắm vật phẩm mới đặc biệt rõ ràng vĩ mây nghiêm túc nhìn xem thân công báo cảm giác thân công báo nói không giả không khỏi có chút bất đắc dĩ mình thật vất vả mới nghĩ đến tìm năng lực không tệ lại khiến người yên tâm băng nhàn không nghĩ tới mới vừa ra khỏi miệng sự tình liền vô tật mà chấm dứt thật là có chút m ấ t hứng nhưng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi tại linh đều lẫn vào không sai vì sao muốn đi phương nam ngươi đều biết nơi nào bắt đầu hỗn loạn ngươi một cái thiên tiên tu sĩ tại cái hoàn cảnh kia tự vệ cũng không dễ dàng thân công báo gật gật đầu đỡ ngực đổ n g sáng sủa nói ra ca ca nói cực phải ta như lưu tại linh đều tại ca ca chiếu cố h ạ một năm không nói ngàn vạn chí ít mấy trăm vạn linh tiền là có thể kiếm được cũng cơ bản đủ ta tu luyện nhưng là thân công báo ánh mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn nơi xa hoa mỹ cao lầu hai mắt tỏa ra thất thải lưu quang vị mây đột nhiên minh bạch cái này trong ánh mắt tẩn chứa gọi dã tâm h cái này linh đều thái an tưởng an tưởng phải làm hao mòn tu sĩ、si、đấu trí tây nam dung chuyển bất an chính là ta bối thi thố tài năng chi địa thân công báo bất tài lại là muốn đi thử một lần thân thủ vì chính mình bắt một cái rộng lớn tiền đồ về phần nói an toàn ca ca cứ yên tâm ta dù bất thiện tranh đấu nhưng đầu còn đủ tự có tự vệ chi đạo vĩ mây giật mình thế mà khinh thường cái này tiểu thiên tiên tu vi không cao lòng dạ không nhỏ lại dám tại t i ệ t giáo cùng xiển giáo đại chiến bên trong v ấ t c h ỗ t ố t nhìn xem lộ ra vô tận lòng tin thân công báo vĩ mây giật mình mặc kệ cái này tiểu thiên tiên lấy sau phát triển như thế nào có cái này đáng phách liền so với bình thường người mạnh tương lai có lẽ thật có thể cho hắn sáng chế chút manh mối tới chỉ phải có điều chú ý hồng hoang hình thức người cũng có thể thấy được tại tây nam tiết giáo cùng xiển giáo tranh đấu nhất định đại quy mô bộ phát trong này liên quan đến mấy vạn thực lực quốc gia lực phân chia căn bản là không có cách tránh đến lúc đó tham dự vào tu sĩ muốn không gia nhập x i ề n giáo muốn không gia nhập t i ề n giáo không có loại thứ ba lựa chọn thân công báo nhân tài như vậy nếu như gia nhập x i ề n giáo tất nhiên sẽ cho t i ề n giáo tạo thành tổn thất nhất định hiện tại song phương quan hệ tốt đẹp vẫn là đem h ắ n kéo vào t i ề n giáo trận doanh vì tốt để gia tâm của hắn tài hoa của hắn đều hướng về phía x i ề n giáo đi thi triển cớ sao mà không làm đâu vĩ mây hỏi báo được ngươi trí khí đáng khen còn không hỏi ngươi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ rồi lúc đầu thần thức quét qua liền có thể biết thân công báo tuổi tác nhưng là vĩ mây quyết định cho thân công báo mặt mũi mới lôi ra muốn hỏi thân công báo khẽ giật mình đại đạo báo được lúc năm năm vạn có thừa lại là để ca ca trò cười vĩ mây lắc lắc đầu nói có gì buồn cười lời nói báo được ngươi công pháp thô bỉ tài nguyên thưa tớt còn muốn tự mưu sinh kế năm vạn năm có thể tu luyện tới thiên tiên trung kỳ đã là khó được tiên phú dị bẩm báo được ngươi muốn đi tây nam tranh thủ tiền đồ ca ca lại là không tiện ngăn cản nhưng tây nam hỗn loạn báo được ngươi một đường nước đi đường xá xa xôi bun ba mẹ nhọc lại hung ác khó g i chúng ta duyên phận một trận ca ca năng lực có hạn khắc cũng giúp không được ngươi quá nhiều nhưng là lao ra chúng ta sắp xuôi nam bên người đi theo tu sĩ đông đảo mọi người đem cưới linh chu mà đi ca ca chuẩn bị cho ngươi một cái chỗ ngồi cũng miễn ngươi một p h e n bôn u ba nỗi khổ thân công báo đại hỉ quay đầu một cái đại lễ cảm kích nói cảm ơn ca ca báo được hôm sau như có thành tựu đều ca ca hôm nay ban tặng vĩ m ê nói tới nơi nào là một cái chỗ ngồi đây là tiếp xúc gần gũi triệu công minh đạo tôn trở xuống thái ớt đạo quân cơ hội nha đây là thiên đại phúc duyên chỉ cần tại cái này ở giữa được ở trong đó cái nào thái ớt đạo quân ư u hái thân công báo đời này liền phát đạt kiểu cái gì t i ệ t giáo ngoại môn không ký danh đệ tử cũng không cần sách t i ệ t giáo đệ tử chính thức cũng là vô cùng có khả năng lại hoặc là nếu như có thể vào triệu công minh đạo tuôn mắt thân công báo tiền đồ liền bất khả hà lượng đến lúc đó vĩ mây chi lưu thậm chí đông đảo t i ệ t giáo thái ớt đạo quân môn vô số t i ệ t giáo môn phái đều muốn trái lại đập thân công báo môn ngựa chương năm trăm sáu mươi thống ngự triệu ước binh tướng xoái tài triệu công minh quản hạt tiết giáo ngoại môn quản lý tiệt giáo tại i t á o t linh, linh â là là đều phương đông chắc ức dặm chỗ nhỏ bích du cùng thân công báo trong suy nghĩ đại nhân vật triệu công minh nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong như thế hài lòng chính nhữ mày hơi có vẻ bực bội tại bích du lịch trên núi dạo bước hành tẩu triệu công minh từ thụ mệnh quản lý tiệt giáo tại nhân tộc sự vụ triệu công minh rất thích thủ dương sơn đầu kia nhân gian tiểu đạo chu hoạch kiến lập tiệt giáo không động nhỏ bích du cúng lúc tại bích du lịch sơn giã dựa vào núi xây một đầu trong núi tiểu đạo lấy tên minh đạo đường triệu công minh suy nghĩ lúc liên thích ở trên con đường này dạo bước hành cầu vô số tiệt giáo thuộc hạ môn phái thi hành giáo điều giáo nghĩa chính là tại đầu này trong đường nhỏ sinh ra lần này phong thần đại kết nguyên tắc đã định còn lại chính là thao tác vấn đề nhân giáo bên kia không so đo thực lực phạm vi được mất t i ệ t giáo nhưng lại không thể không so đo nếu không cái này nhân tộc đệ nhất đại giáo c h i danh liền muốn chắp tay nhường cho tranh chấp mấy ngàn vạn năm i ề n giáo dù hướng đạo người không nên để ý hư danh nhưng liên quan đến giáo nghĩa liên quan đến t i ệ t giáo môn nhân đệ t ử mấy ngàn vạn năm thanh danh trọng yếu nhất chính là liên quan đến t i ệ t giáo khí vợ nhưng lại không thể không cùng i ề n giáo tranh chấp triệu công minh từng phải sư huynh đa bảo căn dặn lao tử thánh nhân giáo hóa dân tộc và trí tuệ tại nhân tộc nhân giáo vĩnh thụ nhân tộc một thành dưới khí vợn căn bản không dùng cùng hai giáo tranh đoạn tự nhiên khí vận liên miên mà thiệt giáo cùng xiển giáo nhiều năm tại nhân tộc giảng đạo tích cực vì nhân tộc mưu lợi ích vì nhân tộc khuyết trương càng là đánh giết hơn ngàn vạn năm nhưng là dù sao đã mất đi ra tay trước ưu thế hai giáo chỉ cùng hưởng nhân tộc một thành khí vận thiệt giáo nhiều xiển giáo liền thiếu đi xiển giáo nhiều thiệt giáo liền ít kể từ đó hai giáo đệ tử làm sao có thể nhường hai giáo đều có trăm vạn muôn phái phía dưới đến triệu ước đệ tử đôi khí vận tri đạo không hiểu nhiều lắm thế nhưng là x i n thiệt hai giáo đệ tử lời hai mọi thứ tiến vào đại la cảnh giới đều có thể cảm nhận được khí vận tốt xấu đối tu đạo ảnh hưởng nhân tộc vì hồng hoang thiên địa duy nhất nhân vật chính nhân tộc khí vận đại biểu chính là hồng hoang thiên địa ba thành khí vận cái khác khí vận muốn không nắm giữ tại thánh nhân hôn nguyên trong tay nếu không phải là bị thiên đình địa phủ sáu đạo minh giới sợ chiếm cứ một cái đại la kim tiên muốn muốn đạt được một chút thiên địa khí vận tốt nhất chính là tại nhân tộc trên thân bỏ công sức đây cũng là hai giáo đệ tử đời hai chung nhận thức tiết giáo tại triệu công minh khổ tâm kiệt lo lo liệu h ạ n thành lập trăm vạn môn phái vô số môn nhân đệ tử anh dũng hướng về phía trước tích cực tiến thủ vì nhân tộc phát triển triệu công minh khổ sở suy nghĩ phân tích xiển giáo sở trường cùng khuyết điểm kiểm điểm tiết h giáo cùng sở trường của mình cùng khuyết điểm hắn phát hiện tiết giáo lấy được ngàn vạn năm ưu thế cơ sở là bởi vì chiến tranh nhân tộc khuyết trương thời điểm vô số tiệt giáo đệ tử hy sinh vì nghĩa không sợ hy sinh mới để nhân tộc kính ngưỡng thế nhân tôn sùng tại hồng vân nhân hoàng nam bên trong càng là đại sát tứ phương cướp đoạt gần nửa hồng hoang lãnh địa triệt để đặt vững nhân tộc đệ nhất giáo phái cục diện nhưng là từ tiến vào bình thản thời kỳ xiển giáo bộ kia giả vờ giả vịt diễn xuất càng thêm hấp dẫn thế nhân ánh mắt tiệt giáo dẫn trước ưu thế chính từng bước một bị xiển giáo chậm rãi đuổi theo từ hàng gia hỏa này thực tế là khó chơi nha thăng không tiêu bại không nản một bước một cái dấu chân từng bước ép sát lại cho hẳn mây trăm vạn、năm. chỉ sợ liền phải đổi tới t i ệ t giáo bộ pháp đáng tiếc chiến tranh lại tới triệu công minh trong lòng cười cười thần s ắ c trở nên nhẹ nhõm chút hiện tại khổ não l à t i ệ t giáo không có hồng vân thiên tôn đại chiến như vậy hơi nhà triệu công minh đem t i ệ t giáo mấy vạn đệ tử chính thức phía dưới trăm vạn môn phái trưởng giáo t r ư ở n g lao phẩm tính năng lực toàn bộ nghĩ một lần phát hiện bàn về đánh nhau c h é m giết t i ệ t giáo cao thủ nhiều vô số kể nhưng có thể thống ngự triệu ước binh tướng tại mấy vạn cái chiến trường cùng xiển giáo tranh phong soái tài lại một cái cũng không có người lồn bên trong cất cao cái cũng có triệu h ể tại đệ tử t đệ ư ở n g g á cái o trong bên vạn thể tìm ra mấy vạn cái mới có thể t ra có có chắc mấy mới y u t nhưng q ả n lý công á i người liền trăm trưởng muốn ngàn vạn đến đầu, k h toàn bộ chiến cuộc, lại là không thể nào. Nhân tài nào. là chiến không Nhân như vậy quá khăn bộ cuộc, h lại i ế quá vậy minh t r ệ u c ô g m i n có tự mình hiểu lấy lần này đại chiến cùng một chỗ chính hắn có thể đem tiệt giáo bên này hậu cần công việc v ậ t quản lý tốt nhưng muốn chỉ huy tác chiến điều hành binh tướng chính xác đem k h ô n g chiến cuộc lại là không thể thậm chí triệu công minh cũng không dám trông cậy vào đại sư huynh đa bảo đại sư huynh tu vi cao thầm đấu chiến vô song nhưng là tại quân đội giao chiến bài binh bố trận p ư ơ n g diện cũng không có cái gì thiên phú cái này nhân tuyển một ngày không xác định triệu công minh liền một ngày không dám hướng xiển giáo khởi s ư ớ n g đại quy mô công kích lần này tuần sát các giáo phái một cái nhất c h u y ệ n trọng yếu chính là đi các giáo nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái đẹp trai như vậy mới phương nam đại bộ phận bị thuộc tiệt giáo phạm vi thế lực phạm vi lớn dung chuyển chính là hai giáo đại chiến diễn thử một phương diện thanh trừ những cái kia không chỗ công hiến chỉ biết tác thủ thái ớt kim tiên sau đó chính là luyện minh cũng tại ở trong đó quan sát những cái kia trổ hết tài năng tướng lĩnh triệu công minh một đường đi theo nhân tộc trưởng thành kiến thức vô số chiến tranh sâu biết rõ được một trận thật lớn chiến tranh đối giao chiến song phát tới nói cạnh tranh chính là toàn phương vị đỉnh tiêm x o á y tài cần nhưng đông đảo cơ sở quan chỉ huy cũng là ác không thể thiếu dạng này quan chỉ huy chỉ có tại các loại chiến đấu bên trong ma luyện ra tới n h â n tộc thái bình hơn ngàn vạn năm nguyên lai những cái k i a biết đánh biết giết tướng lĩnh đều đã hùng tâm không còn thoái ẩn s â n lâm lại bọn hắn cả một đời cùng ngoại tộc chiến đấu tuyệt đối không thể có thể hướng đồng tộc tế lên phi kiếm triệu công minh không dám trông cậy vào những lao nhân này vật đổi sao rời một đời đều có một đời cách sống hiện tại thời đại nên từ hiện tại thế hệ này người đến quyết định hướng đi triệu công minh nhìn về phía nhỏ ngọc hư cung phương hướng chỉ sợ từ h à n g cũng đang phiền n ã o chuyện này đi t i ệ t giáo không có x o á y tài h ắ n xiền giáo liền càng thêm không có khả năng có nghĩ đến cũng giống như mình trước nghiêm túc nội bộ rèn luyện binh tướng tuyển chọn tướng tài sau đó mới chậm rãi cân nhắc cùng t i ệ t giáo đại chiến triệu công minh từ các quốc gia đại chiến nghĩ đến các quốc gia nước phủ quản lý các quốc gia nước phủ cung phụng cho tổ đình cung phụng tất nhiên muốn bị giữ lại cho nên vì ủng hộ hai giáo đại chiến trưởng không các quốc gia nước phủ liền bắt buộc phải làm cái này liền yêu cầu t i ệ t giáo môn nhân đệ tử không thể lại nhàn cư s ơ l â m nhất định phải tiến vào nước phủ nhậm chức thậm chí đảm nhiệm quốc chủ đem khống một nước quốc chính nếu không không có những này nước phủ lượng lớn tài nguyên ủng hộ cùng xiển giáo đại chiến chính là một câu nói đùa cái này thứ chính nhân tài cũng là khuyết thiếu nha thậm chí so tướng tài càng thiếu ngược lại là xiển giáo ở phương diện này so t i ệ t giáo mới tốt mọi người đều có ưu thế hay là chỉ có thể tại trong thực tiễn chậm rãi đề bạn lại là không có cái khác biện pháp tốt hơn triệu công minh trong lòng từng cái xác định lần này xuôi nam cần đối tiệt giáo các phái hạ phát mệnh lệnh chính cẩn thận cân nhắc những này mệnh lệnh dưới phát trước sau lúc một cái người hầu từ phía sau nhỏ chạy tới nói lao ra đi về phía nam t ù y tùng bốn trăm tám mươi người đã toàn bộ đến đông đủ chờ lệnh các loại linh quả linh dược linh đan pháp bảo linh bảo linh tài đều đã chuẩn bị thỏa đáng triệu công minh gật đầu nói thiếu t i trở về rồi sao người hầu trở lại nhị gia đã trở về lại đi kiểm kê một lần vật tư hiện tại ngay tại cho đi về phía nam t h y tùng phát biểu triệu công minh quay lại bước chân mấy bước trở lại bích du lịch núi đỉnh núi nhỏ bích du cung t r ư ớ c trên quảng trường nhỏ đồ nhi diêu thiếu ti chính an bài tùy tùng bên trên linh chu liền nhẹ gật đầu đi tới đưa mắt nhìn lại kim tiên cùng thái ớt đều là t i ệ t giáo các giáo phái đệ tử ngược lại là có hơn hai mươi cái kim tiên trở xuống đệ tử tương đối lạ mặt hỏi bọn hắn là ở đ â u ra diêu thiếu ti vội trả lời sư tôn ra ngoài ẩm thực thường này g đều cần có người quản lý lần này mang đến tài nguyên không ít cũng cần nhân thủ chỉ lý đây đều là trong cung các đệ tử để cử đi lên người hầu triệu công minh lừ một tiếng không nói thêm lời đang muốn đi về phía trước thân ấ thấp nhất thấy thấp, y này tuy Tu thanh mắt thế mắt trong tính thoáng thần tự nhiên, tuổi Tu một phen phong thái. Triệu công minh trong tên hầu nhiều qua, hầu, ung dung Vi Vi kia niên hai cái người khỏi người người lại nổi, nhiên, lại minh hơi động, hỏi, người gọi không khác không không nhìn mình, ánh nhìn nhỏ, phen phong h sáng dựng bên con công lòng động, xem mà sắc sợ, gì? là có có công báo nhìn xuống khẩn trương trong lòng tiến lên một bước thi lễ nói tiểu đạo thân công báo triệu công minh nhìn một chút gật đầu nói thân công báo ân không sai ngươi về sau cùng ở bên cạnh ta thính dụng chương năm trăm sáu mươi mốt lấy chiến dưỡng chiến khổng lồ linh chu bay lên không trung vượt ra không động đại trận phạm vi huỳnh quang l ó i lên nhảy vào hư không hướng phía nam mà đi từ hàng thu hồi ánh mắt trong lòng cười cười triệu công minh ngồi không yên lần này xuôi nam hiển nhiên chuẩn bị sớm ăn bài nghĩ đến cũng là cảm giác nhân tài k h u y ế t thiếu muốn tại giai đoạn trước trong chiến tranh sàng chọn đi trăm ngàn vạn năm đến t i ệ t giáo một mực dẫn trước xiển giáo môn phái càng nhiều môn nhân đệ tử càng nhiều tại n h â n tộc ảnh hưởng cũng lớn hơn nhưng là tại quảng thành tử sư huynh bố trí hạ mình trong ngoài cân đối xiển giáo môn phái vững bước phát triển từng bước một rút ngắn cùng tiết giáo trích lệnh cho tới bây giờ dù môn phái số lượng vẫn như cũ có nhất định khác biệt nhưng là môn nhân đệ tử phương diện đã không kém tiệt giáo nửa phần cấp cao chiến lược bên trên xiển giáo n h â n tộc đại la số lượng thiếu điểm nhưng tiến vào đại la thời gian phổ biến muốn dài hơn một trăm vạn năm tu vi cảnh giới muốn cao một chút tổng hợp tính toán ra thực lực không kém bao nhiêu hai giáo đệ tử đ ờ i hai tại đại sư huynh hát vang tổ chức hoa sen tiên hội bên trên cũng nhiều lần luận đạo mọi người cảnh giới tương đương đấu chiến thực lực không kém bao nhiêu muốn phân ra thắng bại không thiếu được muốn đánh cái vài vạn năm cho nên cuối cùng so đấu hay là hai giáo tọa hạ nhân tộc đệ tử biểu hiện đây thật là cái nhức đầu vấn đề hai giáo giáo nghĩa khác biệt bồi dưỡng được môn nhân đệ tử khác biệt cực lớn tiết giáo đệ tử hứa hẹn thủ tín còn nghĩa nhậm hiệp lúc chiến đấu nhiệt huyết dâng trào hung h ã n không sợ chết một mực là nhân tộc công thành bạo kích chủ lực mà xiền giáo đệ tử khiêm tốn hữu lễ kiên nghị quả cảm làm việc đâu ra đấy lúc chiến đấu vững bước đầy tới lúc phòng thủ dọn nước không lọn cùng tiết giáo đệ tử tính nét hoàn toàn khác biệt muốn nói a y mạnh lại là khó mà nói khảo nghiệm là các đệ tử thực tế tu vi cảnh giới nhưng là thế nhân phổ biến cho rằng t i ề n giáo đệ tử càng thêm am hiểu chiến đấu xiển giáo đệ tử dù k h n g phục nhưng lại không thể thật đến lần lớn chém giết phân cái cao thấp đối dạng này nhận biết lại là không thể làm gì chỉ là chẳng ai ngờ rằng thật liền có một ngày như vậy tiến đến xiển giáo cùng t i ề n giáo chẳng mấy chốc sẽ đứng trước một trận siêu đại quy mô chiến tranh n h â n tộc cũng phải đối mặt lần thứ nhất nội chiến đại quy mô nghĩ đến đại sư huynh hát vang trong lòng rất khó chịu đi đại sư huynh hát vang tự tay sáng tạo nhân tộc hiện tại bộ này quản hạt hệ thống trải qua trăm ngàn vạn năm áp dụng đã hoàn toàn sơ cứng c ở trong đó khẳng định có tốt có xấu nhưng họ không thích hợp khẳng định sẽ bị chậm rãi đào thải chỉ có những cái tiết tốt thích hợp nhân tộc có thể xúc tiến nhân tộc bản thân thực lực tăng trưởng thể chế mới có thể tại dài rằng giặc cạnh tranh bên trong còn sống sót từ hàng hướng không động sơn nhìn thẳng qua đối với đại sư huynh cách làm hắn không có làm ra phán đoán của mình đại sư huynh hát vang đem nhân tộc như thế một cái nhỏ t r ù n g tộc lôi kéo trở thành hồng hoang duy nhất nhân vật chính đem ức vạn hồng hoang t r ù n g tộc nhốt vào nhỏ hẹp địa giới thủ đoạn cao minh hoàn toàn không phải đạo môn đệ tử đời hai có thể so sánh với l i ê n t ừ h à n g biết đạo môn trong hàng đệ tử đời thứ hai đối quản g thành t ừ đại sư huynh đa bảo đại sư huynh đại bộ phận người đều là trong lòng còn có tôn kính nhưng cũng không cho là mình liền kém bao nhiêu nhưng là đối đại sư huynh hát vang lại là cực kỳ kính sợ đại sư huynh hát vang cân cước không cần phải nói so với tất cả mọi người cao quý so với sư tôn đều không kém tu vi cảnh giới nhìn như mới khó khăn lắm tiến vào đại la đ ỉ n h phong không lâu cơ hội là trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai hạng chót tồn tại nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái đạo môn đ ờ i thứ hai đại la đ ỉ n h phong đệ tử sẽ cảm thấy hát vang đại sư huynh thực lực yếu không có người bất cứ người nào cảm thấy mình có thể đón lấy đại sư huynh hát vang một quyền đạo môn đ ờ i thứ hai nhóm đối đại sư huynh hát vang thực lực có nhiều suy đoán phổ biến cảm thấy dù so ra kém thánh nhân các sư tôn nhưng so với mấy cái hôn nguyên đại la kim tiên hẳn là cũng không kém bao nhiêu đi Chỉ trước cũng lực cụ cũng cước bước bước hát huynh thấp, thủ, thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không、biết. Thu hồi nhìn về phía không động sơn ánh hàng không là la lại liền lại luân vào toàn từ tiến rất ít xuất biết. mắt, từ hàng một một trở trên. vang về về sau, bao ai ra, ra không động sơn động, côn bên đại điệu đại sư quảng thanh tử đối từ hàng trở lại chưa bất luận cái gì ngoài ý muốn ra hiệu đệ tử đưa lên trà xanh đem một khối ngọc giản đưa cho từ hàng nói ra ngươi xem một chút những này là ta xiển giáo các đệ tử bên trong năng lực quản lý mạnh nhất có am hiểu bài binh bố trợ có am hiểu công việc vặt có am hiểu trồng có am hiểu kinh thương nhưng ai có thể quản khống triệu ước binh tướng ai cũng chưa làm qua làm sao có thể phân biệt từ hàng nhanh chóng xem phần danh sách này danh sách này bên trong danh tự gần nửa là hắn điền đi lên đôi cái khác các vị sư huynh đệ đưa ra tên người cũng đều có chỗ biết đối với xiển giáo đệ tử bên trong người nổi bật từ hàng sẽ có chú ý từ hàng cười nói đại sư huynh chúng ta không có dẫn đầu x o á y tài thiệt giáo bên kia cũng không có đều dựa vào trước đây kỳ chiến tranh đến bồi dưỡng cùng tuyển chọn quảng thanh từ thợ g i i dạng này biến số quá lớn quảng thanh từ trưởng khống x i n giáo mấy ngàn năm đem chỉ có mười bốn môn nhân đệ tử x ỉ ể n hiển giáo phát triển thành môn phái trăm vạn đệ tử triệu ước siêu cấp thế lực g h é t nhất chính là không cách nào trường k h ô n g sự vật từ h a n g an ủi đại sư huynh lại giải sầu chúng ta cũng không phải là muốn được cái gì vô địch thông soái chúng ta chỉ là còn mạnh hơn tiệt giáo như thế một điểm là được vô số ưu thế tích lũy cuối cùng nhất định biến thành thăng thế trận chiến tranh này người thắng khẳng định là chúng ta x ỉ ể n hiển giáo quảng thanh t ử mỉm cười gật gật đầu các sư đệ có lòng tin đây là chuyện tốt quảng thanh từ bàn giao nói theo hát vang đại sư huynh an bài giai đoạn trước thuộc về chúng ta xiển giáo phụ trách giữ lại địa chung một trăm linh bảy cái hai chúng ta hơn vạn nước ít nhất phải hình thành hai trăm mười bốn cái trở lên thế lực liên minh tại những này giữ lại địa giới quyết chiến từ hàng sư đệ ở trong đó đối chiến thực lực của hai bên ngươi phải thật tốt đem khống tốt nhất không kém bao nhiêu không khiêu chiến thắng đối phương chỉ vì lợi binh tuyển chọn tinh lương binh tướng chọn lựa ưu tú t ư ớ n g tài từ hàng gật đầu nói đại sư huynh xin yên tâm ta sẽ cẩn thận đem khống lần này dung chuyển từ các quốc gia nội bộ khởi xướng muốn đối phó đều là quyền cao chức trọng nước phủ yếu viên bọn hắn khẳng định không cam lòng thúc thủ chịu chói lại riêng phần mình cầm giữ c ự thế lực lớn thực lực mạnh mẽ nhất định có một phen long tranh hồ đấu nhưng đây chỉ là bữa ăn trước điểm nhỏ khi quét dọn các quốc gia mục nát thái ớt về sau mượn nhờ tân sinh nước phủ tinh thần phân chấn vừa mới đại thắng tiêu binh hàn tướng càng thêm thích hợp nước phủ quản lý thể chế liền muốn bắt đầu bên ngoài k h u y ế t chương tất cả bị chọn lựa sự tình thế lực hoặc là tự phát khởi sự thế lực đều sẽ bị thông chi biên giới đã không được thừa nhận có thể tự do sắp nhập thế lực c u n g quanh mở rộng mình thực lực chiến tranh quy mô sẽ càng lúc càng lớn sống một mình một nước muốn quyết chiến. Quyết chiến địa điểm, đại sư huynh hát, hát vang thương n t tiếc các đội khao quân viên trinh đặc biệt cho phép các đội coi như ăn ở đây lây chiến dưỡng chiến về phần chiến tranh hậu kỳ chính là xiển tiệt hai giáo quân đội tại hồng hoang tây bắc hai giáo thế lực chỗ giao giới tiến hành đại quy mô chiến tranh đương nhiên chiến trường vẫn như c ũ là hồng hoang chủng tộc giữ lại địa lần này chiến tranh kết quả đem quyết định hơn hai vạn nước thế lực thuộc về bên thắng đem theo có một nửa hồng hoang chi địa trở thành hồng hoang danh phù kỳ thực đệ nhất đại giáo kẻ bại phạm vi thế lực đem chỉ có đối phương một nửa lại muốn đuổi kịp đối phương lại là vô cùng khó khăn c h ư n g năm trăm sáu mươi hai dùng một cái quân đoàn khi phô trương cao ca gia đại s í c h thiên ở trong hỗn độn vừa đi vừa về tìm kiếm cây bức hán la tiểu phong vương manh chờ gần trăm người giáo đại la đình phong tìm được căn dặn nó chờ tiến đến đại xích thiên trùng quanh tu luyện thời cơ chín mồi về sau n g a y tại t đại i sích ê n nhân g q u a n triển tiểu khai giới. mình n thế h giáo nhân tộc đạo i tại i La lượng tam số g á bên trong nhất, siển hơn tôn, hơn tôn, nhưng nhân ít thiếu tiệt so giáo giáo giáo có kém đại la đắc đạo thời gian xa xa sở trường siển tiệt hai giáo đại la tiến vào đại la đỉnh phong nhân số cũng cao hơn hai giáo như tăng thêm thủ dương điện hơn m ộ ư ơ i vị đại la nhân giáo thực lực lại là cao hơn tại hai giáo đương nhiên đây là không tính cao ca ở bên trong so sánh thực lực nếu không tam giáo liền không thể so sánh thủ dương điện bên trong hòa hán vân quang cương phong mậu sơn chờ ở nhân tộc chuyển thế mười cái đại la Cũng tại cái này được chuẩn tiến vào hiện tại cái nhân giáo tiến vào hỗn độn đại la số lượng liền cao hơn xiển tiến hai giáo hai giáo đại la số lượng tại một trăm sáu mươi bảy trên thế giới mà nhân giáo đã gần hai trăm tên lại tu vi phổ biến tương đối cao tại mở hỗn độn sự nghiệp bên trong nhân giáo đem lần nữa đi tại hai giáo phía trước lần này nhân giáo mở ra đến thế giới mới để cho nhân giáo đ ư c hưởng chính là mở ra cho cái k h á c các giáo cái k h á c giáo phái tu sĩ cũng không chịu đến cái này truyền giáo sáng thế đại năng đều là người ta nhân giáo ngươi một cái cái k h á c giáo phái tiểu tu sĩ tới đây truyền n h ạ truyền chậm rãi liền t r u y ề n thành người ta môn đồ dạng này đưa đệ tử ưu tú tới c ử a sự tình ai cũng sẽ không làm cao ca trở lại hồng hoang một chút cảm ứng Phát p hiện h ụ cao Hy c Tùng ca ù n Hồng Vân g b nói g không động nghĩ hướng ngay cùng người thương lượng, tâm thần khẽ động, liền xuất hiện tại không động gia, ư người ờ i lại đi lại phải liền hiện tại điện, triệu đều đỉnh, đến đoàn đề, đem đi quân xuất qua. trở tổ mặt tâm thần thần thức là khẽ hoán vấn cần n mấy Cao ca ba ba đối với quân đoàn hướng đi ta có một ý tưởng cao tùng cười nói có chủ ý gì tốt nói ngay hồng vân vì an bài bọn gia hòa này chính đang giàu di đâu cao ca nhìn về phía hồng vân hồng vân cười khổ gật đầu nói nhân tộc dù thái bình lâu ngày nhưng trong quân đoàn có tương đương một bộ phận người là không nguyện ý rời đi quân đoàn bọn hắn quen thuộc dạng này tu luyện cùng cách sống một khi thả ra ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề p h ụ c hy tiếp lời nói cao ca không động chỉ lưu năm cái quân đoàn phải chăng quá ít cao ca lắc lắc đầu nói năm cái đủ đủ rồi lần này cắn quét cơ hồ có thể đem giữ lại trên đất đại bộ phận thái ớt cùng kim tiên xử lý tiêm mấy trăm cái đại la nhất định phải tiến vào hỗn độn đi tu luyện không được lưu tại hồng hoang tu luyện ức và năm còn một mực ở tại trung kỳ hậu kỳ còn không bằng tìm đoá mây trắng đâm chết được rồi cảnh cáo bọn hắn không muốn đi hôn độn tu luyện liên minh dài trùng tu không có thứ hai con đường có thể đi phúc hy gật đầu nói như thế liền tốt năm cái quân đoàn đủ để uy hiếp hồng hoàng các tộc nhưng thật muốn đem các quân đoàn chia rẽ lại là có thật nhiều người không vui lòng không chia rẽ cũng không có cái tia nước phủ có thể có cái này tài lực phụng dưỡng bọn hán cao ca cười nói ta chính nhắc tới sự tình những này nhân số có hay không thống kê ước chừng có bao nhiêu người hồng v â n tiếp lời nói phải có gần năm ngàn vạn người cơ hồ đều là trong quân tinh nhuệ thiện đấu chiến không thích công việc v à t u sĩ cao ca suy tư nói đó chính là năm mươi cái quân đoàn ân các ngươi đều muốn thượng thiên nhậm trước bên người không thể không có nhân thủ không bằng mỗi người mang mười cái quân đoàn đi lên phục hy cao tùng cùng hồng vân chừng tóm ắ t nhìn xem cao ca cao tùng cười nói cao ca hạo thiên sẽ tìm ngươi liều mạng hắn chính là biến ốc cũng sẽ không đáp ứng chúng ta làm việc như thế cao ca cười nói việc này phải thật tốt thao tác một phen chúng ta muốn để chính hạo thiên cũng giúp đỡ tiêu hóa những tinh binh này hát tướng việc này hồng vân trực quản quan tâm nhất v ộ i nói cao ca có gì diệu kế mau mau đến cao ca nói mấy người các ngươi đều là hôn nguyên đại la kim tiên tương lai thiên đình lục ngự một trong hiện tại lui tới các nơi từng cái đều là lẻ loi một mình không đủ uy nghiêm có mất hệ thống cao tùng cười khởi nói chúng ta chính là xếp đặt t r ẳ n g diện lại có thể thu lưu mấy người cũng không thể dùng một cái quân đoàn khi phô trương đi cao ca cười nói có gì không thể các ngươi đều là nhân hoàng lại là thiên đế phải có dạng này mặt bài mới có thể uy hiếp trừ thiên vạn giới đặc biệt là hồng vân tại thiên đình chủ quản binh nhung sự t ì n h không binh không tướng như thế nào có thể thực hiện hồng vân cười to nói thật sự là như thế nghĩ đến dù cho thiên đình kiện toàn hạo t r ờ i cũng sẽ không hảo tâm vì ta tuyển nhận một cái binh tướng Ta thiên Tây Thiên trí thật muốn ngồi vững bảng thiên đỉnh phương Tây thiên Hoàng đại đế vị trí này, thật đúng Đại vị Đế là cao ầ n mình tổ kiến một chi cường hãng quân đoàn, cái này không liền Muốn có sẵn Một chi tổ cái có s ca o cười a c nói ngươi đi đầu động phục hy cùng cao tùng sau đó xuất thủ làm làm ra một bộ tranh đoạt nhân tộc quân đội tinh nhuệ bộ g á n g đem hạo thiên cho lừa gạt t i ề n đến phục hy chờ đều nợ đủ cười việc này nói đơn giản nhưng thật nếu để cho hạo thiên tin tưởng nhưng không dễ dàng cao ca nhìn về phía cao tùng nói ra ngươi trước kia tại thiên đình mấy tên thủ hạng hiện tại như thế nào cao tùng kỳ quái nói ngươi nói là thái bạch mấy người bọn hắn Ta giàn xếp tại hải ngoại, làm sao, giàn ngoại, ngươi hành xếp làm cao ầ n dùng đến bọn hắn. c ca nói, bọn hắn hiện tùng ạ i vi tu thế t như nào. Cao、tùng、nói, đám ã là t h i giới, ớt cảnh giới, nhưng u ố n tiến nói, như thế vừa vặn, chút thế Đại lại vào vừa là Cao để La, ca có khó. ba ọ n hắn lên thiên đình không thực lực đi, c o k h ô người thấp, thiên đình lại là n g cũ, yêu tộc yêu d ư ơ n giương n g h ệ t nghĩ đến đ sẽ có ợ c Cao hạo thiên trọng dụ. Cao Tùng đám ba người dụ. d ba đám ư mắt nhìn cao ca làm sao trở nên như thế trong lòng đều âm thầm vì hạo tiên h lo lắng muốn nói hạo tiên h thật đúng là khi cao ca làm bằng hưu rất nhiều chuyện đều cùng cao ca thương lượng đi nhưng cao ca quay người liền nhét một cái cái đinh đến tay người ta xuống dưới thực tế không tử tế nha cao ca nhìn ba người ánh mắt cảm giác có chút ngượng ngùng nổi nóng nói để thái bạch đi ảnh hưởng hạo thiên trợ giúp hạo thiên đến tranh đoạt n h â n tộc tinh binh h ạ n tướng nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn tiên ó i ngay phục hy lắc đầu liên tục nói không có không có cao ca ngươi biện pháp này tốt ta cam đoan phối hợp hồng vân cũng tiếp lời nói đến lúc đó ta còn sẽ giáo hấn một chút gọi là thái bạch tiểu tử cam đoan hạo thiên đối với hắn tin cậy có thửa tin tưởng không nghi ngờ cao tùng cảm giác không tốt cái này từng cái trở nên như thế vô sỉ liền không ai ngẫm lại tiểu đệ của mình an toàn sao cao ca nhìn cao tùng thân sắc c ư ờ i nói ngươi bàn giao một hai ta đoán t r ừ n g nhà thái bạch mấy người bọn hắn khẳng định nguyện ý đi vừa đến bọn hắn khẳng định quen thuộc thiên đình sinh hoạt thứ hai tại thiên đình làm việc nhiều ít một chút công đức hộ thân đối tu vi của bọn hắn cũng là có chỗ tốt phải biết bọn hắn kéo lên thiên đình mỗi một cái chiếnến doanh đều tại tăng cường thiên đình thực lực gia tăng thiên đình uy tín lớn như thế, thế phía dưới tất nhiên công đức không ít quay lại hắn tất nhiên cảm kích nhất ngươi cao tùng hứ một tiếng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng thái bạch bọn hắn vốn chính là thiên đ ỉ n h tiểu nhân vật yêu tộc thiên đ ỉ n h suy tàn về sau dạng này tiểu yêu đến chục tỷ t à n mát đến hồng hoang đại địa đại bộ phận bị hồng hoang các tộc thu lưu đợi nhìn thấy cao ca dơ cao đ ổ đao về sau bộ phận này tiểu yêu cũng biến mất tại các tộc nội bộ còn thương một phần nhỏ thì rời xa hồng hoang ở phân tán tại hải ngoại thái bạch bọn hắn có thể đưa về đến những yêu tộc này chỉ là bọn hắn là bị cao ca an bài đi ra mà thôi hạo thiên đối cái này tuyệt đối là sẽ không biết thiên đình trùng kiến sắp đến hạo thiên cũng tại tìm kiếm thủ h ạ thái bạch dạng này tu sĩ ném ngang nhiên xông qua thỏa thỏa là phải bị trọng dụng cùng nhân tộc bất hòa lại đối nhân tộc không có hào cảm đây chính là hạo thiên trong lòng tốt nhất thủ h ạ phục hy cùng hồng vân nhìn lẫn nhau một cái lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười cao ca đưa tay chỉ ta nhổ vào người xấu đều để ta sớm làm bọn hắn đi theo làm liền yên tâm thoải mái cao tùng nhìn xem cao ca dôi ra ngón tay lại nhìn thấy phục hy cùng hồng vân ý cười hiểu được hạo trời mặc dù cũng tấn thăng hôn nguyên cũng coi là xem khắp chuyện thiên hạ vụ nhưng dù sao một mực thâm cư thiên đình cũng không có chân thực kinh lịch đối rất nhiều chuyện vụ khả năng chỉ thấy mặt ngoài sao có thể cùng phục hy cùng hồng vân đồng dạng tại nhân tộc pha trộn mấy trăm vạn năm cái gì câu coi như không có trải qua tại đối thủ cạnh tranh bên người trôn cái đinh việc nhỏ như vậy quả thực chuyện thường ngày chỉ là mọi người một mực đối hạo thiên đại biểu thân phận có chút kiếm kỵ không dám đem những thủ đoạn này thi triển đi ra mà thôi hiện tại cao ca trước ra tay nháy mắt liền đem hạo thiên kéo đến cùng mọi người đồng dạng địa vị kia còn có cái gì tốt do dự người chấp trưởng tộc trực luân phiên điện trăm vạn năm ai còn không có tâm phúc ai còn không có gan sống ai còn không có nút trong bóng tối thủ hạ hướng lên trời đ ỉ n h dùng sức chính là chương năm trăm sáu mươi ba chúng ta nhân tộc là rất dạng đạo lý mặc dù bốn người nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng biết tuyệt đối không thể có thể mỗi người mang mười cái quân đoàn lên thiên đ ỉ n h hạo thiên thật sẽ nổi điên nhất to gan nhất dự đoán hồng vân đại khái có thể thu được đi năm cái quân đoàn phục hy cùng cao tùng mỗi người nhiều nhất ba cái quân đoàn cái này mười một cái quân đoàn đoán chừng chính là hạo thiên châu có thể khoan nhượng danh giới cuối cùng tây vương mẫu nơi đó nghĩ đến cũng có thể tiếp nhận hai ba cái quân đoàn minh hà thần tiêu phủ nhiều nhất hai cái quân đoàn Địa phủ nơi đó phủ phiền chút thức, tộc sinh linh nhiều, h nơi lượng cũng tại tăng n lại nghĩ đại quy mô tăng cường mình tại có tộc vua số ân thanh ộ c lại n g ĩ đại đ tại quy mô mình tăng cường ị phủ lực l ư ợ g lại n ậ n chống Ấn, thanh vua tộc lại. đỏ trắng đen hoàng ngũ đế những năm gần đây không thế nào quản lý nhân tộc các quốc gia sự vụ nhưng lúc đó chia cắt cho bọn hắn trực thuộc lãnh địa so các quốc gia lãnh địa lớn mười mấy lần cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái quân đoàn cái này lại giải quyết năm cái quân đoàn còn có hai mươi chín cái quân đoàn cho hạo thiên dự lưu mười cái tả hữu tổ đình năm cái còn có mười bốn cần h n chế cao tùng nói tứ hải chi đ i ệ nhưng cắt thả một cái quân đoàn số giới đối long tộc cũng có cái chấn n h i ế p tác dụng hồng vân nói mấu chốt là do ai đến cung cấp nuôi dưỡng cao tùng nói tứ hải chi địa có vô số hòn đảo phía trên ở lại vô số nhân tộc đem bọn hắn đều tổ chức tạo thành một nước đừng nói mới bốn cái quân đoàn bốn mươi quân đoàn đều không có vấn đề phục hy vô tay nói cao tùng lời ấy đại thiện chúng ta một mực xem nhẹ hải dương bên trong có to lớn sản xuất trước kia tùy ý hải tộc mình hưởng dụng đã nhân tộc vì thiên địa duy nhất nhân vật chính đương nhiên phải tại hải dương dựng nên nhân tộc quy vọng hồng vân cười nói đoán chừng long tộc muốn g ơ chân dù cho không dám công khai phản đối chỉ sợ cũng phải tự mình xui khiến hải tộc xung kích nhân tộc hải đảo phục hy cười nói như thế v ừ a vặn thừa này lần đại kiếp đem long tộc cùng hải tộc cùng một chỗ kéo xuống nước để hắn lần nữa hưởng thụ một lần đại kiếp tới người cao ca cười ha ha một tiếng nói kia tứ hải mỗi cái một cái quân đoàn liên ít hai cái đi tám cái quân đoàn có thể đem long tộc gáp chế gắt gao long phượng hai tộc đại la cũng muốn hướng hôn đ ộ n phát triển còn lại chút kim tiên thái ất tại chúng ta quân đoàn trước mặt không có chút nào uy hiếp hồng vẫn ngưng trọng nói như thế bức bách long p ư ợ n g hai tộc cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng cao ca không thèm để ý nói hồng hoang chỗ có chủng tộc đều cần đối hồng hoang thiên địa có chỗ c ô n g hiến nếu không hồng hoang thiên địa nhất định từng bước một suy bại long phượng hai tộc nghĩ muốn tiếp tục tại hồng hoang sinh tồn bọn hắn đại la liền nhất định phải làm ra lựa chọn chúng ta nhân tộc như thế cái k h á c các tộc như thế long phượng hai tộc làm sao có thể ngoại lệ phục hy ba người gật gật đầu nếu như nhân tộc tất cả cao thủ đều chạy đến hỗn đ ộ đi long phượng hai tộc cao thủ ngược lại lưu tại hồng hoang làm mưa làm gió kia việc vui coi như trời lớn còn lại sáu cái quân đoàn ta trước mang theo từng cái tiểu thế giới triển khai ổn định về sau mỗi cái tiểu thế giới cũng phải có người bảo vệ cho bọn hắn mỗi người đưa đi mấy cái doanh vừa vặn dùng để đối kháng hỗn độn thúc đẩy sinh trường dị tộc tất cả tiểu thế giới triển khai về sau sáu cái quân đoàn hẳn là cũng kém không nhiều có thể an bài xong xuôi phục hy ba người gật gật đầu đây cũng là một loại an bài chỉ là chờ những n à y nhân tộc đại l à triển khai tiểu thế giới nhưng lại không biết còn cần chờ đợi bao lâu trong thời gian này liền cần cao ca đến nuôi những n à y quân đoàn chỉ là cao ca luôn luôn giàu có năm sáu cái quân đoàn mà thôi nghĩ đến không còn lời nói hạn quân đoàn sự tình có an bài tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cao ca hỏi giữ lại trong đất là thế nào cái tình trạng có gì thường sao hồng vân ngay tại tổ chức chặn đường các tộc cao thủ hướng nhân tộc lãnh địa thẩm thấu nghe vậy nói bên trong các tộc cũng đã cảm nhận được nhân tộc di động ra bên ngoài phái ra thám tử so năm vạn năm trước nhiều gấp mấy lần các tiểu tử đã ngăn lại mấy trăm cái cấp bậc kim tiên thám tử ân đã bắt đầu xuất hiện thái ớt một cấp cao thủ tiếp vào qua mấy lần báo cáo nhưng không có bắt đến phát giác không ổn rất nhanh liền xoay người lại cao ca gật gật đầu nói phục hy có thể đi động tổ đình cùng tam giáo muốn hạ tất cả đại la nghe theo ngươi điều khiển đem những này dị tộc đại la toàn bộ đổi tới hỗn độn đi ân cùng bọn hắn hảo hảo giảng đạo lý sơ kỳ cảnh giới không có tại hỗn độn sinh tồn năng lực có thể lưu tại hồng hoang tu luyện chúng ta nhân tộc là rất giảng đạo lý các quốc gia dung chuyển đoán chừng phải có vạn năm trở lên thời gian mới có thể chỉnh đốn tốt phục hy vạn năm bên trong chỗ có dị tộc trung kỳ trở lên đại la hết thể rời đi hồng hoang dám phản kháng để bọn hắn trở về thiên đ ị a phục hy mỉm cười nói không có vấn đề các tộc đại la cộng lại có hơn bốn trăm mà dân tộc tam giáo cùng tổ đình đại la cũng liền ba trăm số lượng nhưng nhân tộc ba trăm đại la có thể ngưng tụ thành một sợi thừng các tộc đại la tâm hoài q u ỷ thai tưng ơ hô đối địch tuyệt đối ngăn cản không nổi nhân tộc đại la tiến công phục hy đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ lấy h ố n nguyên đại la kim tiên cảnh giới đi áp chế bọn hắn mà dù sao ở nơi đó t o a c h ấ n uy hiếp lại điều hành mấy trăm vị đại la chỉ muốn nhìn thấy một màn này dị tộc đại la có thể có phản kháng dũng khí nhất định là số ít hồng vân cười nói không có nỗi lo về sau các quốc gia chiến pháp liền sống đến lúc đó khả năng còn cần ước thuốc một hai nhưng chớ đem bên trong dị tộc toàn bộ giết sạch cao tùng có chút không đành lòng Quyền, hồng u y ê n h vân nói cái này không cần đi khuyên đạo lý k ê u tất cả mọi người hiểu chỉ là bắt sống phong hiểm càng lớn rất nhiều người không nguyện ý bất chấp nguy hiểm chúng ta cũng không thể chơi dự người ta sơ ý một chút m ạ m nhỏ liền ném ở trong đó p h ú c hy nói các quốc gia chiến một vòng hai giáo lại đại chiến một vòng hồng hoàng dị tộc thực lực nhất định rơi xuống đến thấp nhất cốc từ đây cũng không còn có thể uy hiếp nhân tộc sinh tồn cao tùng hư một tiếng nói còn uy hiếp nhân tộc có thể không d i ệ t tộc liền tốt cái này từng vòng đánh xuống c h ỉ ít hai thành trở lên chủng tộc sẽ trong lúc này tiêu vong cao ca cười nói không có khoa trương như vậy bọn hắn chủng tộc số lượng ít đối nhân tộc uy hiếp nhỏ nhân tộc ánh mắt cũng liền không nhìn thấy bọn hắn chẳng phải có thể vui vui sướng sướng sinh sống sao cao tùng trận mắt một cái lười nhác nói chuyện với cao ca bị nhân tộc g i ế t đến sắp diện tộc còn có thể vui vui sướng, sướng sinh hoạt sao phục hy thở dài cao tùng đừng truy cầu quá mức lần này phong thần đại kiếp vốn là nhân tộc cùng tam giáo kiếp số bị cao ca an bài như thế đối nhân tộc tổn thương đã xuống đến thấp nhất lại thuận thế đại đại đà kích dị tộc tiến thêm một bước vững chắc nhân tộc thiên địa duy nhất nhân vật chính thân phận đã là đáng quý hồng vân gật đầu nói thừa cơ suy yếu hồng hoang chủng tộc thực lực cái này nguyên tắc tuyệt đối không thể biến đại kiếp phía dưới nghe theo mệnh trời đi phục hy quay đầu đối cao ca nói kể từ đó hồng hoang các tộc thực lực tất nhiên diện rộng hạ thấp không còn có thể đối nhân tộc sinh ra bất cứ uy hiếp gì trải qua tai nạn này tăng thêm đại la nhóm tiến vào hỗn độn nhân tộc thực lực cũng giảm bớt đi nhiều đến lúc này địa phủ vô tộc thực lực lại nổi bật ra cao ca vạn nhất vô tộc lần nữa xuất thế nhân tộc dưới tình huống như vậy muốn dập tắt vô tộc đại giới coi như lớn mọi người đều biết vô tộc tại địa phủ tu dưỡng sinh thức ngàn vạn năm trước liền có được hơn ba mươi đại vũ mấy ngàn vạn vô tộc sinh linh bây giờ nghĩ đến thực lực càng càng mạnh mẽ đi cao ca càng là biết cái này ngàn vạn n ă m đến vô tộc không gây ra lấy các tộc chuyển thế chân linh tại thí nghiệm gia tăng vô tộc tộc nhân số lượng biện pháp nhưng từ trắng bay giám sát tình huống nhịn vô tộc lấy ra chân linh số lượng khi nhiều khi ít tựa hồ cũng không có giải quyết mở rộng vu tộc số lượng biện pháp nhưng là vu tộc đại vu số lượng lại cơ hồ tăng trưởng gấp đôi cao ca hướng phục hy gật đầu nói ta sẽ chú ý vu tộc tình huống Trước trở trí vết thưa tớt, từng tiên tại một thủ Tân ta trách sát, rời rộn, ráng. Ngư Ngư Ngư như lưu cũng Cao ca cảnh cũ, chân chỉ có cái Ngọc chúng Điếu Đảo đến độn đi. Điếu Đảo, Điếu Đảo đồng đi lại lại nhi nói, khối giữ lại giám hôn vẫn bận đồng phụ bộ bộ vừa vừa về Các m ô nạn phái minh thuộc ế về cuối cùng một nhóm chuyển thế đến nhân tộc thủ dương sơn đệ tử xuất sinh thương đông nước phú thương gia đình từ nhỏ thiên phú dị bẩm lực lớn vô cùng đem trong nhà nam hải tử đánh toàn bộ đáng tiếc không phải xuất sinh gia tộc dòng chính trong gia tộc cũng không được coi trọng mười sáu tuổi năm đó bị nạn minh cửa tiếp về môn phái bồi dưỡng tu vi tiến triển thần tốc hiện tại đã là k i m tiên trung kỳ cao ca gật gật đầu hỏi minh n g u y ệ t đâu lại đi chỗ nào rồi ngọc tần cười nói đi thương đông nước n ặ n g minh mội mội biết sau ba ngày cùng nhị ra thu cái kia cửa hạ hành tẩu lý tĩnh thành hôn minh n g u y ệ t cùng mực sở đi ăn bọn h ắ n rượu mừng cao ca dừng bước lại hỏi lý tĩnh cao tùng lúc nào thu muôn hạ cao ca những năm này một mực tại thiên đình không động hôn đ ộ n đi dạo tăng thêm cao tùng thu cũng chỉ là cái cửa hạ hành tẩu cũng không phải là đệ tử ngọc tần cũng không có cố ý từ trước đến nay đi vội vàng cao ca nói chuyện này Cho nên, cao h o nên c ca còn là lần đầu tiên nghe tới lý t ĩ n h danh tự ngọc t â n cười nói có hơn năm v à n ă m lão ngư không thích giao t ế kém cọi ngôn ngữ nhị gia thu lý t ĩ n h vào môn hạ nghĩ đến là muốn bồi dưỡng hắn quản lý thiên bồi sơn ngoại vụ đi cao ca gật gật đầu con tia lão ngư làm việc vẫn được ra ngoài liên hệ lại không phải sở t r ư ở n g ngọc t â n tiếp tục nói chúng ta suy đoán nhị gia nhưng thật ra là coi trọng lý t ĩ n h phụ thân trần đường quan tổng binh lý an nhưng lý an một lòng vì nhi t ử tác tưởng đem này thiên đại phúc duyên toàn tâm toàn ý đặt ở trên người con trai mới có lý tính bị nhị gia thu làm môn hạ cao ca đối na cha nhân vật này cực có hứng thú đợi trước khi còn bé liền thích nghe na cha náo biển cố sự ba đầu sáu tay tay cầm hỏa thiên thương người khoác hôn thiên lăng chân đạp phong hòa luân lên trời xuống đất ngưu bức phải dối tinh dối mù là trung quốc thần tiên bên trong nhất tươi sáng đại biểu cao ca cho minh nguyệt giao long chiến xa luyện chế phong h ỏ a luân l i ê n la từ trên thân na cha đạt được linh cảm ừ m dạng này gần đây có chuyện quan trọng gì sao ngọc tần nhìn cao ca một chút nói sự vụ đều bố trí đi cũng không có gì đại sự đại gia muốn đi tham gia náo nhiệt cao ca cười nói ừ m còn không có tham gia qua nhân tộc huấn lễ ngươi đi mau đi nhiều cùng trắng bay liên hệ mật thiết chú ý địa phủ vô tộc động tĩnh chúng ta nơi này lên náo động tĩnh như thế lớn vô tộc có thể sẽ có tâm tư khác ngọc tần nói hậu thổ nương nương ứng sẽ không phải để vô tộc tại gia náo sự đi cao ca cười nói hậu thổ nương nương đương nhiên sẽ không nhưng vẫn là cẩn thận là hơn trước thời gian biết được cũng chuẩn bị cẩn thận đối sách được rồi cao tùng đề nghị tứ hải cắt xây một nước ngươi cùng bọn hắn liên lạc một chút cái này đông hải tri quốc liền từ chúng ta tới trường khống cũng thuận tiện chúng ta làm việc ngọc tân cười nói như thế rất tốt hải ngoại chư đ ả o không nhận quản lý xác thực không tốt lắm không có cường lực quân đội chấn áp các đ ả o thỉnh thoảng nhận hải tộc quấy n h i ê u chúng ta dù cảnh cáo long tộc mấy lần nhưng long tộc cũng không có gì biện pháp tốt có lẽ là tại gạt chúng ta cao ca gật đầu nói chú ý long tộc động tĩnh hồng vân muốn đem long tộc lừa gặt ra đ á n h g i ế t một lần thừa cơ suy yếu một lần long tộc thực lực ngươi đi phối hợp hắn ngọc tần đối long tộc đương nhiên không có gì h à o cảm nghe vậy cười nói cái này tốt nhất bất quá ngao quảng nơi nào cao ca suy nghĩ một chút nói long tộc có thể bảo vệ lưu bốn cái đại la đông hải nam hải tây hải bắc hải mỗi cái một cái phụ trách thống ngự các nơi long tộc ngao quảng nhưng vì quần long đứng đầu cư đông hải cái khác đại la t r ù n g kỳ trở lên long tộc nhất định phải tiến vào hỗn độn hồng hoang đại lục tiến vào đại la chân long cần ra biển tứ hải bên trong không được tồn tại đại la trung kỳ trở lên chân long ngọc tần thần sắc nghiêm túc gật đầu đáp phượng tộc phải chăng cũng như thế xử lý đúng đại la trung kỳ trở lên phượng hoàng nhất định phải tiến vào hỗn độn nam minh hỏa diệm sơn bên ngoài chỉ cho tồn tại bốn cái đại la phượng hoàng ngọc tần yên lặng gật gật đầu cách một lát nhẹ giọng hỏi đại gia k i u kỳ lân nhất tộc đâu cao ca nhìn sang đưa tay vô vô ngọc tần b ả vai nói về sau điếu ngư đảo cũng rời đến hỗn độn đi các người muốn đi mở tiểu thế giới liền đi không muốn đi vậy liền lưu đang câu cá đảo ngọc tần mỉm cười nói cái này tốt nhất các đệ đệ mội mội một mực có chút bận tâm sợ đại gia đổi u bọn hắn đi cao ca phất phất tay nói sẽ không ngươi đi an bài đi không cần phải để ý đến ta chỗ này cao ca biết ngọc tần tâm tư của bọn hắn chỉ là khoảng thời gian này bận b i ể u tứ phía một mực không có tìm tới cơ hội nói chuyện này mọi người mấy ngàn vạn năm cùng một chỗ ai cũng không nỡ tách rời đã dạng này vậy liền cùng đi hỗn độn tốt nếu ngư đ ả o vốn là hỗn độn tri vật bị cao ca trăm ngàn vạn năm đến không ngừng luyện hóa cải tạo sớm liền có thể tự nhiên tại hỗn đ ộ sinh tồn nếu như kỳ lân nhóm muốn mở mình tiểu thế giới dựa vào điếu ngư đ ả o thi triển lại là không thể an toàn hơn chờ ngọc tần gia gây nên hư viện cao ca chỉnh lý một phần nhỏ quà tặng tâm thần k h ẽ động xuất hiện tại thái âm tinh nguyên thần nhẹ nhàng một gõ tiêm a cầm chế tiến vào tiêm a tiêm a chủ phong tú lệ vẫn như cũ trăm ngàn vạn năm đến hoa nở hoa tàn đạo vận giả dích càng thêm t â m thúy vọng thư mở ra tú mục ánh sao đầy trời đều mất đi nhan sắc trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng nói khẽ cao ca người đến, đến rồi cao ca thân hình chậm rãi xuất hiện đang nhìn thư bên n ờ i trên giới g i xét một lần khen vọng thư Tu vi của càng ngày càng cao ủ n g ư ơ ca à gật ngày c gật đầu kim mẫu t h ấ n nguyên tử minh hà đều là thiên địa có ít đại thần thông giả ngàn vạn năm trước liền lẩn lẩn chạm đến hôn nguyên tri cảnh cánh cửa nhưng là ngàn vạn năm trôi qua còn đang tìm tòi tích lũy không co bước ra một bước kia hôn nguyên c h i cảnh s á c thực quá khó cao ca cười nói đạo không dừng tận càng tu càng sâu nhưng cũng cần lòng có độ không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút võng thư nhẹ nhàng bay lên thổ khí như lan cười nói đến tiêm á còn không có uống chén trà đâu lại muốn đi nơi nào đi cao ca cười tùng tìm nói uống trà không đội ân cao tùng thu cái cửa nhỏ hạ gần đây muốn thành cưới chúng ta đi xem một chút góp tham gia náo nhiệt nha võng thư nghe nói tham gia nhân tộc hôn nhân cũng tới hứng thú cười nói ta chỉ tham gia qua đế tuấn cùng hi hòa hơn lễ đâu chương ò n k ô hôn n ca ca nhân n g biết tộc h lễ t h năm trăm sáu mươi lăm thiêm a lâu trần đường quan thành răng đèn kết hoa toàn thành vui mừng nơi này vốn là biên quan thành nhỏ dựa vào lấy quân doanh thành lập khu sinh hoạt không có linh đều như thế tiên khí giạt rào hoàn cảnh tràn ngập phổ thông nhân tộc sinh hoạt khí tức từng đầu đường đi giang khắp nơi hướng về đông tây nam bắc kéo dài vô số cửa hàng nhỏ sát đường mở ba năm tầng cao lầu nhỏ thường thấy nhất chỉ có mặt đất một tầng cửa hàng nhỏ tử cũng không ít thư khách đứng tại lối vào cửa hàng nên đón mang đến gào to kêu to để từng cái đường đi đều phi thường náo nhiệt cao ca cùng vọng thư thu liễm khí tức dạ o bước đi trên đường vọng thư tả hữu dò xét khắp khuôn mặt là ngạc nhiên ta lấy vì nhân tộc thành trấn cũng giống như không động linh đều giống nhau nhà cao tầng san sát linh thực đ ầ đất lộng lẫy không nghĩ còn có dạng này ở cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt rộn rộn ràng ràng thành trấn linh đều đối mặt đều là tiên đạo trở lên tu sĩ cả tòa thành thị cơ hồ không có mặt đất con đường vô số linh thực trải rộng tại các nhà cao tầng ở giữa hình dạng khác nhau mỹ lệ hồ nước tô điểm đại giang đại hà hoặc mánh liệt hoặc nhẹ nhàng chạy qua đều có vẻ vô số cự lâu hoặc màu trắng hoặc màu xám hoặc văng nhạt không phải trường hợp cá biệt cùng xung quanh hoàn cảnh sắc thái dung hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh toàn bộ linh đều l ộ n lẫy nhân gian tiên cảnh nói chính là không động linh đều võng thư tính cách đạm bạc cùng cao ca đi qua một lần linh đều lại không quá ưa thích linh đều không khí dù sao linh đều hết thể đều là thái ớt kim tiên trở xuống tu sĩ luyện chế mà ra các loại linh thực nhìn như xinh đẹp mỹ lệ nhưng khi tu luyện tới đại la đình phong cơ hồ liền muốn chạm tới hôn nguyên tri cảnh vọng thư xem ra lại có vẻ đạo vận nông cạn cần có nó biểu thêm nữa vãng lai tất cả đều là thương nhân chi lưu nói tất linh tiền tương hỗ thổi phồng lại là làm người ta sinh c h ắ n g ghét nhưng giờ phút này trần đường quan thành nội nhìn nhau thư đến nói hẹp chắc vô cùng hoàn cảnh nhưng không có khiến vọng thư cảm thấy bị ghét tại các loại ồn ào gào to âm thanh lại cảm giác được một cỗ bừng bừng tinh thần phân chấn đường phố bên trên cơ hồ không nhìn thấy linh tiền những người ở nơi này sử dụng đại bộ phận là đồng tiền hơi lớn một chút tiêu phí dùng chính là tiền bạc ngay cả tiền tài cũng ít thấy nhưng tiểu phiến bán khí vụ bốc hơi đồ ăn lúc thu lấy mấy cái đồng tiền tiêu dùng lại là như vậy thỏa mãn gào to nói lời cảm tạ âm thanh lộ ra khoa trường lại ẩn chứa thật thành thực ý không có một chút dối trá khách sáo cao ca cười nói nhân tộc đại bộ phận thành chân chính là như vậy phổ thông tộc nhân lực lượng yếu kém đối mặt manh thu tập kích năng lực tự vệ độ trích lệ bởi vậy chỉ có thể bão đoàn sửa ấm trung ngự ngoại địch cũng liền quen thuộc ở cùng một chỗ phổ thông tộc người không thể phi hành bởi vậy thiết yếu có đạo đường tương liên mới có thể càng nhanh tới đạt các nơi cũng không đến nỗi mất phương hướng võng thư thở dài con đường con đường những n à y kêu lên đường thật tốt trên con đường này có đại hoan hỉ cao ca khẽ giật mình cười nói trên đường có thăng trầm có yêu hận tình cứu con đường vô cùng thận tu đạo không bờ bến võng thư nhìn xem cao ca cười cười nói cao ca ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn cuộc sống ở nơi này khí thức để vọng thư có chút xúc động nàng thuộc về trong hồng hoang sớm nhất sinh ra linh trí sinh linh nhưng tuyệt phần lớn thời gian tại thái âm tinh thanh tu không tranh quyền thế nhàn nhã tính toạn nhìn tiêm a hoa hoa rơi mở nhìn không c h u n g mây thư vân quyển trong mắt chỉ có tự nhiên cùng đại đạo từ cùng cao ca quen biết đi theo cao ca xuất hiện các loại hiến hội lại nhìn thấy đại đạo một loại khác hình thức sinh linh kết giao cũng tồn tại đủ loại quy tắc đặc biệt là tại nhân tộc chuyển xuống đạo thống về sau tiếp xúc gần k h ữ nhân tộc chẳng những nhận được nhân tộc khí vận gia trì cũng từ nhân tộc phấn đấu ở bên trong lấy được không ít gợi ý nhưng tu luyện tới đỉnh phong nhất thời khắc luôn luôn thiếu thiếu chút cái gì để nàng một mực không cách nào chạm tới hôn nguyên tri cảnh hôm nay xúc động để vọng thư có chút ý nghĩ tiêm a phái đệ tử đối nàng sùng kính có thừa cẩn thận hầu hạ nàng có khả năng tiếp xúc đến nhân tộc kỳ thật có chút lưu ở mặt ngoài thêm nữa vốn là tiên đạo môn phái căn bản không có mảy may sinh hoạt khí thức nhân tộc tầng dưới chót sinh hoạt đang nhìn thư trong ấn tượng còn dừng lại tại ăn lông ở lỗ cùng cái khác hồng hoang chủng tộc không khác nhưng hôm nay tiến vào vọng thư trong mắt chạm tới vọng thư tâm linh là một loại bình thản lại n h i ệ liệt cao ô có vô ca thấy vọng thư t h ầ n sắc cười nói vậy thì tốt nếu không ngươi mở nhà tiểu điếm bán chút vật gì có thể tốt hơn thể nghiệm nhân tộc sinh hoạt vọng thư vui vẻ nói như thế tốt lắm ân cao ca ngươi nói ta nên b á n cái gì đâu cao ca nhìn chung quanh một chút cái này một mảnh dòng người khá tốt hai bên mặt tiền cửa hàng lại là một gian cũng không nhàn g r ồ i thần thức k h ẽ động tại ba con phố bên ngoài tìm tới một nhà đánh ra chuyển nhượng chữ nhà nhỏ ba tầng cao ca mang theo vọng thư hướng tiểu lâu kia đi đến cười nói tiêm ớ mẹn sản xuất không ít lá trả không bằng ngươi liền mở lầu uống trà mời cái thuyết thư tiên sinh giảng chút chuyển kỳ cố sự những khách chú ý nói chuyện hiếm ngươi cũng có thể nghe tới nam lai bắc vãng tin tức vọng thư hợp lại trường cười nói như thế tốt lắm kia ta chính là trường quỹ hai người tới tiểu lâu kia một bên nơi đây người đi thưa thớt quán trà này sinh ý không tốt ngay cả cái tư khách đều không có nửa đậy lấy cửa bên ngoài treo chuyển nhượng bảng hiệu bất quá cao ca tự nhiên vô tình đoạn tốt xấu trà lâu bất quá là hưu nhàn chi địa có cái tốt thuyết thư tiên sinh lá trà chuẩn bị cho tốt điểm giá cả đừng quá cao tự nhiên khả năng hấp dẫn phụ cận láng giềng đến nói chuyện phía bông t r à dạng này lầu nhỏ đông ra chính là trưởng quỹ cao ca rất dễ dàng liền từ không có việc gì trưởng quỹ trong tay đem cái này lầu nhỏ sang lại tốn hao bất quá là hai trăm cái tiền tài ân chính là hai cái linh tiền hưng phấn trưởng quỹ đem t r à lâu hết thể đều lưu lại để vọng thư có thể trực tiếp dọ sách làm trưởng quỹ một cái linh tiền có thể đổi một trăm cái tiền tài nhưng một trăm cái tiền tài cũng tuyệt đối đổi không đến một cái linh tiền được đại tiện nghi t r à lâu trưởng quỹ vì phụ cấp cao ca đem giá trị mấy chục cái tiền bạc lá trà cùng trong q u o ả n h mấy trăm giải r ắ c đồng tiền đều lưu lại để cao ca rất hài lòng võng thư đối cũ gia sản không có ý kiến gì lại không thích nó tình trạng b ệ sinh cánh tay nhẹ nhàng vung lên trà lâu tất cả gia sản bao năm qua tích hạ dơ bẩn toàn bộ hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa làm bằng gỗ nhà lầu cái bàn rực rỡ hẳn lên ẩn ẩn chuyển ra một tia thanh hương võng thư ngồi vào trường quỹ vị trí nhìn xem cao ca nói cao ca ngươi chính là ân chúng ta trà lâu liền lấy tên tiêm a l â đi ngươi chính là tiêm a l â thư khách nhanh đi mời cái t u y ế t thư tiên sinh trở về Chúng thư a ô m nay liền khai t r ờ cười n g Cao ca cười ha ha m ộ trưởng tiếng, chỉ tay một tiêm thay thế t cái, liền lai nguyên chỉ chữ A lâu à trà ngoài lâu lâu lâu xuất qua sau thuyết danh dạo ngay phía trên, đi ra mang hiện môn trên, vòng, không lâu sau nhì, tự, tại một một t đại đi cái về tiên thanh Thư t sinh cùng hai cái thanh niên cùng nương. cô r quỹ đây là nhan tiên sinh là trần đường quan thành nổi danh thuyết thư tiên sinh thiện giảng từ xưa đến nay anh hùng cố sự mỗi ngày đến trà lâu thuyết thư hai canh giờ bao hai bữa ăn mỗi ngày tám cái đồng tiền đây là thủy vân đây là mạ non tay chân lanh lẹ một miệng lãnh lợi mỗi ngày tại trà lâu làm việc nằm canh giờ bao hai bữa ăn mỗi ngày ba cái đồng tiền v õ n g thư gật gật đầu mỉm cười nói nhưng n h a n tiên sinh có thể đi làm thuyết thư chuẩn bị thủy vân mạ non đi nấu nước pha trà ngâm tốt trước cho n h a n tiên sinh bưng lên sau đó mạ non đi cổng mời chào khách nhân chúng ta t r ả lâu có thể kinh doanh n h a n tiên sinh tay cầm quạt xếp nhìn nhau thư thi lễ nói cảm ơn thư trưởng quỹ thủy vân cùng mạ non nghe liên tục gật đầu liếc nhau trong lòng nói t h ầ m cái này nữ trưởng quỹ nói chuyện dù hòa khí lại có cỗ uy nghiêm để người không dám không nghe khẳng định là làm qua làm ăn lớn bận bịu i tay chân lanh lẹ đi chuẩn bị nước t r à võng thư lại lôi kéo cao ca lên lầu chỉ vào lầu hai nhã thất nói cao ca ngươi nhìn ta đem phía trên hai tầng nạp lại sức một phen trà lâu lầu một v ì đại sảnh hẹn chừng trong chỗ ngồi lầu hai lầu ba đều là nhã thất đều có tám cái gian phòng nguyên lai bất quá là tầm ván gỗ cách xa nhau trang trí đơn sơ mười sáu cái gian phòng kiểu dáng nói lửa giờ phút này những này nhã thất đều có đặc sắc hoặc an trí thảm thực vật màu xanh biết giặt rào hoặc kỳ thạch tường tự nhiên đơn giản hoặc xa hoa h o ặ c g i ả lược không phải trường hợp cá biệt cao ca trái xem phải xem hướng vọng thư giơ ngón tay cái lên nói thư trưởng quỹ quả nhiên đại tài lần này cải biến sinh ý tất nhiên náo nhiệt vọng thư chỉ chỉ t r à lâu phía sau viện tử nói nơi đó là ở lại cùng chế tác ăn uống địa phương còn cần một người đi quản lý cao ca cười nói ta quay đầu liền đi mời cái đầu bếp nữ trở về b à ảnh đầy trời lưu quang ở trên không trung nổ tung ngũ quang thập sắc lộng lây dị thường dưới lầu truyền đến mạ non cao g ọ n g r e họ thiếu tổng binh chuẩn bị đón dâu chương năm trăm sáu mươi sáu lý tính đại hôn trần đường q u a n lý gia con trai trưởng đại hôn cái này tại thương đông quốc thượng tầng vòng tròn xem như cái không lớn tin tức không nhỏ gần nhất mấy vạn năm trần đường q u a n lý gia phát triển đột phi manh tiến từ cấp ba tổng binh tấn thăng một cấp tổng binh đã miễn cưỡng tiến vào thương đông nước nhất lưu đại gia tộc hàng ngũ lại nghe đồn lý gia cùng triều dương lâu quan hệ m ậ t tiết lại tay cầm trăm vạn quân đoàn đông đảo gia tộc nắm lấy không đắc tội trong lòng nhao nhao phái gia sứ giả đưa tới hạ lễ càng có một ít hữu tâm kết giao phái gia gia tộc nhân vật trọng yếu có mặt hôn lễ thậm chí xuất động gia chủ cho đủ cái này mới phát gia tộc mặt mũi lý ra bốn mươi bốn nhà minh hữu gia chủ xen lẫn trong cái này mấy ngàn gia tộc mấy vạn tân khách bên trong không chút nào thu hút thoải mái tập hợp một chỗ trọn vẹn chiếm dụng triều dương lâu một tầng lầu t r ầ n đ ư ờ n g quan triều dương lâu ba trăm trượng lầu cao vững vàng trần đường quan thứ nhất cự lâu vị trí từ mấy vạn năm trước xây thành đến nay còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này tân khách đầy tràn tình huống triều dương lâu lần này chủ sự kích động không thôi có lần này đ ế n hội thu nhập cái này ngàn năm khảo hạch cuối cùng sẽ không ở hạt chót lý tính giới h ô n cưới một con cao khoảng một trượng hạ thanh sư gia tổng binh phủ về sau chân đạp tương vân từng bước một hướng không trung bước đi thanh vân thanh dương hộ vệ hai bên lý dương lý định c h ở mang mấy chục cái lý tộc thanh niên theo sau lưng mấy trăm lý da người hầu bọc hậu tay nâng lễ vượt ở giữa không c h u n g không ngừng hướng phía dưới huy sái lấy bánh kẹo đội ngũ một đường hướng nam trên mặt đất mặt đường cùng lâu vũ bên trên vô số trần đường quan bách tính cao r ộ n g chúc mừng đưa tay đón lấy không c h u n g tản mát bánh kẹo cao hứng nhất phải kể tới t r a i t r a i thiếu niên bọn hắn bỏ lên trên bên đường cửa hàng mái nhà đem cả lầu đỉnh bánh kẹo tất cả đều nhặt đi chỉ cần không dám tổn thương mái nhà giờ này khắc này cửa hàng trưởng quỹ bình thường sẽ không trách cứ mặc dù biết phụ thân là tại mượn nhờ hôn lễ của mình cùng tất cả đồng minh gia tộc thương nghị làm việc quy tắc chi tiết nhưng lý t i n h đối có dạng này một cái thật lớn hôn lễ vẫn là rất hài lòng dù sao nhân sinh cứ như vậy một lần càng là thanh thế to lớn càng lộ ra lý gia cường thịnh biết nơi đó cũng càng có mặt mũi ân gia cũng đã sớm chuẩn bị rất nhanh liền tiếp ra tân nương tự ân biết lý t i n h cùng ân biết cơi thanh sư mang theo lý gia đón dâu đội ngũ cùng ân g i a đưa thân đội ngũ hơn ngàn người vây quanh trần đường quan thành chuyển một vòng t r ò lớn dùng đã hơn nửa ngày thời gian lúc chạm vạng tối mới trở lại tổng binh phủ cao ý lý mới mấy nắm đại điện, người, biết, người bái thiên xây huy, quy đ nạp dung ngàn tính ân nghe hành Nhất lễ. trì chủ chỉ củ ị hai bái thanh sư, ba a bái bái sư, l tổ, bốn bái ca o giao đường, Đưa vào động phòng. phu thê bái. vào cùng a ca o c vọng thư kia không chút nào thu hút ở chỗ này đông đảo tân khách ở giữa nhìn tận mắt đôi này tiểu phu thê thành thân vọng thư sóng mắt lưu chuyển tràn đầy vui sướng nói với cao ca bọn hắn rất hạnh phúc cao ca dỗi tay nắm chặt vọng thư tay cười nói đi cùng với ngươi ta cũng rất hạnh phúc vọng thư nở nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng dựa vào cao ca bà vai gật đầu nói ta cũng cảm thấy hạnh phúc tiệc rượu bắt đầu như nước c h ả y mị thực rượu ngon bắt đầu lên bàn hai người ra tổng binh phủ bóng đêm g á n g lâm trần đường quan trên không n ẩ m vang nổ tung mấy cái thiên tiên điều khiển thất thải lưu quang đem lý tình nhân biết bái đường tình cảnh ở trên không trung biểu hiện ra một lần vô số long phượng bay múa chúc mừng kỳ lân ngậm ngọc đạo vui sắc thái lộng lấy lộng lấy dị t h ư ờ n g ngàn vạn trần đường quan bách tính không ngừng g e o họ lý ra thân bằng hảo hữu cùng một đám thuộc hạ đều tại tổng binh phủ thiết tiến chiêu đãi tất cả gia tộc khác nước châu phủ huyện quý khách từ h ánh Bình Phủ Chu Bình cùng đi, tiến lâu. Chúc ì toàn mặt trời tiếp tại Tổng Triều một tại tiến dạo An cùng Dương vòng, cùng cùng bộ bảy dưới mươi đãi. cuối đi, m lâu Lý lâu lâu. qua n minh g chính ủ tinh thiếu quân đại hỷ, dòng roi không lo. Từ đại roi quân dòng không hỷ, h lo. c gặp một lần lý an t i ì n đến mang theo một bọn gia chủ lớn tiếng chúc mừng lại hướng chu bình hành lễ gặp qua chu bình đ ả o quân chu bình đảo mắt một chút đối đám người gật gật đầu mình chuyển tới một bên bàn nhỏ bên trên tự rót tự uống cũng không cùng mọi người trả lời lý an cùng mọi người hàn huyên một lát vừa ngồi xuống từ chính bưng chén rượu lên lớn tiếng nói hôm nay minh chủ con trai trưởng đại hôn là vì vui mừng chúng ta bốn mươi lăm nhà rốt cục tổng hợp một đường là vì hai vui có thể nói s o n g h ỷ lâm môn chúng ta trước kính minh chủ một chén coi là chúc mừng bốn mươi ba da da chủ nhau nhau đứng dậy d ơ ly rượu lên cao giọng chúc mừng kính minh chủ lý an cười ha ha đứng dậy bưng ly rượu lên nói lý ra nguyện tại chư vị gia tộc cùng c h u n g hoạn ạ cùng phú quý đám người uống một hơi cạn sạch cười ha ha uống rượu xong đám người cũng không đang chăm chú bằng rượu tập hợp một chỗ lý an chỉ tay một cái trong đại sảnh hương chỗ hiện ra thương đông nước địa hình địa vật lý an nói tây bắc t ú c chữ châu náo động tăng lên bắc bộ t ế thanh châu càng là đánh thành một đoàn rán nước phủ lực chú ý bị hai chỗ này hấp dẫn cái khác c á c châu cũng bắt đầu dung chuyển bất an là có tranh chấp phát sinh chúng ta có thể bắt đầu làm việc bước đầu tiên cướp đoạt an dương châu an dương châu ở vào ta nam việt châu cùng thanh đức châu an đức châu ở giữa chỉ cần khống chế an dương châu ba nhà chúng ta thế lực liền liền cùng một chỗ các gia chủ lực phía nam vật châu an dương châu làm cơ sở địa đi đầu bắc thượng tại từ gia hiệp trợ h ạ khống chế thanh đức sau đó hồi sư hướng nam từ chu r a nội ứng cướp đoạt tan nước tiếp theo h ư ớ n g đông cướp đoạt ra hương cùng gần biển như thế chúng ta chiếm cư đông nam chậm rãi tiêu hoa sau châu ngồi xem phương bắc cắt châu cùng nước phủ ở giữa tranh đấu tiên cư châu dịu dàng ngoan ngoan nói minh chủ chúng ta cách xa nhau m ấ y châu khởi binh phối hợp tác chiến thời cơ lại không tiện đem nắm là sớm ước định thời gian hay là theo minh chủ thông chi tiến hành lý an nói chúng ta thực hành chính là chạy c h ậ m c h ậ m kế sách tại nước phủ cùng phương bắc mấy châu ra tay đánh nhau trước đó tuyệt đối không thể liên hạ mấy châu nếu không nước phủ chủ lực liền sẽ hướng chúng ta đánh tới các vị phối hợp tại á c chiến, chờ chi thông hành. tiến vẫn là chờ ta t mấy đỉnh đầu của bọn hắn chín mươi tám trên lầu mực sở cùng minh n g u y ệ t cùng tiêu rất chờ một bang l ư c sĩ cũng đang uống rượu mực sở nhìn lại chuyển đ ó n g nhúc nhích cái mông minh n g u y ệ t nói minh n g u y ệ t ngươi chuyện gì xảy ra đứng ngồi không yên d á n g vẻ dưới mông có cái đinh sao minh n g u y ệ t dứt khoát đứng lên đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía đèn đốt sáng trưng trần đường quan thành nói cảm giác là lạ đại gia giống như đến mực sở thử cười một tiếng n minh nguyệt không để ý mực sở dễu cận thân thức tại trần đường quan chuyển vài vòng không có chút nào đọc được cương tử hô minh nguyệt đến uống rượu đại gia không có khả năng đến trần đường quan minh nguyệt hư một tiếng nói ra các ngươi uống đi ta đi tới mặt dạo chơi nói xong thả người mà xuống đi tới trần đường quan thành trên đường mực sở không để ý đến minh nguyệt đối cứng tử nói ngươi cùng ân làm thương đọ sức qua nàng thực lực bây giờ như thế nào cương tử cười ngây ngô nói tiểu cô nương thực lực không tệ chiến đấu nộ tính vô cùng tốt mực sở nói một hồi uống rượu xong ngươi đi tìm nàng chúng ta đi các ngươi ở sơn cốc kia chơi đ ù a mực sở trước kia liền cùng nặng minh nhất chơi đ ế n đến về sau thêm một cái nữ bạn ba người đều vui đánh nhau cơ hổ mỗi ngày cùng một chỗ lần này nữ bạn đang bế quan nếu không ba tỷ bội liền trùng phủng minh nguyện trên đường một đường hành tẩu bốn phía nhìn xem xoay trái rẽ phải đi tới một chỗ hơi có vẻ h u ám tiểu nhai đạo một bên ngẩng đầu nhìn lên tiêm a lâu ba chữ to đ ố n g nhiên đang nhìn minh nguyệt i ế t miệng cười một tiếng đại gia quả nhiên ở đây chương năm trăm sáu mươi bảy linh tiền đại gia cần dùng tiền sao tiêm a lâu lầu ba một cái cửa sổ mơ hồ lộ ra một chút con mang đại gia cùng vọng thư đại thần hẳn là ngay tại lầu ba minh nguyệt tiến lên gõ cửa vừa nâng tay phải lên liền cảm giác không đúng tòa này nhà nhỏ ba tầng chậm rãi hư hảo rõ ràng còn ở trước mắt nhưng thần thức cảm ứng bên trong lầu nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa minh nguyệt một tay gõ hạ cả bàn tay xuyên qua trà lâu cánh cửa trực tiếp dò xét đi vào chỉ để lại một nửa cánh tay giống như là khảm nạm tại trên ván cửa đồng dạng đại gia ta là minh n g u y ệ t nha minh n g u y ệ t thu về bàn tay vẻ mặt cầu xin hô mặt đường bên trên mơ hồ truyền đến lời nói nghe đều là đang đàm luận lý tính đại hôn lúc rầm rộ nhưng minh n g u y ệ t kỳ vọng trên lầu t i ế n g vang lại không chút nào truyền ra minh n g u y ệ t biết đại gia ngại mình q u ấ y r à y tại mình cùng lầu nhỏ ở giữa b ả y da vô tận hư không dựa vào mình thái ớt đỉnh phong tu vi chính là bay đến pháp lực khô kiệt cũng đừng nghĩ đụng phải lầu nhỏ cánh cửa đành đầu dương đi. Dương Võng phải thư túi Triều ủ rũ lâu về cười, cười nói đây là hôm nay kiếm được tiền đồng có ba mươi đâu ước vạn năm đến Ta lần thứ nhất kiếm tiền lần kiếm đâu? cao ca cười ha ha một tiếng, nói, hôm nay chỉ có tiếng, nói, ha ha hôm nay một biết n nào có k i m i ề n đu. vọng thư đối cao ca muốn ắ t tiền đồng từng cái số lượng, mới lên tiếng, trả điếc đem đồng ai cái ca, mới ngươi đi làm việc của ngươi, cái này lâu chính ta chậm giải quản lý. cao ca, của ngơ, lượng, lên này làm số l â chính chậm Cao ca thư quản võng ta biết m giải u lý. thể nghiệm nhân tộc sinh hoạt mình tại bên người nàng không khỏi sẽ giúp nàng làm cái này làm kia lại để nàng thiếu kia phần thể nghiệm nghe vậy nói như thế rất tốt ngươi muốn uống trà nói chuyện t i ế m ta liền đến ừ n minh nguyệt một mặt không còn muốn sống dáng vẻ s á m xịt trở lại chiều dương lâu cầm bầu rượu lên đại đại ực một hớp mực sở nhìn v ă n g qua khiển trách làm sao bộ này suy dạng cùng người đánh cược kiếm tiền minh nguyệt hoành mực sở một chút nói ngươi chừng nào thì nhìn ta thua qua tiền ta vẫn luôn là thắng tiền có được hay không là đại gia không để ta vào cửa chiều dương lâu chín mươi tám tầng nháy mắt thiên tĩnh trở lại tiêu rất chờ đều chừng to mắt nhìn lại mực sở kinh ngạc nói ngươi thật tìm tới đại gia rồi đại gia thật đến trần đường quan thành rồi minh nguyệt hư một tiếng nói đại gia cùng vọng thư đại thần mở một nhà tiêm a lâu là cái ba tầng nhỏ trả lâu h ừ h ừ xem xét chính là không có gì sinh ý dáng vẻ sớm liền đóng cửa ta đi gõ cửa lâu nhỏ lập tức bị đại gia rời đi chính là không muốn gặp ta tiêu rất chờ đều lộ ra xì xì tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem minh nguyện mực sở bạch minh nguyện một chút nói nếu biết đại gia cùng vọng thư đại thần cùng một chỗ ngươi đi q u ấ y dày làm gì không có đem ngươi ném đến đông hải đến liền tính xong minh nguyện h ừ một tiếng nói ta cũng là có ý tốt nhìn trà lâu của bọn họ chán nản như vậy nghĩ đưa chút la trà đi vào để việc buôn bán của bọn hắn tốt đi một chút hừ bàn về làm ăn trừ ngọc thương ca ca bên ngoài các ngươi không ai sánh nổi ta tiêu rất chờ cười ha ha cầm bầu rượu lên m á n h rót rượu mực sở không cao hứng t r ừ n g minh nguyệt một chút nói đại gia cùng vọng thư đ ạ i thần là cần kiếm tiền người sao trên người bọn họ không có t r à ngon lá sao bọn hắn cần dùng tiền sao minh nguyệt há hớp ổm không biết như thế nào nói tiếp ai dám nói đại gia không có t r à ngon lá tốt nhất t r à ngộ đạo ngay tại đại gia trên thân minh n g u y ệ t quản lý động dấu bên trong thôn chữ t r à ngộ đạo đều là đời thứ ba về sau so với đại gia trên thân kém không biết đi đâu về phần nói linh tiền đại gia cần dùng tiền sao linh tiền có thể mua được đồ vật đại gia hiếm có sao đại gia một thân bà bối chính là đem khắp thiên hạ linh tiền tập trung ở cùng một chỗ cũng mua không được đại gia trên thân một phần mười bà bối cái này không đã thấy ra trả lâu mà tổng không tốt làm không công mà minh nguyệt giáng chống đỡ nói mực sở chỉ tiếp rèn sát không thành thép nói đại gia cùng vọng thư đại thần loại cảnh giới đó làm chuyện gì có thể để ngươi thấy rõ sao về sau ngươi thấy đại gia cùng vọng thư đại thần cùng một chỗ thành thành thật thật cho ta ngọc đạo đi đừng đần độ đục vào minh nguyệt hứ một tiếng lớn tiếng nói các ngươi cho là ta không biết không phải liền là đại gia cùng vọng thư đại thần muốn trở thành đạo lữ sao ta đã sớm biết ta vẫn chờ vọng thư đại thần sinh tiểu bảo bảo đâu đến lúc đó ta mang theo tiểu bảo bảo chơi mực sợ bị minh nguyệt giật n ả y mình nói nếu biết ngươi còn lao ở bên cạnh họ lắc lư làm gì minh nguyệt liền không rõ ta không phải vẫn đang đại gia bên người hầu hạ sao chính là vọng thư đại thần thành đại gia đạo lữ cũng là cần đồng t ử ở bên người nhà tiêm a liền có thật nhiều tiểu đồng nữ tại làm sự tình đâu mực sợ nhìn minh nguyện vẫn như c ũ ngây thơ dáng vẻ cũng không biết giải thích như thế nào nói phân phó nói dù sao nha đại gia cùng vọng thư đại thần không có chính thức kết làm đạo lữ trước hai người bọn hắn cùng một chỗ thời điểm ngươi cũng không cần tiến tới quấy rối biết sao minh nguyệt gật gật đầu nghĩ từ bản thân mấy lần bị đại gia đổi u đi lần này thế mà ngay cả cửa đều không cho tiến trong này nhất định có mình không biết ý tứ bốn phía nhìn một chút một bang tên lô mãng tại cười ha ha uống rượu chính là biết cũng không có khả năng nói với mình về phần mực sở tỉ tỉ xem ra cũng không chịu nói minh nguyệt nắm lấy bầu rượu hờn rỗi ngồi dưới ánh mặt trời lâu cửa sổ uống rượu cũng không để ý tới mực sở cùng tiêu rất bọn người hay là tìm cái gì khác người hỏi một chút mới được lúc đã đến đêm khuya ồn ào náo động trần đường quan thành chậm rãi trở nên yên lặng chỉ có c h i ề u dương lâu cùng cái khác một chút cao ốc vẫn như cũ sáng sủa náo nhiệt minh nguyệt ngồi tại trên bệ cửa sổ từ ngụm uống vào linh cựu đột nhiên nghĩ đến cái này lý tính cùng hắn cái kia tân nương tự tận biết không phải kết làm đạo lữ sao ân nhân tộc gọi vợ chồng bọn hắn khẳng định biết vì sao tại trở thành đạo lữ trước đó không thích người khác ở bên người lắc lư minh nguyệt nhìn mực sở bọn người một chút thân thể mỗi bên từ trên bệ cửa sổ bay ra ngoài mực sở bọn người thấy cũng không thèm để ý minh nguyệt tu vi đã tiến vào thái ớt đ ỉ n h phong tại cái này thương đông nước không ai có thể đối với hắn tạo thành tổn thương minh nguyệt đi tới tổng binh phủ toàn bộ tổng binh phủ đã yên tĩnh trở lại các tân khách sớm đã t á n đi chỉ có tổng binh phủ người hầu cùng thị vệ còn tại rón rén bận rộn thứ gì minh nguyệt dưới chân k h á động đi tới lý t i n h việt tử vừa muốn mở miệng gọi người liền nghe tới bên trong truyền đến lưu â thanh âm biết lý tính cùng ân biết tại âm dương giao hợp cũng liền thu miệng lại ngồi vào trong viện từ từ uống rượu chờ lý tính làm xong lại nói hắc n h u đi tới ánh mắt kỳ quái mà nhìn xem minh nguyệt hỏi minh nguyệt ngươi tại cái này làm gì minh nguyệt phất phất tay nói ta tìm lý t ĩ n h có chút việc ngươi đi rút không cần phải để ý đến ta hắc n h u nhìn lý t ĩ n h lầu nhỏ một chút nói ra ngày mai lại nói không được sao minh nguyệt không nhịn được nói c h ư ớ c mắt trời liền sáng ta ngồi một chút chờ một chút là được ngựa đầu uống một hớt rượu nhìn hắc n h u đứng ở một bên đưa tay móc ra một cái hồ lô rượu nói đến lao như bồi ta uống hai miệng hắc như tiếp nhận hồ lô rượu nói ra ngươi chậm rãi chờ đi ta đi ta s ư ơ n phòng uống chương năm trăm sáu mươi tám gây ai cũng chớ chọc che bức lưng chân lương quan tổng binh lý an thông qua vài vạn năm thời gian lôi kéo nam việt châu mấy trăm lớn tiểu gia tộc thực lực mạnh mẽ đều là minh hữu thực lực hơi yếu vừa đấm vừa xoa tất cả đều thu nhập dưới trướng thể hiện ra siêu phàm thủ đoạn làm lý gia đại bản doanh h như à nhưng g Dư p ủ tức t h là an kinh dương châu truyền đến một tin tức đánh vỡ hàng dư phủ bình tĩnh tân hôn không lâu thiếu tổng binh phu nhân ân biết nhà mẹ đẻ là hàng dư phủ đại thương gia ân gia, gia tộc kia tại an dương châu sinh ý bị người nhổ tận gốc lượng lớn tiền tài vật tư tổn thất hầu như không còn thậm chí phụ trách an dương châu sự vụ ân gia tộc người cũng thân chịu trọng thương chật vật trốn về nam việt châu tin tức h à nó g dư p h lớn nhất đối đầu chính là lấy châu khiến hoàng tinh gia tộc cầm đầu chính vụ tuyến liên minh hoàng gia lập tộc thời gian càng thêm lâu dài đặt chân châu khiến trước thế lực kéo dài đến an dương tất cả phủ huyện thậm chí không ít hai ba cấp tổng binh cũng nhờ vả nó cánh chim phía dưới hai cỗ thế lực đã tranh đấu dây dưa mấy chục văn năm song phương thực lực tương đương người này cũng không thể làm gì được người kia tại thế cục này dung chuyển thời điểm đặt chân ở quân lữ lưu gia dần dần chiếm cứ thượng phong bắt đầu đại lực chỉnh đốn c ấ p cấp tổng binh khu trục hoàng nhà thế lực n h i ế p tại lưu gia cường thịnh quân lực hoàng gia sở thuộc quân phe thế lực nhao nhao đầu nhập lưu gia một phương hoàng gia không cách nào co vào những tổng binh này vật tư cung ứng những tổng binh này tại lưu gia chỗ lại không chiếm được đủ c h á n quân n u đành phải hướng thương gia đưa tay ân gia đụng phải chính là như vậy một cái cấp hai tổng binh chỉ là ân gia lưng t ự đại sơn căn bản không để ý cái này thiên tiên cấp tổng binh kia biết cái này cảng tổng binh cũng là ngon nhân dưới cơn nóng giận huyết tẩy ân ra tại an dương châu tổng bộ cao úc lao đi vô lượng tài nguyên phân một nửa cho lão đại lưu gia vừa lòng thỏa ý bắt đầu hưởng thụ thừa nửa d ư ớ i làm ngang nhau một cấp tổng binh lý an cấp tốc hướng an dương lưu gia đưa đi một phong thư yêu cầu trừng phạt cảng tổng binh bồi thường ân ra tổn thất lưu ra một môn mấy chục ngày tiên đối lý gia loại này mới phát ra tộc cũng không quá để ý lý tính đại hốt lúc cũng chỉ là phái cái đại biểu đưa chút hạ lễ một cái trọng lượng cấp tộc nhân đều không có phái ra không nghĩ thế mà nhận lý ra gia gian dạy Tự ngay h i ê tại mọi người chờ lấy tổng binh phủ làm ra phản ứng thời điểm lại một cái tin tức ngoại ý muốn chuyển ra thiếu tổng binh lý tĩnh bởi vì phu nhân người nhà mẹ để bị tàn sát mang theo mình hai người bạn k h ra. giết vào kia càng tổng bình tổng binh phủ chính tay đâm càng tổng binh dẫn theo càng tổng binh đầu người xông phá an dương châu c ấ p cấp tổng binh bảy ra trùng điệp chặn đường trở lại hàng dư phủ vì ân gia báo này đại thủ hàng dư thương gia nhảy cấm hoan hô chỉ có dạng này phích lịch thủ đoạn mới có thể uy hiếp những cái kia ánh mắt tham lam cam đoan c ấ p nơi hành thương an toàn an dương lưu gia phản ứng cũng trực tiếp mà giữ dằn một chi hai mươi vạn người quân đội rất nhanh liền phái trú đến hai châu biên giới chỗ lưu gia tín sứ cũng đến trần đường quan tổng binh phủ mời lý tổng binh tuân thủ quốc pháp giữ gìn binh luật quân pháp bất vị thân giao ra lý tĩnh lê chính quốc uy đã chuyển thành lữ chính lý đầu to nổi giận nói dục vì tài mưu mệnh liên sát hơn bảy trăm người cướp đi ân ra triệu ức tài vật mới thật sự là đại nịch bất đạo vì sao lưu tổng binh không giữ gìn quốc pháp diễn sát kẻ này tín sứ nhìn cũng không nhìn lý đầu to đối lý an khinh thường nói tân ra sự tỉnh còn chờ điều tra nhưng lý tĩnh chém giết càng tổng binh một chuyện vô cùng xác thực không thể nghi ngờ lý tổng binh là muốn che chở sát hại nước phủ quan tướng phản nghịch sao lý an hừ một tiếng sắc mặt tái xanh mặt trầm như nước không có trả lời tín sứ càng là phách lối lớn tiếng nói lưu gia chúng ta tiên đạo cao thủ mấy chủ, dưới trướng binh tướng ước vạn lưu tổng binh ra lệnh một tiếng toàn bộ hàng dư phủ chắc chắn hóa thành một miệng lý ra mười vạn năm kinh doanh một khi hóa thành nước chạy cái nào nặng cái nào nhẹ lý tổng binh nhưng phải hào hào cân nhắc tại lưu gia trong tình báo lý ra cái này mấy vạn năm dù thực lực đột phi m ạ n h t i ế n nhưng là dù sao c u ộ t khởi thời gian quá ngắn toàn cả gia tộc chỉ có bảy cái tiên đạo cao thủ đối đầu lưu gia trăm vạn năm kinh doanh kém không chỉ một đẳng cấp một cấp tổng binh cùng một cấp tổng binh cũng là tồn tại khác biệt to lớn lưu gia hiện tại kim tiên hai tên chân tiên mười tên thiên tiên cũng có hơn ba mươi tên há lại lý ra dạng này nhà giàu mới nội chỗ có thể sánh được dựa theo lưu gia mưu đồ việc này cho nên ra thật với lúc lưu gia tự nhận có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết châu bên trong hoàng gia cả tay ánh mắt sớm liền bắt đầu nhìn về phía an dương bốn phía lưu gia theo có an dương châu muốn hướng ngoại phát triển cái thứ nhất chính là muốn cầm nam việt châu khai đao nam việt châu ở vào an dương châu đông bộ là thương đông nước tận cùng phía đông chỉ phải giải quyết nam việt châu an dương đông bộ liền an toàn không còn là bốn trận chiến tri địa sau đó lại hướng nam công kích các nước c ư ớ p đoạt ra hưng cùng gần biển lưu gia liền có thể theo có thương đông nước đông nam đứng ở thế bất bại lại nam việt châu chỉ có lý gia dạng này mới phát đại gia tộc gia tộc khác thực lực càng kém lại thổ địa phi n h i ê u sản xuất rất tốt là cực tốt hậu cần chi viện tri địa chính là vương bá tri cơ có thể tại trăm vạn năm còn sống sót gia tộc đều không phải đèn đã cạn dầu lần này mưu đồ cùng lý an bọn hắn xác định chiến lược gần như giống nhau theo có đông nam thăm dò thương đông quốc trung bộ đại loạn theo bình thường tình trạng phát triển lưu gia thực lực mạnh mẽ xa so với lý gia cường h ã n rất nhiều dạng này mưu đồ tỷ lệ thành công lại là cực cao ự c c đáng tiếc cao tùng là hồng hoang đại năng công nhận phúc đức chi tiên chỉ cần cùng cao tùng có một ít quan hệ người đều có thể nhiễm một tia cao tùng phúc vận lý tính làm cao tùng thu lấy duy nhất cửa hạ hành tẩu nó phúc vận chi kéo dài đối lưu ra dạng này gia tộc đến nói chính là một cái t r e o bức gây ai cũng chớ chọc t r e o bức t r e o bức không cùng ngươi giảng đạo lý v ậ t hắc chính là làm thẳng đến đem ngươi làm đến lý an hừ một tiếng tay phải vung lên nói ném ra bên ngoài lý đầu to nhẹ răng cười nhảy lên một cái một tay chụp vào cái này chán ghét tín sứ tín sứ dưới chân nhẹ đạp hướng ngoại lướt tới miệng bên trong nói ra lý tổng binh hành động theo cảm tính chắc chắn vì lý tộc mang đến hai nạn tự giải quyết cho tốt không ngừng bước rất nhanh liền ra tổng binh phủ thả ra toạ kỵ bay lên khâu lý tính từ bên cạnh xương phòng đi ra bên người còn có mười mấy quan tướng cùng lý tính i ôm quyền lĩnh mệnh lớn tiếng nói thuộc hạ tuân mệnh chương năm trăm sáu mươi chín lớn chiến tương khởi tiên võ sơn mạch nam bắc kéo dài gần hai trăm l ức bên trong là nam việt châu cùng an dương châu thiên nhiên đường danh giới tiên võ đại đạo bề rộng chừng mấy trăm dặm xuyên qua ba vạn dặm tiên võ sơn mạch là liên tiếp nam việt châu cùng an dương châu tiện lợi nhất thông đạo thông đạo phía tây nhất có xây dương vũ quan đi ra ngoài ba trăm dặm tức là rộng lớn an dương châu đại bình nguyên lý t ĩ n h mang theo m ộ ư ơ i cái quan tướng phi hành ba mươi tỷ bên trong đi tới dương vũ quan thành tiếp quản quan thành phòng vụ dương vũ quan tổng bình tại bình xuất lĩnh hơn m ư ơ i vị quan tướng đem lý tính một nhóm n i n đón tiến quân d a n h chi này hai mươi vạn người quân đội cũng không phải là dương vũ quan bản thân chú quân mà là mấy năm t r ư ớ c từ hàng dư phủ vận động tới lý gia lệ thuộc trực tiếp quân đoàn tại bình ngồi tiếp lý t ĩ n h tuần sát một lần mang mấy chục viên quan tướng tại trong đại trướng vì lý t ĩ n h chờ bảy tiệc mời khách một phen chén rượu giao thoa bắt đầu giới thiệu quân vụ dương vũ quan vốn vì bọn ta xuất kích căn cứ quan nội không quan hệ bách tính đã lần lượt rời đi hiện tại tồn tại hơn ba trăm ngàn người đều là chuẩn bị làm hậu tục đến đại quân phục vụ tính thiếu quân chém giết ruột về sau đúng lúc là chúng ta cuối cùng một nhóm bách tính rời đi sự tỉnh an dương quân có người tới điều tra còn đang cởi não chúng ta nam việt châu bách tính sợ chết đâu đại trướng bên trong một mảnh cởi khẽ mọi người thần sắc nhẹ nhõm cũng không lo lắng quan ngoại hai mươi vạn an dương quân một bên trăm phương ngàn kế một bên vội vàng xuất chiến ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay lý tính lần này mang theo trên người chứ hắc n h u còn có đủ cường một gió hai cái lực sĩ bên ngoài cái k h á c mười hai người đều là các đại gia tộc đưa đến lý gia bên này thiền tiên hoặc chân tiên cao thủ cộng đồng tham dự lý gia lần thứ nhất đối ngoại tác chiến lấy đó ủng hộ hai mươi vạn quân đội cũng là trải qua huấn luyện so với nước phủ g i chiến quân đoàn cũng không kém đội trưởng trở lên đều là luyện khí tu vi quân sĩ luyện thể nhiều năm đều là trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g thành trắng n i ê n tọa kỵ đầy đủ tới lui như gió là thương đông nước hạng nhất c ư ờ n g hãn chi m i n h hoàn toàn không phải quan ngoại kia tùy tiện rút ra phổ thông quân sĩ có thể so sánh với một đội quân như thế vốn là chuẩn bị làm làm tiên phong g i ế t vào an dương châu không nghĩ an dương châu người ngược lại là c u ộ n vọng thế mà đi lên ngăn cửa hai mươi vạn tinh binh hạ à tướng đã sớm tức giận đến giận sôi lên nếu như không phải quân kỷ nghiêm minh sớm đã có người sát tướng ra ngoài tại bình tiếp tục nói an dương quân chú đóng ở ngoài núi vạn dạm tà hữu lại cố ý chiếm cứ mấy đầu yếu đạo vừa vặn ngăn chặn dương võ thông đạo hiện tại đầu này đại đạo đã không có thương nhân thông hành thiếu quân việc cấp bách chính là muốn đem an dương người đuổi ra cửa thông đạo cam đoan thông đạo thông suốt lý tính cười nói cái này là chuyện nhỏ nhưng không thể gấp như là đã phong bế thông đạo một tháng cũng không kém vài ngày như vậy thương nhân có oán khí cũng là nhằm vào an dương người nhiều oán mấy ngày đối đãi chúng ta thanh lý an dương người các thương nhân mới có thể càng thêm cảm giác cảm ơn chúng ta lý ra đối với chúng ta quân tư thu mua cũng càng có lợi hơn tại bình tuy là cấp hai tổng binh nhưng ở cái này trong quân doanh trị phụ trách hậu cần sự vụ năng lực không kém lại có địa chủ chi tiện rất được lý an tin cậy để hắn ngồi vững vàng cái này trước ra căn cứ công việc v ậ t quan tại bình lại đem quân tư công việc v ậ t báo cáo một lần điều hành quan lý tín đứng lên nói chúng ta mỗi ngày phái ra mấy chục cái tiểu đội cùng an dương quân tiểu đội trinh sát giao chiến nói tóm lại toàn bộ chiếm thượng p h ò n g bất quá không có thế nào giết người chỉ đuổi ra ngoài thông đạo vây liền coi như thôi các tiểu tử còn không có rời xa qua một lần đại sơn đối ta cái này điều hành quan đã có lời t h ẳ n thắn Mấy dậy, cái chính sát trinh doanh doanh chính nhau nhau đứng hướng lý tính mời n ậ n lỗi, mỉm ọ i người đều biết phải cũng không hoàn đều đây thực thật thật là lớp lực, là che có c khí, h kỳ là lần, xuất nhiều kích ắ t thấy quân cười ô không không n miệng bên trong tự nhiên g thể thiếu tự cầm, đ ợ c câu đến chút c mắng mỉm đến giận. Tín vài Lý ư nói chính sách quan trọng quân lược tất cả mọi người lấy b i ế t rõ cần cung an dương người tại cái này dương vũ quan rằng có chừng mười năm mới quân doanh trụ sở tuyển đã định chưa lý tín gọi người bưng lên một cái dương vũ quan trong ngoài địa hình sa bản chỉ vào quan ngoại mới ra sườn núi nhỏ nói nơi đây nhìn dương sơn các tướng lĩnh nhầm ngàn giảm, có thể đồn trú vang thông thông một một đứng dậy ông quyền thi lễ nhao nhao hồ mặt tướng chờ lệnh xuất kích định đem an dương người đánh bại lấy được trận đầu thắng lợi lý tính đứng lên đưa tay ff nói các vị quan tướng không cần vội vàng sao động chúng ta trước cùng an dương người q u ầ n nhau mấy lần ngày mai điểm một nửa binh tướng xuất chiến ân chúng ta đều là các gia tộc thiếu ra mạ lý t ĩ n h đưa tay điểm một cái tùy hành hơn mười vị thân mang tiên ý các nhà cao thủ cười nói binh thư khẳng định nhìn không ít liền theo lấy binh thư đến đâu ra đấy thi triển cùng an dương người hảo hảo đọ sức đọ sức trong đại trướng quan tướng đều ầm vang c ư ờ i to bọn hắn bị lý tĩnh thao luyện mấy trăm năm thủ hạ quân sĩ một giới mạnh hơn một giới lý t ĩ n h là cái bộ dáng gì người sớm đã biết rõ biết đây là đang vì tổng binh đại soái kéo dài thời gian cũng không phải là sẽ chỉ dựa vào binh t ư đánh trận ngốc tử lý nhà thế lực dù sao phát triển thời gian ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian chỉ hoàn toàn t r ư ở n g khống hàng dư phủ nam việt châu cái khác phủ huyện lý g i a vì không làm cho nước phủ coi trọng đối cái khác lớn tiểu gia tộc lấy lôi kéo làm chủ có lợi ích thời điểm những gia tộc này tự nhiên sẽ đi theo lý g i a cùng một chỗ nhưng giờ phút này đại chiến thắng bại chưa định ai cũng không dám đem phía sau lưng lưu cho những gia tộc này thưa n à y lớn chiến tương khởi lý ra thực lực cũng có thể có chỗ biểu hiện ra mấy trăm vạn đại quân đem từ đồng bộ hướng tây bộ hành quân nam việt châu hết thẻ gia tộc nhất định phải phái r a ưu tú nhất đích hệ tử đệ dẫn đầu gia tộc tinh nhuệ nhất quân đội gia nhập chi này tây trinh đại quân có dám chống lại người liền muốn gánh chịu lý gia lôi đình một kích cho nên lý tính ở tiền tuyến không thể tùy tính đánh giết cần chậm rãi treo an dương người trận tiêu diệt là không thể đánh đánh tan chiến ngược lại là có thể không thời cơ đến mấy lần chỉ cần không liều mạng truy sát chạy mất binh tướng rất nhanh lại có thể tập hợp một chỗ ăn uống no đủ lần nữa cùng lý gia quân đ ố i chiến kỳ thật đại chiến cùng một chỗ lý ra mấy trăm vạn đại quân khé động nam việt châu các đại gia tộc liền biết có kết quả như vậy đ ố nhất lo lắng chính là những cái kia nghi đã cược lại sợ lý i a thất bại muốn trốn đi lại không bỏ khổng lồ ra tài gia tộc một ngày ba kinh lo được lo mất bất quá lý an am hiểu nhất đối phó dạng này gia tộc nếu không kim tiên huy áp nếu không thái ớt lâm môn tăng thêm thuyết khách dừng lại tham mải những gia tộc này liền thành thành thật thật đi theo lý i a bước chân tiến lên nam việt châu nam bắc sáu mươi tỷ bên trong đồ vật ba mươi tỷ bên trong hơn ba mươi phủ mấy trăm cái đại gia tộc lý an kế hoạch dùng thời gian mười năm lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem những gia tộc này tất cả đều kéo lên lý g i a trên xa miễn trừ lý g i a nỗi lo về sau lý tính ở tiền tuyến cần không ngừng thắng lợi lại không thể cho an dương lưu g i a quân đội đại quy mô sát t h ư ờ n g muốn dựa theo lý g i a quân đội tụ tập tốc độ không ngừng hấp dẫn an dương lưu g i a đại quân tới vì lý g i a đại quân xuất kích nhất cử đánh bại an dương lưu ra đại quân làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị các quân tướng ma quyền sát trưởng nao n h a chạy về riêng phần mình quân doanh điểm đủ binh tướng đi đầu ăn uống no đủ chuẩn bị đầy đủ vũ khí binh giới nuôi nấng tốt tọa kỵ theo luật chức thời gian nghỉ ngơi chậm đợi ngày mai đại chiến chương năm trăm bảy mươi cho hắn biết chúng ta an dương lưu ra lợi hại năm cái an dương quân trinh sát cẩn thận từng ly từng tí cơi cao năm thước xích vĩ lang chân không dính bụi hành t ẩ u tại bình nguyên thưa thất thấp bé rừng cây ở giữa rừng cây phía trước càng ngày càng cao lớn dày đặc tới gần tiên võ sơn mạch năm sáu ngàn dặm chính là nam việt quân trinh sát cẩn hiện địa phương mấy cái an dương quân trinh sát càng càng c ẩ n thận đây là máu tươi đổi lấy giáo hấn những cái kia tù không đem nam việt quân để vào mắt đồng đội đều vĩnh viễn tại mảnh này trên núi bên trong chìm ngủ không tỉnh dựa vào trinh sát trực giác năm người giao thế t i ế n lên tới gần năm ngàn dặm còn không có cảm nhận được nam việt quân trinh sát khí t ứ c năm người ngừng lại thương nghị phải c h ẳ n g tiếp tục đi tới mấy ngàn dặm trước mắt đã áp sát nhưng là một khi đường lui bị lấp còn muốn trở về coi như khó bốn người nhìn xem ngũ chính lúc này chỉ có ngũ chính có thể làm quyết định sau cùng ngũ chính lại cẩn thận cảm thụ một chút trong núi rừng bầu không khí chim tước kêu to g á n rết ra không không có một điểm nam việt người dấu hiệu cắn răng nói hiện tượng này có chút kỳ quái nhất định phải dò xét thấy rõ ràng chúng ta tiếp tục lúc trước tiểu lục bọc hậu một trăm l i ả m một khi phát hiện không ổn lập tức gấp chạy về doanh cáo chi đại doanh nơi này dị thường trẻ tuổi nhất trinh sát tiểu lục có chút không nguyện ý cũng không dám khám n g ệ n h lạc hậu một trăm l i ả m xa xa đi theo mấy cái đại ca đi về phía trước trinh sát là trong quân cực khổ nhất lại nguy hiểm nhất trong quân có thể đi vào trinh sát doanh đều là trong quân tinh nhuệ một khi xuất thủ hung ác tuyệt luân mau lẹ dị thường trốn chạy cũng là trong quân tri quan tiểu lục chi này trinh sát ngũ tiến lên lộ tuyến có một cái thấp bé sườn núi leo lên núi bao liền có thể xa xa nhìn thấy dương vo cửa thông đạo bên trong bên trong cảnh tượng tiểu lục mấy cái đại ca vượt qua sườn núi bận bịu tăng thêm tốc độ thúc giục xích vĩ lan một trận gấp chạy bên trên cái kia thấp bé sườn núi trốn ở một cây đại thụ đằng sau thăm dò phía trước kịch tính phía trước vừa xem v ô n g ẩn sườn núi dù không cao lại vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước bên ngoài mấy trăm dặm thông đạo tình hình hết thể bình tĩnh không có bất kỳ cái gì địch nhân dấu hiệu chẳng lẽ nam việt người chạy bọn hắn là tới đối phó nam việt châu phía đông một cái họ lý đại gia tộc nhưng cái này dương vũ quan cách kia lý ra mấy chục tỷ dặm ngăn tại lối đi này trong miệng bất quá là chỗ chức trách cũng không phải là vì kia lý ra bán mạng bất quá cái này dương vũ quan binh tướng thực lực xác thực cường hãn khó trách được phái tới trấn thủ dương vũ quan dạng này yếu điệu lục tâm tư lưu truyền tâm tình chậm rãi buông lỏng nhìn thấy mấy người ca ca tiếp tục hướng cửa thông đạo bên trong sờ s o ạ n từ xích v ĩ lang bên trên nhẹ nhàng n g ả y xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi mấy cái ca ca đi ra một trăm dặm mới tiếp tục đi tới hai chân vừa xuống đất liền cảm giác tới mặt đất chuyển đến khẽ chấn động trong lòng nhảy một cái nhìn về phía trước xích v ĩ lang lông tóc toàn bộ dựng lên hướng về phương đông im ắng gào thét tiểu lục cảm giác tay chân có chút cứng đờ h í t một hơi thật sâu bỏ lên trên xích v ĩ lang hậu ố i lôi kéo dây băng đem mình cùng xích vi lang hệ cùng một chỗ thay đổi đầu sói đứng bay lưng về phía dương võ thông đạo giữa rừng núi chim hót chỉ một thoáng liền yên tĩnh trở lại tiểu lục trong tầm mắt tất cả trinh sát đều ngừng lại đều khẩn trương nhìn xem dương võ cửa thông đạo một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ dương võ cửa thông đạo truyền ra cửa thông đạo hai bên núi rừng bên trong vô số chim bay vô cánh bay cao nhào nhào hơi giật mình hướng về phương tây liều mạng bay tới thê lương kêu to vang vọng toàn bộ sân lâm bóng t ố i nháy mắt che lấp cả cái thông đạo miệng trên không tiểu lục khẩn trương nuốt nước miếng một cái đây là đại quân hành quân mới có sơn giã dấu hiệu nam viện quân toàn quân xuất động sao cứ việc trong lòng khẩn trương trái tim đều nh nhưng là trinh sát bản năng để tiểu lục cực lực chấn an càng ngày càng bất an xích v ĩ lang không nhìn thấy địch nhân ước định ra đại khái số lượng thời điểm tuyệt đối không thể rút lui quy mô lớn như vậy chim bay dị tượng đằng sau tới lui đi săn chiến đội khẳng định sẽ thấy tin tức hiện tại hiện đang chuyển về đại doanh bọn hắn những n à y trinh sát hiện tại duy nhất chức trách chính là đem địch nhân xuất động đại khái số lượng mang về tiểu lục nhìn thấy ngay phía trước một cái khiển trách hậu huynh đệ vứt xuống tọa kỵ triển khai thân hình hướng về thông đạo bên trên sơn phong cấp tốc n ả y tới hoàn toàn không để ý hành tung bại lộ thẳng tắp sông lên núi đỉnh vọt lên đỉnh núi cao nhất một cây đại thụ cao cao đứng lên kia trinh sát chỉ nhìn dương võ thông đạo một chút liền xoay người hướng về phương tây làm thủ thế mười vạn binh tướng tiểu lục nháy mắt liền cùng mấy trăm cái trinh sát minh bạch thủ thế này hàng nghĩa con mắt biến đến bỏ bừng cực lực muốn nhìn rõ cái kia đại ca gương mặt kia trinh sát làm xong thủ thế phủ phục liền muốn từ ngọn cây xuống tới một cây chiến phủ đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn chỉ xoay tròn liền đem trinh sát đầu lâu gọt xuống dưới mang theo đầu lâu bay trở về kia trinh sát không đầu thân thể phun cao mấy thước cột máu vẫn như cũ hướng về dưới núi bay vọn thung hăng nện ở giữa s ư n núi chỉ để lại khắp núi huyết vụ cửa thông đạo sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề độc giác chiến mã người khoác nặng nề g h khôi giác mang theo uy thế vô cùng ầm ầm ầm ra từng dãy từng nhóm trường kích dơ cao tinh kỳ phân phận độc giác trên chiến mã quân sĩ toàn thân bao khoả tại thật dày khôi giác hạ chỉ lộ ra một đôi đen nhánh con mắt đôi bốn phía cảnh tượng không để ý chút nào chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước tiểu lục cắn răng một cái dùng sức vỗ một cái xích vi lang quắp đi xích vĩ lang bốn chân dùng sức đạp đạp t i ệ n hướng về dưới núi nhảy tới tiểu lục nằm phục người xuống nhẹ nhàng ôm lấy xích vi lang cái cổ không phải quay đầu nhìn hướng phía sau mười cái mang theo phi cầm tọa kỵ trinh sát tiểu ngũ thả ra phi cầm tọa kỵ vừa thăng lên không trúng mười mấy mũi tên nhọn vượt không mà tới đem mười cái trinh sát từng cái bắn g i ế t mặt đất tất cả trinh sát đều đã quay người liều mạng thúc giục tọa kỵ làm bệnh mấy trăm cái nam việt quân du liệp quân sĩ thúc giục báo đen tọa kỵ truy tại trinh sát nhóm sau lưng thỉnh thoảng dương cung bắn tên đại bộ phận bị an dương trinh sát nhóm né tránh đi chỉ có mười cái thẳng xuôi sẹo bị bắn xuống tọa kỵ sống hay chết lại là muốn nhìn nam việt tâm tình của người ta. hơn một trăm con phi cầm từ trên cao lao xuống từng cái phi kiếm cấp tốc chìm xuống từ an dương trinh sát nhóm đỉnh đầu đằng sau nghiêng nghiêng bay xuống tùy tiện liền cắt mất trinh sát đầu lâu một cái nhảy vọt lại truy hướng kế tiếp trinh sát tiểu lục trong mắt ngậm lấy nước mắt không chế xích vĩ lang dọc theo một đường thẳng liều mạng hướng về phương tây đại doanh chạy trong lòng âm thầm cầu nguyện lao tổ phù hộ xích vĩ lang tốc độ xa xa không sánh bằng kia không trúng phi hành đại bàn biển bị tiếp cận tuyệt đối chạy không thoát tiểu lục chỉ cầu cầu đường bị tiếp cận để cho mình đem vệ đại ca liều chết chuyển ra tin tức mang về đến đại doanh bên trong đi cùng ngũ mấy cái đại ca đã không cách nào đào thoát mình cái này ngũ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu lục cầu nguyện tựa hồ phát sinh tác dụng hơn một trăm con đại bảng b i ể n trên dưới bay vọt tấn công đem tuyệt đại bộ phận trinh sát đều giết chết giữa rừng núi lại làm cho tiểu lục mấy cái may mắn chạy ra ngoài tiểu lục thúc giục xích vi lang vọt ra đời này tốc độ nhanh nhất chỉ dùng bốn khắc liền trở lại đại doanh đại doanh sớm đã đề phòng tiểu lục không dám sung kích đại doanh vây quanh đại doanh chạy rút ra trên lưng lá cờ không ngừng múa đem tin tức chuyển về đại doanh hơn mười an dương quân cao cấp quan tướng n h m u mẩy nhìn xem cái kia trinh sát vây quanh đại doanh hướng về sau chạy đi chỉ trong chốc lát lại có sáu cái trinh sát mang đến đồng dạng tin tức ma đản cái này dương vũ quân điên rồi sao chúng ta tìm là trần đường q u a n lý ra phiến phức h ắ n dương vũ quan c h ẳ n g những c h ặ n đường chúng ta lại còn dám xuất quan tác chiến lý ra cho hắn chỗ tốt gì hắn chẳng lẽ không biết chúng ta là a i chăng một cái quan tướng tức hồn h ệ n chỉ vào phương đông nổi giận mắng cái khác mười cái quan tướng cũng đều sắc mặt không ngờ lần xuất trinh này thật là không thuận trong gia tộc kêu đánh kêu giết nhưng bọn hắn những n à y tiền tuyến quan tướng lại ngay cả nam việt châu còn không thể nào vào được làm sao có thể đến nam việt châu tận cùng phía đông đem kêu cả gan làm loạn lý tĩnh cầm lấy về trong gia tộc đối nam việt châu thực lực quân sự tựa hồ đánh giá thấp phải rất lợi hại nha mười cái quan tướng cùng một chỗ nhìn về phía trung ương chỗ quan chỉ huy lưu trấn lưu trấn h ừ một tiếng phẫn nộ quát một cái nho nhỏ cấp hai tổng binh cũng dám ở an dương lưu ra trước mặt làm cản điểm đủ mười vạn binh tướng cùng hắn tại bình hảo hảo đọ sức một phen cho hắn biết chúng ta an dương lưu ra lợi hại mười cái quan tướng ẩm vang lĩnh mệnh nhanh chóng hạ đại cao c lý tính g hít vạn An d ư mắt quan sát tỉ mỉ đối diện an dương quân quân dùng có thể bị an dương lưu ra phái ra quân đội tự nhiên sẽ không kém trang bị cùng lý gia quân tương tự dù sao đều là thương đông l ữ lại là liền nhau châu phủ tự nhiên sản xuất cùng loại có thể làm chiến tranh tọa kỵ mánh bầy thu tộc cũng kém không nhiều độc giác mã bạo mắt cho châu đen tông heo là song phương phổ biến nhất tọa kỵ du liệp doanh tọa kỵ hơi có t r i n h lệch lý gia quân sử dụng chính là dài hơn một t r ư ợ n g báo đen an dương lưu gia quân sử dụng chính là xích v ĩ lang chiến lược ngược lại là sắc xỉ báo đen nháy mắt tốc độ tương đối nhanh xích vĩ lang thì sức chịu đựng càng tốt hơn vậy ngoài xem ra hai nhánh quân đội, đội hình cùng loại khí thế tương đương chỉ là lý gia quân lấy áo bào đỏ lưu g i a quân lấy áo bào đen ngược lại là một chút liền có thể phân biệt ra được lý tính ngồi tại thanh sư bên trên quay đầu hướng bên người lý tính nói cái này an dương lưu g i a quân ngược lại là bộ dáng không kém ân không có cùng bọn hắn chủ lực chiến doanh đọ sức qua sao lý tín cười nói bọn hắn không ngừng phái người tới khuyên nói tại tổng binh yêu cầu mượn đường dương vũ quan cho nên chỉ xuất động đậy hai lần tiểu đội cấp bậc du l i ệ p doanh cùng chúng ta đọ sức bất quá không có được cái gì tiện nghi chúng ta cũng không có bức bách quá mức dây dưa một trận liền tách ra phần lớn thời gian là trinh sát tại chiến đấu các tiểu tử một tháng cầm chiến công cũng không bằng hôm nay như thế một hồi lý tính mỉm cười nói ừ m binh thư bên trên viết như thế nào tới khai chiến bước đầu tiên thu hoạch chế không n h ư thế bên người các tướng quân nhẹ giọng n ở nụ cười đủ vừa cười hát hát nói thất lang không phải trước trận đấu tướng sao lý tính hừ một tiếng nói an dương quân toàn bộ chiến tướng cộng lại cũng ngăn không được ngươi một đôi n ằ m đấm đây không phải đấu tướng đây là ngược tướng đủ vừa thân là đấu chiến kim tiên khởi xướng cùng, một người là có thể đem phía trước mấy chục viên quân tướng toàn bộ đã chết kia còn đánh cái cọng đánh lý ồ n An Dương quân không giải tán lập tức liền g giải trách. tức lập l tính cười nói, vậy liền vậy để k ô n gật kỵ chiến trước, cái doanh hắn phủ giết bài đi. lên Tín ra Lý g đầu gật đầu lý t í n thần thức phát ra một đạo to g i kêu to đâm rách không trùng xa xa chuyển đến trên bầu trời xuất hiện một doanh đại bàng biển từ tầng mây bên trong chậm rãi bay ra đại bàng biển trên thân ngồi quân sĩ gánh vác đoạn mâu trường cùng quân sĩ tòa trên yên còn hệ cái này trưởng kích đại đao loại hình binh khí g i i top năm top ba cao thấp nhất trí hướng về trong chiến trường ở giữa bay đi lý tính thở dài nghe nói ngọc su điện chủ lực quân đoàn một cái chiến doanh tác chiến phạm vi lấy triệu dạng kế thật không biết dạng này chiến doanh đến c ù n g cường han đến trình độ nào chúng ta lúc nào có dạng này chiến doanh mấy chi liền có thể giết tới thương đô đi đủ vơi bật cười nói chủ lực chiến doanh ngươi cũng thực có can đảm nghĩ ngươi tại dạng này chiến trong doanh cũng liền miễn cưỡng có thể làm cái ngũ chính muốn chỉ huy dạng này chiến doanh chí ít cũng được thái ớt trung kỳ trở lên tu vi hay là thiên truy bách luyện thực chiến thái ớt mấy chục cái quan tướng đều là hợp đạo cảnh giới tu vi ngay cả tiên đạo cũng không từng tiến vào đều v ể n thai lắng nghe cái khác mười hai cái gia tộc thiên tiên hoặc trần tiên đối với mấy cái này có nghe thấy lại không biết tử tình cũng đều quay đầu nhìn lại bọn hắn biết lý tính bên người hai người đều là k i m tiên tu vi trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định lời nói này là có thể tin hay không một c h i chủ lực chiến doanh một khi thi triển ra quả nhiên là phong vân biến sắc vạn vật tiêu s á t bình thường đại la sơ k ỳ tu sĩ cũng không dám nhìn thẳng k ỳ phong mang thanh đức t ử gia từ trình t r ầ n tiên tu vi đối nhân tộc tổ đình ngọc su điện biên chế tương đối quen thuộc phản bác t h đại ca lợi này có chút khoa trường như theo ngươi thuyết pháp này Tổ đủ n hơn 400 cái quân đoàn, 16, vạn cái chiến doanh,、đây、không phải là tương đương với 16, vạn cái đại la chiến tiên h phải khác h cái cái cái lược. Cái khác tiên đạo cao với đại đây đạo là la t đều đầu, gật gật vừa ạ đại n cái cười hắc hắc nói từ tiểu tử ngươi còn đường không tin thất lang nói là chủ lực quân đoàn không phải kia mấy trăm phổ thông quân đoàn từ trinh cùng các đồng bạn tương hỗ nhìn xem không hiểu hỏi chẳng lẽ tổ đình ngọc su điện còn có đặc biệt lợi hại quân đoàn đủ vừa cười hắc không có trả lời lý tính giải thích nói ngọc xu điện có hai c h i quân đoàn cùng cái khác quân đoàn khác biệt chiến lược phải thật lớn cao hơn một bậc thư trinh trời lần đầu tiên nghe nói đều có chút nửa tin nửa ngờ lý tĩnh cũng không thèm để ý quay đầu hỏi đủ vừa nói ngươi cùng bọn hắn đọ sức qua không có